Mời các bạn cùng nghe phần 9 của chuyện trường tương tư. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 9, hồn mộng chẳng nguy yên. Bước sang tháng tư tức là chỉ còn cách hôn lễ của Cảnh và tiểu yêu một tháng nữa theo tục lệ hai người không được gặp nhau. Cảnh phải trở về thanh khâu để thử lễ phục kiểm tra mọi việc đảm bảo cho hôn lễ tiến hành suôn sẻ, sau đó, việc còn lại của chàng là chờ ngày nganh đón tiểu yêu. Phủ đệ nhà đồ sơn được tu sử hoàn toàn. Khu vườn, nơi sau này sẽ trở thành ngôi nhà của cảnh và tiểu yêu đã được thiết kế và xây dựng theo ý muốn của tiểu yêu. Tiểu yêu thích ăn vặt, vì thế trong vườn sẽ có một nhà bếp. Tiểu yêu thích uống rượu thanh mai, nên trên đồi sẽ trồng vài cây thanh mai. Tiểu yêu thích nước, nên một hồ nước đã được xây dựng để dẫn nước từ suối nước nóng đổ vào. Mặc dù Việt trưởng lão đã suy tính rất chu đáo, nhưng khu vườn này là mái ấm của cảnh và tiểu yêu, bởi vậy chàng yêu cầu rất cao. Chàng đã tự mình bài trí lại toàn bộ đồ đạc trong nhà. Thấy chàng hào hứng, hăm hờ bày biển, việt trưởng lão đành để chàng tự lo liệu. Ngày 20 tháng 4, Hồ Lung báo tin, Đồ Sơn Trần ốm nặng, không ăn uống được gì, hễ tỉnh lại là gào khóc đòi cha. Hồ Lung, anh em ruột của Hồ Á, đều là tâm phúc của cảnh. Từ ngày Đồ Sơn Trấn chào đời, cậu ta chịu trách nhiệm bảo vệ Đồ Sơn Trấn. Tuy vô cùng căm ghét ý ánh và hầu, nhưng hồ lung không hề ghét bỏ đồ sơn chấn, trái lại rất thương cậu bé. Cảnh không đành lòng chứng kiến ý ánh bị thức thần hút kiệt linh lực và tinh huyết cho đến chết, đã nghĩ ra kế, để ý ánh giả ốm và giả chết, sau đó âm thầm đưa ý ánh rời khỏi thanh khâu. Trước kia ý ánh vốn là người ham vui, ưa náo nhiệt, nên không bỏ qua bất cứ buổi tiệc tùng, gặp gỡ nào. Cô ấy có bạn bè khắp các gia tộc, từ vùng Tây Bắc đến miền Đông Nam, rất nhiều người quen biết cô ấy. Nhưng giờ đây Ý Ánh rất sợ gặp người khác, nghĩ tới nghĩ lui cảnh nhận thấy chỉ có thị trấn Thanh Thủy là nơi Ý Ánh có thể yên ổn nương thân. Vì vậy, chàng đã sắp xếp đưa Ý Ánh đến thị trấn Thanh Thủy. Tuy không phải tiếp tục dâng linh lực và tinh huyết cho thức thần, nhưng Ý Ánh đã lấy thân mình cung tế thức thần, nên nguyên khí của cô bị thương tổn nghiêm trọng. Dù gắng sức bồi bổ tĩnh dưỡng, cô cũng chỉ có thể sống đến lúc bé chấn trưởng thành. Vì không muốn ý ánh cảm thấy buồn bã thuyệt vọng mà tìm đến cái chết và cũng muốn bé chấn được ở bên mẹ nên hàng năm, mỗi mùa xuân hạ cảnh đều sai Hồ Lung đưa bé chấn đến thị trấn Thanh Thủy ở 3-4 tháng. Năm nay chàng cưới vợ nên đã căn dặn Hồ Lung chờ đến cuối thu mới đưa bé chấn trở về. Nhưng không ngờ bé chấn đột một ốm nặng, Hồ Lung là người cẩn trọng tin tức chắc chắn không thể là giả. Còn hơn 20 ngày nữa mới tới lễ thành hôn của chàng, đi một chuyến đến Thanh Thủy hẳn là không làm lỡ việc. Nhưng cảnh cảm thấy bồn chồn không yên, linh tính mách bảo chàng không nên đi. Có điều bé chấn tuy không phải con trai chàng nhưng lại là cháu ruột chàng. Huống hồ trong lòng bé, chàng chính là cha đè của bé. Nếu bé có mệnh hệ gì, chắc chắn cảnh sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Ngẫm ngợi một lát cảnh quyết định đưa hồ chân đi cùng, đồng thời ra lệnh cho U dẫn theo tất cả các ám vệ. Đây là lần đầu tiên cảnh yêu cầu đội ám vệ hộ tống đông đúc như thế. U thoáng sững sở, nói. Tháng sau là lễ thành hôn, nếu tộc trưởng đã có sự cảm không hay về chuyến đi này thì tốt nhất không nên đi. Cảnh hỏi, nếu bé chấn xảy ra chuyện, liệu ta và tiểu yêu có thể tổ chức hôn lễ được không? Vô cuối người thưa, tôi đã hiểu, xin tộc trưởng yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đưa người bình an trở về. Chúng tôi tồn tại là để thực thi những nhiệm vụ như thế này. Trước lúc lên đường, cảnh viết cho tiểu yêu một lá thư, nói rõ lý do vì sao chàng phải đến Thanh Thủy, động viên nàng đừng lo lắng, vì đã có đội ám vệ đi theo bảo vệ chàng, và hứa sẽ nhanh chóng quay về Thanh Khâu. Tờ mờ sáng hôm sau cảnh mới đến thị trấn Thanh Thủy. Ý ánh ngồi bên giường, mặc áo đen, trùm khăn che mặt cô ta ăn vận kín mít hầu như chỉ để lộ đôi đồng tử như hai làn thua thủy ra ngoài. Cảnh hỏi, bé chấn thế nào rồi? Ý ánh như người mất hồn, trò tay về phía chiếc giường không nói gì thêm. Hồ Trân bước lại, bắt mạch cho bé. Cảnh cúi cuống, dịu dàng gọi. Trần ơi, cha đến rồi này. Trong cơn mê man, bé chấn mở mắt trông thấy cảnh bé hòa khóc nức nở, vòng tay ôm cảnh, giọng nấc nghẹt. Cha ơi, con khó chịu lắm, có phải con sắp chết không? Cảnh ôm bé vào lòng. Đừng khóc, đừng khóc, con phải mạnh mẽ lên, cha mời thầy thuốc tốt nhất đến chữa bệnh cho con. Khi nào con khỏe lại, cha sẽ đưa con ra biển chơi. Bé chân yếu ớt nói, con muốn thấy biển rộng. Cảnh và bé chân cùng ngóng đợi hồ chân, hồ chân cho mày, đặt tay cậu bé xuống, kiểm tra tiếp đầu lưỡi và mắt. Thấy vẻ mặt tối sầm của hồ chân, cảnh mỉm cười nói với bé chân. Con ngoan, ngủ một lát đi. Bé chân chừng như cũng rất mệt và buồn ngủ. Vâng, con ngủ đây, cha ở bên con nhé. Ừ, cha ở đây. Cảnh đặt tay lên chán bé, bé chân chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này cảnh mới hỏi hồ chân, là bệnh gì? Thưa, không phải bệnh mà bé bị trúng độc, cảnh lo lắng tới mức không buồn cha xét nguyên nhân, chàng vội hỏi. Có giải được không, hồ chân lấy làm hổ thẹt. Đây là loại độc hồ sáo, kẻ hạ độc rất xảo trá, tôi không giải nổi, nhưng tiểu thư Tây Lăng thì có thể. Có điều e là không kịp. Hồ sáo, một loại cỏ dại, cây cao chừng 1,5 m mọc thành bụi thuộc họ cỏ tai hổ hoa hình chuông, màu tím hồng hoặc màu vàng, rất độc. Ý ánh từ nãy đến giờ vẫn thinh lặng, lúc này đột nhiên lên tiếng. Hồ Trân, y thuật của cậu tiến bộ rất nhanh, đã nhận ra được loại độc hồ sáo này. Thực ra, không cần nhọc công tìm kiếm tây lăng đông lăng gì cả trực tiếp đòi thuốc giải từ kẻ hạ độc là xong. Cảnh nói, đúng thế, nhưng kẻ hạ độc là kẻ nào? Cô có manh mối gì không? Ý ánh trỏ vào mình, ngay trước mặt chàng đó. Hồ chân thất kinh, lập tức đứng chắn trước mặt cảnh, phẫn nổ. Hồ đói không ăn thịt con, vì sao cô nỡ hạ độc con trai mình? Cảnh kinh ngạc nhìn ý ánh, không tin vào mắt mình. ý ánh cười, nói. Những người chàng cử đến đây kẻ nào kẻ nấy khôn ngoan như loài hồ ly, nếu không dùng loại độc hiếm gặp này, khiến chàng tưởng bé chấn sắp nguy, thì sao mời được chàng đến đây? Cảnh lạnh lùng nói. Giờ ta đến rồi, cô mau giải độc cho bé chấn đi. ý ánh thoáng sững sờ cười, hỏi. Sao chàng không hỏi vì sao thiếp dụ chàng đến đây? Cảnh bóp mạnh hai cánh tay của ý ánh kéo cô ta đến sát bên giường. Mau giải độc. Vì quá thức giận, giọng chàng trở nên vô cùng lạnh lùng, gương mặt tuấn tú lúc nổi trận lôi đình trông thật đáng sợ. Ý ánh mệt mỏi đổ người xuống giường, ngẩn đầu nhìn chàng, nước mắt ngân ngấn. Chàng thật lòng lo lắng cho bé chấn ư. Cảnh lạnh lùng quát mau dài độc, cảnh ghi mạnh hơn nữa, khiến Ý ánh run lên bần bật. Ý ánh gắng gượng đáp, thuốc dài nằm trong tay kẻ ép thiếp hạ độc, cảnh buông tay Ý ánh ngã sóng xoài ra đất chàng gọi lớn. Đồ sơn hầu. Hầu bước vào, vẻ cười dĩu cực, hắn thờ ơ nói. Con trai ta chúng độc ta là cha nó còn chưa thấy sốt ruột cậu em quý hóa cuống quýt gì thế. Cảnh hỏi, rốt cuộc huynh muốn gì? Những tên hầu cận của ngươi ở thị trấn Thanh Thủy đều đã bị. Hầu làm động tác cắt khổ, đám ám vệ của ngươi cũng đã bị tóm. Bên ngoài căn phòng này hiện chỉ còn người của ta. Chỉ cần ta hô một tiếng, hàng vạn mũi tên sẽ xuyên qua tim ngươi. Hồ chân không tin gọi lớn. Hồ lung, hồ lung, hồ lung đâu? Hồ linh, bí đao ơi u u đâu? Nhưng không một ai đáp lại. Hồ chân phẫn uất hầu, ngươi đừng quên những lời thề độc trước liệt tổ liệt tông. Nếu ngươi dám hãm hại tộc trưởng ngươi sẽ phải đền tội. Như thể vừa nghe câu chuyện hài hước nhất trong số những câu chuyện hài hước, hầu bật cười ha ha. Phải đền tội ư, ngươi nghĩ ta sợ chết hay sao? Cảnh hỏi hầu, muốn giết tôi thì vì sao chưa ra tay? Hầu nheo mắt cười dĩu cợt. Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều bảo rằng ngươi tài giỏi hơn ta. Bất kể ta có làm gì đi nữa, ngươi vẫn hơn ta. Lần này, ta muốn một trận quyết đấu công bằng. Cái chết sẽ quyết định ai là kẻ mạnh hơn trong hai chúng ta. Cảnh nói, điều kiện của tôi là, hãy tha cho Hồ Chân. Hầu cười, bảo, hắn là tình nhân của ả người hầu của ngươi đúng không? Được ta đồng ý tha cho hắn, để cô ả không phải rơi nước mắt. Hồ Chân kêu lên, không được, không được. Tộc trưởng chớ nhận lời hắn, hầu phất tay, hồ chân lập tức lăn ra đất bất tỉnh. Hầu xòe bàn tay cười tít mắt nói, cuối cùng thì ta đã có thể trò chuyện thoải mái với em trai yêu quý của mình. Cảnh hỏi, quyết đấu công bằng, đúng vậy, sẽ quyết đấu cho đến khi một kẻ chết đi kẻ sống sót đương nhiên là kẻ mạnh hơn. Không ai có thể nghi ngờ kết quả cuối cùng, dù mẹ có sống lại và chứng kiến đi nữa cũng phải thừa nhận đúng không. Cảnh trừng mắt nhìn hầu ánh mắt chất chứa nỗi bi thương. Hầu cười hỉ hà, từ bé đến lớn, lúc nào mẹ cũng bênh ngươi thiên vị ngươi. Dù ta có làm gì cũng không bằng ngươi. Đồ sơn cảnh, ngươi nợ ta một lần quyết đấu công bằng. Nỗi bi ai trong mắt cảnh ngày càng thảm sâu hơn, chàng nói. Vì đây là một cuộc đấu công bằng, và huynh đã chọn phương thức thi đấu, nên tôi sẽ là người chọn địa điểm. Hầu cười khinh khỉnh, được, vậy thì tôi nhận lời với anh. Thuốc giải đây, hầu ném về phía ánh một viên thuốc, sau đó quay lưng bỏ đi. Cảnh lặng lặng đi theo hắn, từ nhỏ đến lớn, đã không biết bao lần chàng đi theo hầu như thế. Chàng theo anh trai đi chơi, theo anh trai đi học, theo anh trai đi săn, theo anh trai đến chào bà nội. Có lẽ hai anh em họ năm xưa chẳng thể ngờ, đến một ngày họ phải quyết sống chết một phen với nhau. Hai người cưới tọa kỵ rời khỏi thị trấn Thanh Thủy. Cảnh chọn khu đất bỏ hoang bên bờ sông Thanh Thủy. Tôi chọn chỗ này, hầu nói, vừa có sông lại có núi, làm nơi yên nghỉ của người được đó. Hầu làm động tác xin mời. Sương khói mù mịt sau lưng cảnh, dần tỏa lan khắp vùng đất hoang. Hầu chế nhào, loài cáo luôn như vậy, không bao giờ dám đối diện trực tiếp với kẻ địch. cháu con của giống loài này muôn đời không thay đổi được tật xấu đó. Hầu đưa tay lên bắt quyết thủy linh thụ lại thành một con mãnh hổ màu lam, mãnh hổ lao đi giữa màn sương trắng xóa. Hổ giữ lao đến vồ mồi, chú cáo chín đuôi màu trắng nó mình trong màn sương mù dày đặc vội vã lăn một vòng né tránh. Hầu cười vang, cảnh ta biết ngươi nhận lời quyết đấu vì muốn kéo dài thời gian, ngươi hy vọng bọn U sẽ đến kịp. Tháng sau là ngày trọng đại của ngươi, ngươi muốn sống sót trở về để làm chú rể, nhưng ta nói cho ngươi biết, không bao giờ có chuyện đó. Hầu thúc mãnh hổ xông tới cắn xé cao chín đuôi. Từ nhỏ hầu đã rất giỏi chém giết tiêu diệt đối phương, rõ ràng mãnh hổ đáng sợ hơn cao chín đuôi rất nhiều, mấy lần ngoạm được khổ cáo. Nhờ có sương mù dày đặc cáo chín đuôi mới có thể may mắn thoát thân. Hầu cười cợt, cháu con của loài cáo không phải chỉ có mình ngươi đâu. Nói đoạn, linh lực trào lên, mãnh hổ màu lam biến thành màu trắng, hổ trắng lần mình vào đám sương mù. Trong đám sương mù trắng xóa ấy bỗng xuất hiện rất nhiều cáo chín đuôi, chúng hết vọt sang trái lại vọt sang phải, khiến hổ trắng tức khí vọt theo, vồ mồi nhưng không tóm được chú cáo nào. Còn hổ mệt quá thờ hồng hộc, thân hình của nó cũng dần thu nhỏ lại. Hầu biết đây là mê thuật của cảnh, những con cáo chín đuôi ấy toàn là giả, nếu tiếp tục đuổi bắt kiểu này, linh lực của hắn sẽ đến lúc cạn kiệt. Hầu lập tức nhắm nghiền mắt lại, hổ trắng cũng nhắm mắt theo. Khi mắt không thấy gì thì mọi trò mê thuật sẽ trở nên vô dụng. Cáo chín đuôi nhảy nhót tưng bừng bên cạnh, nhưng hổ trắng vẫn im lìm bất động, nó nó mình trong màn xương dày đặc, đôi tay vảnh lên cảnh giác. Hầu mừng thầm vì đã đả thương cổ hỏng và cánh tay của cảnh, khiến cảnh không thể hát và không thể đàn lên những thanh âm mê hoặc Người đời chỉ biết công từ thanh khâu với tai đàn và giọng hát tuyệt đỉnh đã trở thành giai thoại đẹp trong dân gian, nhưng không biết rằng đó là những mê thuật mà cảnh dày công tu luyện từ nhỏ Nếu bây giờ cảnh thi triển mê thuật âm thanh thì có lẽ hầu sẽ phải bịt cả hai tay lại Khi ấy, một con hổ vừa mù vừa điếc thì làm gì nổi loài cao chín đuôi Vành tai hổ trắng khẽ động đậy nó đột một trùm người lao lên không chung, cứ tưởng nó muốn tấn công cáo trắng ở bên trái, nào ngờ chiếc đuôi cứng như xích sắt của nó quật thật mạnh vào chú cáo trắng ở bên phải. Cáo trắng vọt ra bên ngoài tránh né, phần thân thoát nạn nhưng hai đuôi cáo đã bị chém đứt. Máu huyết dồn lên cổ họng cảnh, trào ra khóe miệng chàng Sương mù tan đi nhiều, hổ trắng ngày càng lớn thêm mất đi hai chiếc đuôi, cáo trắng không còn linh hoạt như trước nữa, thêm vào đó, màn xương cũng đã loãng dần, cáo chẳng còn chỗ náu thân, đành mặc cho hổ kia giữ dằn lao tới sâu xé. Chỉ một lát sau, cáo chín đuôi đã lại bị hổ giữ ngậm đứt hai chiếc đuôi nữa. Hầu nói, "Cảnh, nếu ngươi chịu thua, thừa nhận ngươi không bằng ta, ta sẽ cho ngươi được chết thoải mái." Sắc mặt nhợt nhạt cảnh mím chặt môi, không nói lời nào. Hầu tiếp tục, "Vậy ta sẽ cắt đứt từng chiếc đuôi của ngươi, khiến ngươi chết trong tuyệt cùng đau đớn." Hồ giữ lại ngoạm đứt một chiếc đuôi khác của cáo trắng. Cảnh vừa phải chống chịu với cơn đau tan xương nát thịt vừa phải tiếp tục chiến đấu với hầu. vuốt sắc của con hổ giữ lại chém đứt một chiếc đuôi nữa của cáo trắng. Hầu quát lớn, cảnh, ngươi thà bị phanh thây còn hơn phải thừa nhận ngươi thua kém ta ư. Cảnh run lên bần bật nhưng giọng chàng vẫn rất đổi điểm tĩnh. Nếu là người anh trai thừa xưa ta sẽ lập tức thừa nhận bởi vì ta thua kém huynh ấy đủ đường. Nhưng bây giờ ngươi hỏi ta ta chỉ có thể nói cho ngươi biết ta coi thường ngươi. Ngươi chỉ là một kẻ yếu hèn, bị nỗi hận thù làm cho mù quáng, mê muội mà thôi. Hầu nổi điên, mặt mày méo mó biến dạng, hắn gầm lên một tiếng. Tiếng gầm của hổ giữ, hệt như tiếng sấm động, khiến núi rừng dường như cũng rung chuyển Còn hổ trồm lên, vổ lấy cao trắng, kẹp chặt dưới móng vuốt. Cảnh ngã vật ra đất vết máu loang lổ khắp cơ thể. Hầu gầm gư, bây giờ thì ai là kẻ yếu hèn, hả Người còn dám coi thường ta nữa không? Ai là kẻ yếu hèn? Cảnh chẳng buồn lên tiếng, cũng chẳng buồn nhìn hầu. Con hổ dùng móng vuốt xé đuôi cáo cảnh đau đớn tê dại. Hầu gầm lên, rốt cuộc ai mạnh hơn ai? Hãy trả lời ta, ai mạnh hơn ai? Trả lời đi, hai chân sau của con hổ kẹp chặt cáo trắng, thân trước của nó dướn cao, cặp vuốt sắc phía trước của nó chuẩn bị bổ xuống thân thể cáo trắng, chừng như muốn xé nát chú cáo nhỏ. Bỗng, hầu khựng lại tiếng gầm thét tắt lịm thân thể con hổ trắng dần tan biến. Hầu kinh ngạc cúi xuống, nhìn thấy một mũi tên khắc hình chim uyên ương đang cắm thẳng vào ngực mình. Hắn chạm tay vào hình chim uyên ương trên mũi tên, lầm nhầm. Ý ánh, hầu ngước nhìn bầu trời. Một con thiên mã màu trắng đáp xuống Ý ánh mặc váy đen tay cầm một cây cung tinh xào. Vì sức khỏe suy giảm, sợ mình sẽ ngã xuống khi bắn cung Ý ánh đã buộc chặt thân mình vào thiên mã. Lúc này, Ý Ánh bắt đầu cười dây buộc, để thân thể trượt khỏi lưng Thiên Mã và rơi xuống. Cô ta đứng không vững, phải dùng cung tên làm gậy trống, lảo đảo cất bước. Hầu dán mắt vào Ý Ánh, máu từ vùng ngực nhỏ xuống, hắn nhếch môi cười. "Đây là cây cung ta làm tặng nàng, đây cũng là thứ ngươi tặng cho ta." Ý Ánh tháo bỏ khen che mặt, Gương mặt nàng hệt như xác khô, không da thịt, không máu huyết đó chỉ là một mảng da khô, nhăn nhúng bám vào phần xương cốt chỉ duy có đôi mắt vẫn tinh anh trong trèo hệt như thiếu nữ thừa 16. Sự tương phản ấy khiến người ta không khỏi dựng tóc gáy khi nhìn nàng. Cổ họng hầu rung lên bẩn bật không biết hắn đang khóc hay đang cười. Nàng cứu hắn, sao nàng lại đến cứu hắn, nếu không tại hắn chúng ta đâu ra nông nỗi này. Có lẽ người nên nói, nếu không có người, mọi thứ đã khác. Ý ánh nhìn cảnh đang nằm dưới đất ánh mắt phức tạp Nàng từng hết lần này đến lần khác hãm hại chàng Nhưng chàng đã tha thứ cho nàng Nàng từng khinh bị tấm lòng lương thiện của chàng Và cho rằng đó là biểu hiện của sự đớn hèn Mãi đến khi bản thân phải trải qua nỗi đau tột cùng Nàng mới hiểu căm hận một ai đó là điều rất đơn giản Nhưng để tha thứ cho họ thì cần phải có một trái tim kiên cường Nhân hậu bao la Ý ánh lào đảo bước về phía hầu Nhưng ta đã gặp chàng trước Ngày hội tháng 5 năm đó, ta cùng các bạn dạo chơi trên đất cao tân, xem dân chúng thả hoa đăng. Ta trượt chân ngã xuống sông, ta không biết bơi, lại bị yêu tinh cỏ cuốn chặt. Chính chàng đã cứu ta. Chàng chèo thuyền, đưa ta đi ngắm hoa đăng, và tìm bạn giúp ta. Nhìn chàng, ta đoán hôm đó không phải lần đầu chàng đến cao tân. Ta đã hỏi chàng đến cao tân làm gì, chàng đáp, để gặp một cô gái, vì nghe nói cô ấy cũng đi xem hoa đăng dù đã đính hôn, nhưng không hiểu sao ta bỗng thấy hụt hẳn. Sau đó chúng ta tìm thấy bạn bè của ta chàng nghe họ gọi ta là y ánh thì tỏ ra bất ngờ và hỏi lại nàng là tiểu thư phòng phong Ta nói vâng chàng nhìn ta chăm chú rồi cười bảo nàng đó ư Nói xong chàng dòng thuyền quay lại với biển hoa đăng Ta nghe phía xa có người gọi công tử đồ sơn chàng đáp lại họ các bạn nhìn ta cười dâm ran Các bạn và ta đều nghĩ rằng chàng chính là công tử đồ sơn mà ta đã đính hôn cùng và chàng đến đây để gặp ta ta giỏi mắt nhìn theo chàng, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trong lòng thầm gieo vui chàng đó ư. Ta chuẩn bị của hồi môn chu đáo, hân hoan chờ ngày về nhà chàng thì đột nhiên nhận được tin chàng lâm bệnh nặng và hôn lễ bị hủy bỏ. Cha ta dò hỏi mới hay chàng không phải lâm bệnh mà là mất tích Cha ta không muốn lãng phí quân cờ mà ông đã giải công bồi dưỡng tôi luyện cho một kẻ đã chết nên quyết định hủy hôn. Nhưng ta không quên được hình bóng chàng, giữa biển hoa đăng, chàng đứng trên mạng thuyền cười thật tươi và nói, nàng đó ư. Bất chấp sự phản đối của cha ta kiên quyết mặc áo cô dâu, vượt ngàn dặm xa xôi tìm đến thanh khâu. Ý nghĩ duy nhất trong đầu ta khi ấy là ta phải tìm ra bằng được kẻ hãm hại chàng. Kẻ nào giết chàng, ta sẽ giết kẻ đó. Tuy chàng không cưới ta, nhưng ta tự xem mình là vợ chàng, hết lòng phụng dưỡng bà nội. Khi biết đồ sơn hầu chính là kẻ hãm hại chàng, ta quyết tâm báo thù cho chàng, bụng bảo dạ, khi nào hầu về, sẽ tìm cách giết hắn. Hôm đó là ngày hội hoa đăng của Tết Thượng Nguyên, chàng vừa hoàn tất một vụ làm ăn lớn, từ thành hiên viên quay về. Ta dìu bà nội ra đón chàng. Đèn hoa rực rỡ khắp phủ để, chàng sách một chiếc đèn thủy tinh chầm chậm bước tới. Ta ngần ngơ nhìn chàng, bên tai vang vẳng câu nói, chàng đó ư. Ý ánh đã dốc cạn sức lực khi bắn mũi tên kia nên lúc này nàng lào đảo đi không vững mài kể chuyện chân vướng vào bụi cỏ Ý ánh ngã sóng xoài ra đất. Nàng chẳng buồn lau vết buồn đất bám trên mặt mà ngẩng lên nhìn hầu. Khoảnh khắc ấy nỗi căm hận của ta bỗng hóa thành niềm vui bất tận. Ta không quan tâm chàng là ai chàng từng gây nên chuyện gì. Chỉ cần chàng còn sống là ta thấy vui lắm rồi. Ý ánh dịu dàng hỏi. Hầu em chỉ muốn biết chàng có thật lòng với em không? Hầu cười lạnh lùng, mỉa mai, sắp chết rồi còn hỏi chuyện thật lòng làm gì? Ý ánh bỏ về phía trước, lồm cồm đứng dậy, nàng quay đầu lại nhìn cảnh và nói, "Ta bày ra cái bẫy này không phải để giết chàng mà là để giết Hầu. Trước đây ta từng nói với chàng, ta không giống chàng, kẻ nào phụ bạc ta ta bắt kẻ đó đền tội. Bé Trấn đã được giải độc, ta có gửi lại cho nó một bức thư, nói rõ mẹ nó đã mắc sai lầm cây nghiệp chướng, mong nó sau này lớn lên sẽ giúp ta trả món nợ với chàng." Cảnh cho ta xin lỗi. Không phải chàng không tốt đẹp mà vì chàng quá hoàn mỹ. Ông trời biết ta không xứng với chàng, nên mới để ta gặp hầu trước chàng. Ý ánh bước đến trước mặt hầu, nàng ôm hắn vào lòng thì thào bên tay hắn. Không cần biết chàng thật lòng hay giả dối, nhưng chàng đã hứa hai ta sẽ là đôi chim uyên ương, sống chết con nhau. Một tay nàng ôm giết lưng hầu tay kia nắm chặt mũi tên ấn mạnh về phía trước, để mũi tên xuyên qua tim hầu cắm vào tim nàng. Bị một đòn chí mạng nhưng linh khí trong cơ thể hầu vẫn chưa tiêu tán hết, lẽ ra hắn hoàn toàn có thể đẩy ý ánh ra. Nhưng không rõ vì hầu phản ứng chậm chạp hay vì hắn thật lòng yêu ý ánh, hắn để mặc nàng ôm hắn vào lòng. Dường như hầu biết rõ ý ánh định làm gì, nên khi nàng nắm chặt mũi tên trong tay, hắn liền vòng tay qua người nàng ôm ghi nàng vào lòng. Hắn nói với cảnh, trận quyết đấu này vẫn không công bằng, người lại được người khác giúp đỡ, và người đó lại là vợ ta. Khi mũi tên xuyên qua tìm ý ánh, hầu vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng, lao về phía cảnh đá mạnh vào ngực tràng. Hãy chết cùng nhau, cảnh bị đá văng xuống dòng sông Thanh Thủy. Cú đá ấy khiến linh lực của hầu hoàn toàn tiêu tan, hắn trợn chừng hai mắt hơi thừa thắt lịm nhưng cơ thể vẫn theo đà trồm lên phía trước kéo theo cả hắn và ý ánh rơi xuống sông Thanh Thủy. ý ánh xét chặt lấy hầu tựa vào lòng hắn, nước mắt lã trã. Hai con người, một mũi tên uyên ương chìm giữa sóng nước cuồn cuộn Tiểu yêu đến thị trấn Thanh Thủy khi mặt trời đã ngả về Tây. Bãi cỏ hoang loang đầy vết máu, một con thiên mã lang thang gặm cỏ, một cây cung nguyên ương nhuống máu, nằm im lìm trong bụi cỏ ánh hoàng hôn rát vàng lấp lánh trên thân cung. Nhưng, nơi đây không một bóng người. Tiểu yêu biết rõ cảnh không giỏi đánh nhau với người khác. Khoảng cách giữa chàng và hầu không khác khoảng cách giữa loài hổ và loài cáo trong rừng xanh. Nếu là trong rừng sâu, chưa chắc loài hổ đã dễ dàng tóm được loài cáo. Nhưng nếu phải chiến đấu trực diện thì loài cáo chết chắc Hầu đòi quyết đấu công bằng Nhưng thực chất hắn đã lợi dụng điểm mạnh của mình tấn công điểm yếu của cảnh Dù cảnh có nhận lời quyết đấu với hắn hay không thì chàng cũng phải chết Nhưng tiểu yêu không tin Nàng luôn nhắc nhở bản thân rằng cảnh vẫn còn sống Chắc chắn chàng còn sống Bởi vì chỉ còn 24 ngày nữa là đến ngày chàng rước nàng về dinh Chàng không thể chết Tiểu yêu đi dọc bờ sông Gào gọi không ngừng Cảnh cảnh ơi Nhưng không ai trả lời nàng, tiểu yêu không chịu bỏ cuộc dù giọng nàng đã khẳng đặc nàng vẫn tiếp tục gào gọi. Tĩnh giả quỳ trước mặt nàng, vừa khóc vừa nói, chúng em đã tìm khắp nơi nhưng không thấy tộc trưởng đâu. Hồ Á và U đang đi đi lại lại giữa bãi hoang. U dừng bước trước một vạt cỏ bị quần nát, Hồ Á nói với tiểu yêu. Đây là máu của tộc trưởng, có lẽ cao chín đuôi do linh lực của tộc trưởng ngưng thụ thành đã bị chặt đứt từng chiếc đuôi nên lục phủ ngũ tạng của tộc trưởng bị trọng thương, không gắng gượng nổi cậu ấy đã ngã xuống chỗ này. Hồ Á đi hết một vòng, rồi ngẩng lên nhìn U U lắc đầu. Hồ Á nói, đây là nơi cuối cùng lưu lại dấu vết của tộc trưởng. Cậu ấy bị thương nặng nên cử động rất khó khăn, di chuyển theo hướng nào cũng để lại vết tích trừ phi. U gật đầu, Hồ Á chỉ tay về phía sông Thanh Thủy, nói. Trừ phi tộc trưởng nhảy xuống sông, tĩnh dạ mừng rỡ nghĩa là tộc trưởng đã thoát thân, chắc chắn cậu ấy còn sống. Hồ Á lếp nhìn U, vẻ mặt U buồn. U nói là chưa chắc, nếu tộc trưởng đã thoát thân thì hẳn là Hầu vẫn còn sống. Nhưng U đã ngửi thấy mùi tử khí của Hầu. Hồ Á trò tay vào vệt máu dài kéo đến tận bờ sông. Đây là máu của Hầu, đến bờ sông thì máu của hắn đã không còn chút sinh khí nào, điều này cho thấy hắn đã chết. Tiểu yêu vừa sốt ruột vừa sợ hãi, hỏi U, cô có thể người thấy tự khí của hầu, vậy vậy còn người khác thì sao? Hồ Á nói, tộc trưởng là vua cáo U không đủ khả năng phán đoán sự sống chết của cậu ấy. Chợt thấy sắc mặt tiểu yêu tái xanh, ánh mắt hoảng hốt chừng như sắc hòa khóc, không đành lòng, hồ Á vội bổ sung. Trước mắt mới chỉ có hầu U chưa người thấy tự khí của phòng phong ý ánh. Tiểu yêu nói, hai người khẳng định cảnh đã rơi xuống sông. Tộc trưởng không thể biến mất vào không chung, khả năng rơi xuống sông là duy nhất. Tôi phải đi tìm chàng. Tiểu yêu nhảy tùng xuống sông, trong chớp mắt thân thể nàng đã bị những đợt sóng cuốn đi. Hồ Á gọi với theo. Chúng tôi đã cho mấy chiếc thuyền xuôi theo dòng nước tìm kiếm. Tĩnh giả khóc lóc, cứ để cô ấy đi, nếu không làm gì cả cô ấy sẽ vỡ tung mắt. Đêm đó, ánh đèn chiếu sáng khắp mặt sông Thanh Thủy, thuyền bè kín mặt sông, có thuyền ngược dòng, có thuyền xuôi dòng tìm kiếm. Ngoài ra còn có mấy chục thủy yêu thông thảo sông nước lặn xuống đáy sông tìm kiếm Thủy yêu yêu quái dưới nước Đến nửa đêm thì càng có nhiều thuyền bè và nhiều thủy yêu lục tục đổ về thị trấn Thanh Thủy tham gia đội cứu nạn Thị trấn Thanh Thủy tấp nập như chảy hội Trời sắp sáng, đúng vào thời khắc tối tăm nhất trong ngày, cũng là thời khắc lạnh nhất trong ngày, chuyên hút đến Hắn mặc quân phục dáng vẻ mệt mỏi, hẳn là sau khi nhận được tin giữ, hắn đã lập tức thuốc tọa kỵ bay đến, chẳng kịp thay y phục Tiểu yêu vẫn miệt mài tìm cảnh dưới đáy sông từ chiều qua cho đến tận bây giờ, nàng không hề lên bờ nghỉ ngơi. Nàng không bỏ qua tất đất nào dưới đáy sông từ thị trấn Thanh Thủy tìm ra tới tận cửa biển. Tuyền cứu hộ đưa tiểu yêu về thị trấn Thanh Thủy, nhưng nàng không muốn bỏ cuộc nàng định sẽ tìm kiếm từ thị trấn Thanh Thủy ngược lên phía thượng nguồn. Tất cả mọi người đều nhận thấy nàng đã sức cùng lực kiệt nhưng không ai dám ngăn cản. Lúc nàng nhảy xuống sông lần nữa, đôi chân nàng đã run lẩy bẩy, nàng không còn đủ sức bơi lặn, nhưng nàng vẫn bám chặt lấy mạn thuyền kiên quyết không lên bờ, như thể chỉ khi ở dưới nước, nàng mới được gần cảnh hơn, chàng mới có thêm cơ may sống sót. Mãi đến khi chuyên hút tới nơi, hắn mới vứt được tiểu yêu lên bờ. Sắc mặt nàng trắng bạch bờ môi tím ngắt ánh mắt đờ đẫn, mái tóc ướt đầm, trùm hết lên gương mặt. Toàn thân nàng băng giá, chuyên hút gọi nàng, bón rượu cho nàng, nhưng nàng không hề có phản ứng Chuyên hút bóp má nàng ép nàng há miệng đổ một cút rượu nhỏ vào miệng nàng. Tiểu yêu gặp người ho sạc sụa, lúc ấy trông nàng mới giống một người còn sống. tiêu tiểu lấy khăn khô lau tóc cho nàng, thổi khô áo quần của nàng bằng linh lực. Chuyên hút cuốn nàng bằng chăn ấm, định bế nàng rời khỏi đó. Tiểu yêu tròn mắt khiếp sợ, nàng co người về phía sau, lắc đầu quầy quầy. Chuyên hút không biết phải làm sao, đành để nàng ngồi lại bên bờ sông. Tiểu yêu thẫn thờ nhìn những chiếc thuyền cứu hồ qua lại tấp nập trên mặt sông. Chuyên hút trò chuyện với nàng, nhưng nàng dường như không để tâm lắng nghe chốc chốc lại hỏi. Tìm thấy chưa? Đến trưa hôm đó sông Thanh Thủy gần như đã bị sới tung lên, nhưng không ai tìm thấy cảnh cũng không ai tìm được hầu và y ánh. Thứ duy nhất họ tìm được là một chiếc phòng ngọc, đó là loại ngọc Bích quý hiếm, lấp lánh chiếc phòng khá đơn giản vì chưa trải qua quá trình ra công điêu khắc tinh xào. Tĩnh dạ nhìn thấy, bật khóc. Tộc trưởng nói rằng tiểu thư không thích đồ trang sức đeo vòng tay sẽ đỡ vướng víu hơn, nên đã tự mình làm ra chiếc phòng này. Tiểu yêu bật dậy, chuyên hút vội giữ nàng lại hỏi. Tìm thấy ở đâu, ai đó sẽ đám đông bước tới, bẩm báo. Ở vùng Hạ Liêu, gần cửa biển. Tiểu yêu vội nói, cảnh cảnh ở đó, sau khi phát hiện ra chiếc phòng, chúng thần đã cho tìm kiếm xung quanh, không bỏ qua dù chỉ là một phiến đá nhỏ, nhưng không có kết quả. Có lẽ tộc trưởng đã trôi theo dòng nước ra biển rồi. Vậy thì ra biển tìm đi. Giọng nói của tiểu yêu như đàn căng dây, nghe sắc lạnh. Không ai dám nhiều lời tất cả đều khẽ nói. Đã tìm kiếm khu vực cửa biển. Người nhà Đồ Sơn và người của chuyên hút đều đã dốc hết sức lực tìm kiếm vùng biển gần đó. Nhưng biển rộng mênh mông vô tận là thế. Ném cả một quả núi xuống biển chưa chắc đã tìm thấy huống chi một con người. Dưới lòng biển lại có vô số loài yêu quái biển hung hãn. Giữ tợt đám yêu quái ấy lại rất thèm khát linh khí của thần tộc. chuyên ra Ch Tiếp tục tìm kiếm, vâng, đám đông dần tản mát người lên thuyền, người xuống nước. Ánh trăng chiếu vàng, sóng nước cuồn cuộn đổ ra biển, không ngừng nghỉ, cũng không mảy may thương xót những ngọn sóng vô tình đâu biết đã cuốn trôi hạnh phúc của hai con người. Tiểu yêu vừa bước đi lào đảo vừa nói, muội phải đi tìm chàng. Chuyên hút khuyên can, muốn tìm kiếm cũng phải ăn chút gì đó, không đủ sức thì tìm kiếm thế nào. Ngoan nào chúng ta hãy lót dạ một chút. Tiểu Yêu cố gắng vùng thoát khỏi cánh tay chuyên húc, nàng vẫn cố chấp. Muội phải đi tìm chàng. Chuyên húc liếc nhìn Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu lập tức rời đi, một lát sau, nàng chèo một chiếc thuyền nan nhỏ đến. Chuyên húc ôm Tiểu Yêu bay lên thuyền, thuyền xuôi xuống hạ lưu, Tiểu Yêu nắm chặt vòng ngọc trong tay, thẫn thờ nhìn mặt sông, như thể muốn nhìn cho tỏ dòng nước vô tình cuốn trôi cảnh của nàng diện mạo ra sao. Nhờ linh lực cao cường, Tiêu Tiêu chèo thuyền rất nhanh, mặt trời ngả về tây họ đã ra đến cửa biển. Thuyền bè tấp nập trên sông trên biển tất bật tìm kiếm xung quanh tiêu tiêu thả cho thuyền chậm chậm trôi theo dòng nước tiểu yêu mân mê chiếc vòng lầm bẩm chiếc vòng được tìm thấy ở đây đúng không tiểu yêu gượng đứng lên nàng muốn nhảy xuống nước chuyên hút vội kéo nàng lại muội đứng còn không vững nhảy xuống sông phòng ích gì thuyền khẽ lắc lư tiểu yêu đổ người vào vòng tay chuyên hút nhưng nàng vẫn muốn xuống sông mắt nàng nhìn chân chân xuống dòng nước muội muội phải đi tìm chàng Chuyên hút bóp mạnh cầm tiểu yêu ép nàng ngẩn đầu nhìn xung quanh hắn gần như gầm lên muội nhìn xem có bao nhiêu người đang tìm kiếm cậu ta bọn họ đều khỏe mạnh hơn muội hiểu về vùng biển này hơn muội kỹ năng tìm kiếm dưới nước thành thục hơn muội nếu muội xuống đó họ sẽ mất công đi theo trong chừng bảo vệ muội muội sẽ gây phiền hà cho công việc của họ bờ môi tiểu yêu run d dày toàn thân nàng cũng đang run lên chuyên hút ôm nàng vào lòng dịu dàng nói Tiểu yêu, nếu cảnh ở đó, nhất định họ sẽ tìm thấy. Tiểu yêu dán mắt vào những người đang tìm kiếm dưới nước, họ chia hai người một nhóm nhỏ, phối hợp nhịp nhàng, không bỏ sót một tấc sông nào. Tiêu tiêu chèo thuyền theo sát những người đó. Từ bằng làng chiều cho đến nửa đêm, những chiếc thuyền nhỏ đã vươn ra biển rộng. Đó là một đêm không sao, không gió mát vầng trăng vẳng vặc trên cao, biển lớn hoàn toàn tĩnh lặng dưới trăng sáng. Hàng nghìn người vẫn đang miệt mài tìm kiếm cảnh. Mỗi người đều mang theo một viên giả Minh Châu mà nhà đồ sơn gấp sút đưa tới, hàng nghìn viên giả Minh Châu lấp lánh tựa nghìn vì tinh túy lấp lánh dưới lòng biển khơi. Đã hai ngày hai đêm trôi qua tất cả những người tham gia tìm kiếm đều biết rằng không còn hy vọng, nhưng khi chuyên hút chưa ra lệnh, không người nào dám từ bỏ thậm chí không ai dám ngơi nghỉ lơ là. Tiểu yêu chân chân nhìn mặt biển thâm u, lầm bẩm muội không hiểu, trước đây, mỗi lần xảy ra chuyện muội đều biết nguyên nhân vì sao. Có khi là vì chàng quá nhân hậu mà không quyết đoán, có khi là vì muội không tin chàng, không giữ chàng thật chặt. Nhưng lần này, muội không biết muội và chàng đã làm gì sai. Chàng vội vã đi thăm một cậu bé ốm nặng, chàng không sai. Chàng cẩn thận đưa tất cả các ám vệ đi theo, làm vậy hoàn toàn đúng. Trước lúc ra đi, chàng viết thư cho muội, rất chu đáo. Chàng chấp nhận quyết đấu để kéo dài thời gian, rất sáng suốt. Vừa nhận được thư của chàng, muội lập tức đến đây, muội cũng không sai. Vậy thì sai lầm ở chỗ nào?" Chuyên Húc nói, hai người đều không sai. Nếu muội và chàng đều không sai thì vì sao lại có chuyện? Chuyên hút không trả lời được. Trước đây, sau mỗi sai lầm, muội và chàng đều đã sửa đổi, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp. Nhưng lần này thì sao? Huynh làm ơn cho muội biết, muội và chàng đã sai ở đâu? Muội nhất định sẽ sửa, bất kể là lỗi lầm gì, muội đều sửa hết. Tiểu yêu đau đớn đầu người về phía trước, có gì đó cuồn cuộn trào lên cổ học, suốt hai ngày không ăn không uống, nàng chẳng nôn ra được thứ gì, nhưng vẫn nôn khan khổ sở, lục phủ ngũ tạng của nàng như sắp trào hết ra. Tiểu yêu ơi, tiểu yêu, chuyên húc vuốt lưng cho tiểu yêu, linh lực có thể giúp cơn đau thể xác thuyên giảm, nhưng không thể làm nguy ngoai nỗi đau trong tâm can tiểu yêu. Vầng trăng lặng lẽ lặn xuống phía tây, mặt trời từ từ xuất hiện ở phương đông. Ánh ban mai rực rỡ, hừng đông tỏa dạng trên mặt biển. Một binh sĩ bước tới bẩm báo, người này có vẻ là người chỉ huy đội cứu hộ. Chúng thần đã tìm kiếm suốt một ngày hai đêm, nhiều binh sĩ đã ngất xỉu vì linh lực cạn kiệt. Theo bệ hạ chúng ta nên nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục hay điều động thêm người mới. Chuyên hút ra lạnh, nghỉ ngơi một lát rồi tìm tiếp. truyền chỉ dụ của ta điều động thêm 1.000 binh sĩ thuộc thủy tộc đến đây. Người đó ngập ngừng như muốn nói điều gì đó, ngẫm ngợi một lát anh ta cúi người thưa. Vâng. Những binh sĩ đã sức cùng lực kiệt mệt nhòi bỏ lên thuyền chẳng còn sức mà uống nước, họ nằm la liệt trên thuyền Nhiều người đã ngất lịnh chốc chốc lại nghe tiếng kêu cứu thầy thuốc. Thầy thuốc đâu, cũng có người không đủ sức chèo lên thuyền mới trèo đến lưng chừng đã rơi tùm xuống biển kéo hàng loạt binh sĩ khác rơi theo. Có lẽ vì sự có mặt của chuyên húc, không ai dám kêu rên một tiếng. Ngã xuống nước sắc mặt trắng bạch nhưng họ vẫn cắn răng, gắn sức chèo lên thuyền Tiểu yêu thẫn thờ nhìn họ, rồi lại đưa mắt về phía biển cả bao la, vô tận. Biển lớn mênh mông không cùng, dù có huy động toàn bộ binh lính trong đại hoang cũng sẽ chỉ như muối bỏ bể Nàng không thể tìm thấy cảnh. Tiểu yêu lý nhí, bảo họ đừng tìm nữa. Chuyên hút nói, có thể cảnh đã được nhà trai nào đó cứu vớt, cũng có thể cậu ta gặp được người cá, và họ đã đưa cậu ta vào đất liền. Nước mắt tiểu yêu như nước vỡ bờ tuôn rơi ào ạt. Còn 22 ngày nữa mới đến hôn lễ của muội và chàng, nếu chàng biết tiết kiệm thời gian, thì vẫn về kịp. Vừa dứt lời tiểu yêu ngã nhào về phía trước, may mà chuyên hút kịp giữ nàng lại. Hai ngày hai đêm không ăn không nghỉ, lại bị nỗi đau đớn dài vò hành hạ, không chống chịu nổi nữa tiểu yêu ngã ra bất tỉnh Chuyên hút nhẹ nhàng cuốn chăn ấm cho nàng ôm nàng vào lòng ân cần chăm sóc. Sắc mặt tái xanh, bờ môi trắng bạch mới có hai ngày mà nàng dường như hoàn toàn đổi khác. Chuyên húc thấy tim mình đau nhói, hắn giói mắt nhìn hừng đông rực rỡ nơi đường chân trời, hít một hơi thật sâu thở ra đều đặn. Tiểu yêu, mọi chuyện sẽ qua, và muội sẽ quên cậu ta. Tiểu yêu hôn mê suốt 4 ngày, ngân nói sức khỏe của nàng vẫn bình thường, nhưng nàng như người lâm bệnh nặng, hôn mê mãi không tỉnh lại. Trong cơn mê man, nàng vẫn run lên vì đau đớn, nhưng nàng kiên quyết không tỉnh lại. Chuyên húc đứng ngồi không yên, nhưng không có cách gì, đành ngày đêm thuốc trực săn sóc nàng. Tiểu yêu tỉnh lại sau 4 ngày 4 đêm, nàng gầy dọc đi, như người vừa qua cơn bạo bệnh. Chuyên hút cũng mệt mỏi hốc há, hắn muốn đưa tiểu yêu về, nhưng nàng không chịu. Chuyên hút đành ở lại Đông Hải với tiểu yêu hơn chục ngày. Đêm nào tiểu yêu cũng chờ đợi, ngày nào nàng cũng ra biển, chuyên hút không can ngăn nổi, đành cử tiêu tiêu theo sát nàng. Mãi đến ngày 11 tức là chỉ còn 4 ngày nữa là tới hôn lễ của cảnh và tiểu yêu, nàng nói với chuyên hút. muội muốn về thần nông sơn. Chuyên húc đưa nàng về thần nông sơn, tiểu yêu nhìn thấy hoàng đế liền hỏi, ông ơi, áo cưới của cháu sửa xong chưa? Hoàng đế đáp, xong rồi, của hồi môn gói ghém xong chưa? Xong rồi, tiểu yêu chừng như đã yên tâm hơn, nàng về phòng mình. Gương mặt hoàng đế như tối sầm, ngài dõi mắt về phía dãy núi xa xa. Sáng nay trời vừa đổ một trận mưa cây cỏ xanh non biêm biếc mưa đọng lại thành những đầm nước dưới chân núi, một đàn cỏ trắng đang chen chân kiếm ăn. Hoàng đế lặng đứng rất lâu, mới hỏi Chuyên Húc, "Cảnh chết rồi?" Chuyên Húc đáp, "Chết rồi." Hoàng đế nhắm mắt đứng lặng một hồi, trong chớp mắt ngài dường như giả đi rất nhiều. Ngài còng lưng bước vào phòng. "Thời gian qua cháu sao nhãng chính sự rồi đó?" Chuyên Húc nói, "Cháu không hề sao nhãng việc nước. Tuy ở lại Đông Hải, nhưng ngày ngày cháu vẫn lo xử lý chính sự. Ban ngày sai Tiêu Tiêu đi theo Tiểu Yêu, chỉ buổi tối cháu mới ở cạnh muội ấy." Hoàng đế mệt mỏi nói, Chỉ cần cháu biết mình đang làm gì là được, công việc làm ăn của nhà đồ sơn trải khắp đại hoang. Tộc trưởng của họ đột ngột qua đời, điều này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các dòng họ lớn. Nếu cháu xử lý không thỏa đáng đại hoang sẽ lâm nguy. Chuyên hút đứng trong vườn một lát, rồi hắn nhảy lên tọa kỵ, bay về từ kim đỉnh. Hắn không buồn nghỉ ngơi mà lập tức chịu gọi mấy trọng thần và tâm phúc đến bàn việc. Đêm 14, vầng trăng trên cao giường như đã tròn đầy, nhưng vẫn không hề có tin tức của cảnh. Điện trương Nga lạnh lẽo, vắng lặng không giống với bầu không khí của đêm trước ngày rước sâu. Nhưng đồ đặc dùng để trang trí cho ngày vui vẫn còn nguyên, không ai dám động tới cũng không ai dám gỡ bỏ. Mọi người đều vờ như ngày mai chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nửa đêm tiểu yêu giật mình tỉnh mộng, hình như nàng nghe thấy ai đó gõ vào cửa sổ. Nàng nhảy xuống đất chỉ vài bước đã vọt đến bên cửa sổ. Nàng mở toang cánh cửa, cảnh ơi cảnh có phải chàng về đó không? Một tay cầm đèn minh châu tay kia cầm áo choàng, miêu phù bước tới. Tiểu thư ơi, đó chỉ là tiếng gió thổi cành cây xào sạc mà thôi. Tiểu yêu cảm thấy đầu óc choáng váng, nàng tựa đầu vào cửa sổ, thì thao. Không phải chàng sao, trăng sáng vẳng vặc, không gian ngoài không cửa hoàn toàn quạnh khỏe tịch mịch, chỉ có cỏ cây, không một bóng người. Tiểu yêu thất vọng, buồn bã hỏi. Miêu phù, vì sao ta không lần nào ta mơ gặp cảnh? Miêu phù choàng áo cho tiểu yêu, lại đem giày vải đến cho nàng. Miêu phủ không biết phải trả lời ra sao, đành khe khẽ đáp. Em không biết, tiểu yêu ngước nhìn vầng trăng, nói. Ta rất nhớ chàng, nếu không gặp được ngoài đời thì gặp trong mơ cũng tốt. Miêu phủ thấy sống mũi cay cay. Nàng ở bên tiểu yêu bấy lâu nay, chứng kiến chặng đường gian nan để đến được với nhau của hai người. Cứ ngỡ họ sẽ có một kết cục viên mãn, nào ngờ tai ương lại xảy đến. Tiểu yêu nói, có lẽ vì không tận mắt chứng kiến, nên với ta mọi chuyện dường như không phải là sự thực. Lúc nào ta cũng có cảm giác chàng sẽ xuất hiện đột ngột. Vì sao nói chàng biến mất là biến mất liền như vậy? Vì sao không từ biệt ta? Giá như chàng chết trong vòng tay ta thì hai ta sẽ tâm sự với nhau mọi điều muốn nói. Nhưng bây giờ thì sao? Ngày thứ nhất nhận được thư của chàng, chàng dặn dò ta phải đi ngủ sớm, không nên thức khuya đọc sách. Vậy mà hôm sau tất cả mọi người đều nói rằng chàng đã ra đi. Không thể thế được ta không tin. Vì sao chàng không nói với ta lời nào? Ta hận chàng, tiểu yêu gào lên với trăng cao, đồ sơn cảnh em hận chàng, gió đêm man mát trăng treo tranh trách, tiểu yêu bất lực gục đầu, nước mắt lã trã như mưa. Nhưng em không đành lòng hận chàng, vì em biết chàng đã rất đau khổ vì không đến như đã hẹn. Miêu Phủ lặng lẽ chấm nước mắt, tiểu thư đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, đi ngủ thôi. Tiểu yêu bảo Miêu Phủ, đi lấy gậy phù tang đến đây cho ta. Không biết nàng định làm gì, nhưng Miêu Phủ cũng không dám hỏi, lập tức chạy đi. Lúc miêu phù quay lại thấy tiểu yêu đứng dưới mái hiên, một chiếc thang đã được sắp sẵn ở đó. Miêu phù trao cho tiểu yêu cây gậy phù tang bọc một lớp ngọc thạch bên ngoài. Tiểu thư cầm lấy đi. Thứ gỗ này tưởng chừng không chứa lửa, nhưng thực chất bên trong đều là lửa. Tiểu thư hãy cầm vào lớp ngọc thạch bọc bên ngoài. Tiểu yêu bắt thang cầm gậy phù tang trèo lên mái hiên châm lửa tháp sáng chiếc đèn lồng bự tướng treo trên cao. Xong xuôi, nàng nhảy xuống định dịch chuyển chiếc thang Miu Phủ hiểu ý nàng, vội bảo Để em, miêu Phủ là ám vệ do chuyên húc đào tạo linh lực cao cường, nàng nhẹ nhàng xê dịch chiếc thang đến vị trí của chiếc đèn lồng khác. Tiểu yêu lại trèo lên thắp lửa. Trong đêm đen tịch mịch miêu Phủ phụ giúp tiểu yêu, một người bắt thang, một người châm lửa thắp sáng từng chiếc đèn lồng đỏ trong cung điện Trương Nga. Dưới hành lang, trước cửa, trong đỉnh hóng gió, trên cầu đèn treo ở mọi nơi, và mỗi nơi treo một kiểu đèn khác nhau, cái thì hình tròn, cái thì hình bắt giác, cái thì hình tứ giác chất liệu làm đèn cũng khác nhau, có cái làm bằng da dê, có cái làm bằng sợi tơ do người cá dệt, có cái làm bằng đá lưu ly, li, có cái làm bằng ngọc phù dung nhưng dù là kiểu dáng, chất liệu gì, tất cả những chiếc đèn này đều có cùng một màu sắc màu đỏ, màu hạnh phúc cát thường của ngày song hỷ Đèn lồng lần lượt được thắp lên, khiến cho cả cung điện bừng sáng rực rỡ, điện Trương Nga bớt tịch liêu mà trở nên ấm cúng, rộn ràng hơn. Sau khi thắp xong hai chiếc đèn lồng đỏ cuối cùng treo trước cửa cung điện, Tiểu Yêu xuống thang, ngước nhìn cung điện của nàng thấm đẫm bầu không khí hoan hỷ, nàng nói với Miêu Phủ: "Xong rồi, về đến phòng nghỉ." Miêu Phủ nhìn thấy quần thâm quanh vành mắt Tiểu Yêu, nàng lựa lự khuyên giải: "Trời sắp sáng rồi, tiểu thư mau đi nghỉ đi." Tiểu Yêu ngồi xuống, soi gương, bảo Miêu Phủ Em trải tóc trang điểm cho ta. Những ngày qua tiểu yêu bỏ ăn bỏ uống, nói chi đến chuyện trải tóc trang điểm. Miêu Phủ thoáng sững sờ, sau đó nàng hiểu ra ý định của tiểu yêu, nàng xót xa đáp. Vâng, miêu Phủ không biết cách vấn tóc cho cô dâu, việc đó chỉ những người hầu lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm mới biết. Nhưng vì cảnh gặp nạn, những người hầu vốn được sắp xếp trang điểm cho tiểu yêu đã không đến nữa. Miêu phủ giúp tiểu yêu vấn kiểu tóc thả lọn bồng bình mà nàng yêu thích, sau đó cài cây châm cảnh tặng lên tóc nàng. Tiểu yêu soi gương tự điểm phấn tô son nhẹ nhàng cho mình. Tiểu yêu hỏi, áo cưới của ta đâu? Miêu phù mở dương, lấy ra bộ áo cưới màu đỏ theo kim tuyến lấp lánh. Ngập ngừng gọi, tiểu thư, tiểu yêu xòe bàn tay, khẳng định. Ta muốn mặc, miêu phù cắn răng, trải rộng bộ áo váy, giúp tiểu yêu khoác lên người. Sau khi chuyên húc rời đô đến trị ấp, cách phục sức của miền Tây và vùng Trung Nguyên đã có sự giao thoa nhất định. Chiếc váy cô dâu của tiểu yêu chính là sự kết hợp những ưu điểm của hai phong cách thiết kế, có sự tinh tế, lộng lẫy của thần nông, có sự giản đơn, phóng khoáng của hiên viên. Khoác lên người tạo cảm giác trang trọng, hoa mỹ, mà không vướng víu, không cản trở việc đi lại. Mặc xong bộ váy cô dâu tiểu yêu ngồi yên trên giường chờ đợi, giống hệt cô dâu trẻ trong ngày về nhà chồng. Tiểu yêu hỏi, miêu Phủ, em có biết giờ lành trong ngày là khi nào không? Em không, liệu cảnh có nhớ không? Chắc chắn cậu ấy nhớ. Vậy thì tốt, tiểu yêu cầm cuốn sách bằng lụa ở đầu giường lên đọc đó là sách thi dược. Miêu phủ ngẩn ngơ một lát rồi ra ngoài bưng vào một đĩa bánh ngọt và bát canh, đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh tiểu yêu. Trưa hôm đó, hoàng đế ghé điện Trương Nga thì thấy tiểu yêu mặc áo cô dâu ngồi trên giường. Chiếc váy lộng lẫy, rực rỡ đối lập hoàn toàn với hình ảnh cô gái cô đơn, lặng lẽ, ngồi đọc sách thi dược. Ngày tháng 5, ánh dương rực rỡ tinh nghịch tràn vào căn phòng, phủ lên người tiểu yêu, nhưng không phản chiếu bầu không khí Cát Tường như ý, trăm năm hạnh phúc trái lại căn phòng này nhuống màu tang thương, ly biệt một đời bất hạnh. Tiểu yêu ngồi đó, hàng mi dài cục xuống, giống hệt bà ấy. Hoàng đế như đang nhìn thấy tiểu yêu một mình cô độc trong căn phòng vắng, nàng già đi nhanh chóng, mái tóc xanh ngày nào giờ đã lấm tấm pha xương, dung nhan như hoa như ngọc ngày nào bỗng trở nên héo hon tàn tạ Bóng dáng người vợ cô độc già nua trong điện chiêu vân ngày nào như đan sen lồng ghép với hình ảnh cô cháu gái trước mặt. Hoàng đế không dám nhìn tiếp ngài đột ngột nhắm nghiền mắt lại. Nghe thấy tiếng động tiểu yêu ngẩng lên, trông thấy hoàng đế, nàng liền ngó ra ngoài cửa sổ quan sát mặt trời. Hoàng đế vào phòng thấy bánh ngọt và bát canh vẫn còn nguyên, liền bào. Tiểu yêu cùng ta ăn chưa nào? Tiểu yêu quay lại cầm bánh ngọt lên ăn. Hoàng đế ở bên tiểu yêu từ trưa sang chiều và đến lúc sầm tối. Miu Phủ mở từng chiếc đèn Minh Châu. Vì cảnh đột một qua đời, nên những ngày qua chuyên hút bận rộn tối thăm mặt mũi. Mãi đến tối chuyên húc mới xong việc, hắn chẳng buồn ăn uống, vội vã ghé tiểu Nguyệt Đình. Mấy ngày gần đây tiểu yêu ở miết cung điện Trương Nga, nên hắn đến thẳng đó. Tỏa kỵ vẫn lơ lửng trên không trung, hắn đã nhìn thấy cung Trương Nga rực rỡ dưới ánh đèn lồng báo hỷ Tới gần hơn hắn mới nhận ra. Đèn lồng ở khắp mọi nơi từ bậc cửa, dưới hành lang, trên cầu, trong đình hóng gió đều đã được thắp sáng. Đủ mọi loại đèn, đủ mọi kiểu dáng, tỏa dạng báo tin vui. Tỏa Kỵ đến trước cửa Cung, chuyên húc nhảy xuống, lạnh lùng hỏi. "Chuyện gì vậy?" Tiêu Tiêu cúi người thưa, "Bẩm, đêm qua tiểu thư đã tự tay thắp đèn, khi lựa chọn đồ đặc biệt biển trang trí cho ngày vui, họ đã lựa chọn cho cung điện của nàng những đồ dùng tốt nhất, bởi vậy lượng dầu trong những ngọn đèn lồng này có thể đủ thắp cả 9 ngày." Chuyên hút chầm ngâm ngắm những chiếc đèn lồng đỏ rực dưới mái hiên. Tiêu tiêu sợ hãi nín thở. Rất lâu sau chuyên hút dần bình tĩnh lại, hắn rào bước về phía phòng ngủ của tiểu yêu. Tiêu tiêu lập tức quỳ xuống. tiểu thư đòi mặc áo cưới và trang điểm. Chuyên hút sững lại, sắc mặt lạnh lùng, dằn từng chữ một. Mặc áo cưới, vâng, chuyên hút không tiếp tục cất bước nhưng cũng không quay về. Tiêu tiêu cúi đầu sát đất, không dám nhìn chuyên hút nhưng nàng nghe thấy hơi thở nặng nhọc của hắn Tiêu tiêu cảm thấy thân thể nàng đang run lên theo từng nhịp thở ấy. Một lát sau chuyên hút quay người, lẳng lặng nhảy lên tọa kỵ, rời khỏi điện Trương Nga. Tiêu tiêu ngồi sụp xuống, lúc này mới thở hồn hền, mồ hôi ướt đầm vai áo. Tiêu tiêu vào phòng, bẩm báo với Hoàng đế và tiểu yêu. Hắc đế bệ hạ hôm nay bận chính sự, không đến được. Ngày mai ngài sẽ tới thăm tiểu thư. Tâm tư tiểu yêu đang để tận đâu đâu, nàng chẳng buồn đáp lại. Hoàng đế nhìn xoáy vào tiêu tiêu không nói một lời, xua tay, bảo nàng ra ngoài. Tiểu yêu hỏi khẽ, giờ lành đã qua rồi phải không? Hoàng đế nói, tiểu yêu cảnh không quay lại được đâu, một đời rất dài, cháu hãy quên cậu ta đi. Ông ơi, cháu muốn nghỉ ngơi, ông cũng về nghỉ đi. Hoàng đế lo lắng nhìn tiểu yêu, nàng nói, cháu không sao, cháu cần có thời gian. Hoàng đế lặng lẽ nhìn nàng một lát rồi đứng lên, rời gót. Tiểu yêu đến bên cửa sổ, ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên cao. Ngày dằm là ngày trăng tròn, cảnh trọn ngày này để thành hôn có lẽ vì muốn hôn nhân của họ được tròn đầy, viên mãn. Nhưng ai ngờ trăng đã tròn mà người chẳng được đoàn viên. Tiểu yêu nói với hoàng đế nàng cần có thời gian, nhưng sẽ phải mất bao lâu? Phải mất bao lâu mới hết đau bốt tim này? Tiểu yêu hỏi, miêu phủ, phải mất bao lâu ta mới hết đau bốt trái tim? Miêu phủ lung túng. Có lẽ cũng giống khi ta bị thương nặng, thời gian đầu đau nhức dữ dội, dần dần, vết thương đóng vảy cơn đau sẽ nguyên ngoai, rồi khi vết thương lên da non cơn đau sẽ không còn nữa. Tiểu yêu gật đầu, nàng từng nhiều lần bị thương, nàng hiểu rõ làm thế nào để hết đau. Muốn hết đau chỉ còn cách phải quên đi, thời gian như các sa mạc có thể vùi lấp mọi thứ trong tim người. Nhưng, cảnh em không muốn... Nếu cái giá của việc không còn đau khổ là phải lãng quên chàng, vậy thì em sẵn sàng chấp nhận khổ đau, để chàng được sống mãi trong tim em, cho tới khi sự sống kết thúc. Em đã mặc áo cưới, cúi đầu trước trăng cao, kể từ đêm nay, em sẽ là vợ chàng. chương 10, ngày đêm nhung nhớ, người đâu thấy. Tiểu yêu lại trước trăng rằm ba lạy, lúc đứng dậy thấy con chim trắng đậu bên ngoài cửa sổ. Con chim nhỏ không lành lót như những chú chim khác mà trầm tĩnh nhìn tiểu yêu. Tiểu yêu, yêu chia tay ra chim trắng đậu xuống, nhà vào tay nàng một viên ngọc pha lê trong suốt. Tiểu yêu, yêu cầm viên pha lê và nhận ra đó không phải ngọc pha lê thực sự, mà là một quả trứng của yêu quái cá vọng âm. Loài cá này chẳng có gì ghê gớm, ngoài khả năng ghi lại tiếng người. Nó có thể nhắc lại trọn vẹn, không thiếu một tiếng những gì người ta nói ra. Vì vậy các gia tộc lớn thường trứng của nó, luyện thành ngọc thu phát âm thanh, dùng để truyền tin thức. Tiểu yêu đặt viên ngọc sát bên tay, miết thật mạnh âm thanh phát ra tiểu yêu dùng mình. Tiểu yêu, hãy đến Đông Hải ngay, đừng nói với bất cứ ai. Đó là giọng nói của cảnh. Tiểu yêu vội bảo cảnh chàng nhắc lại xem nào. Nhưng mỗi viên ngọc vọng âm chỉ ghi được một lượt âm thanh không thể lặp lại. Chìm trắng vỗ cánh bay đi tiểu yêu giật mình, túm lấy cánh tay miêu phủ, nói. Ta phải đến Đông Hải, ngay lập tức, không được nói với bất cứ ai. Miêu phủ thất sắc lắc đầu quầy quầy. Không, không được, Miêu Phủ, em giúp ta không? Miêu Phủ ấp à ấp úng, nhưng nhưng bệ hạ ra lệnh cho Tiêu Tiêu canh chừng bên ngoài, em đánh không lại cô ấy. Miêu Phủ đột nhiên im bặt, nhướng mắt ra phía cửa. Tiêu Tiêu đứng bên ngoài, trong tay nàng là chú chim trắng khi nãy, nhưng nó đã chết. Tiêu Tiêu cúi chào tiểu yêu, "Con chim này đưa thứ gì cho tiểu thư vậy? Vì sao ta phải nói với cô?" Tiêu Tiêu nhìn xoáy vào Miêu Phủ, Miêu Phủ ngập ngừng, khẽ đáp. "Một viên ngọc vọng âm." Tiêu tiêu hỏi, nó đã nói gì, tôi không nghe thấy, tiêu tiêu cúi người vái tiểu yêu. Xin tiểu thư cho tôi biết viên ngọc truyền tin tức gì. Tiểu yêu nghiêng đầu ngẫm ngợi rồi đáp, cô phải hỏi rõ ràng, đặng còn báo cáo với chuyên hút. Tôi được không làm khó cô nữa. Ta sẽ nói, tiểu yêu đến trước mặt tiêu tiêu, đặt tay lên vai nàng, ghé vào tai nàng, thì thào. Tiêu tiêu cô rất giỏi giang, nhưng nhiều lúc quá cứng nhắc. Ta phải đến Đông Hải, và sẽ không cho cô đi theo, bởi vì chắc chắn cô sẽ ngăn cản ta. Hai mắt tối sầm, tiêu tiêu ngã lăn ra đất, Miu Phụ vội đỡ lấy nàng, tròn mắt sợ hãi nhìn tiểu yêu. Còn ngây ra đó làm gì? Tiểu yêu sai miêu phủ đặt tiêu tiêu lên giường, đắp chăn, buông màn, nhìn như thế tiểu yêu đang nằm ngủ. Tiểu yêu nhanh chóng thay siêm y, dục giã miêu phủ Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau chuẩn bị đi. Ngoài Tiêu Tiêu chuyên húc còn cử bốn ám vệ khác bảo vệ Tiểu Yêu, nhưng chỉ có Tiêu Tiêu được phép lại gần phòng ngủ của nàng, các ám vệ khác bảo vệ vòng ngoài. Bọn họ chỉ chú tâm vào việc canh giữ không cho kẻ bên ngoài đột nhập, mà không hề hay biết Tiểu Yêu đã bẫy Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu bị Tiểu Yêu đánh thuốc mê. Tiểu Yêu nhấn nút mở cửa đường hầm bí mật dẫn miêu phù rời khỏi phòng ngủ của nàng. Năm xưa, dạo còn ở đỉnh Từ Kim, vì chuyên húc nhận nhiệm vụ trùng thu cung điện Thần Nông Sơn, tiểu yêu đã được xem sơ đồ của nhiều cung điện, cung điện nào cũng có đường hầm bí mật nhưng không giống nhau. Miêu Phù buồn thiêu, vừa đi vừa nói, chắc chắn bệ hạ sẽ chém đầu em, nếu vậy bệ hạ phải chém đầu ta trước. Câu nói của tiểu yêu chẳng làm miêu Phù bớt sợ hơn, nàng vẫn mặt ủ mày trao. Đi đến cuối đường hầm, đã cách xa cung điện Trương Nga, họ thấy một tàu ngựa thì ra đây chính là nơi nuôi thiên mã. Tiểu yêu nói, không biết trong số những người từng là chủ nhân của cung điện Trương Nga ai là kẻ ham chơi thế này. Dù sao thì hôm nay, người đó đã giúp ta. miêu Phủ chọn ra cặp thiên mã khỏe nhất phụ tiểu yêu thắng ngựa vào xe mây. Tiểu yêu ngồi thu mình trên xe, đưa thẻ ngọc cho Miu Phủ. Đây là lệnh bài của ông ngoại ta, nó có thể giúp chúng ta ra vào thần nông sơn tùy ý. miêu Phủ hít một hơi thật sâu, tự nhủ. Chết thì chết, sau đó, nàng thúc thiên mã. Đi nào. Tiên mã chạy lấy đà, rồi vút lên không chung. Qua cửa phía đông, Miêu Phủ vinh vang dơ lệnh bài lên cao thị vệ kiểm tra kỹ lưỡng cho Miu Phủ đi qua. Rời khỏi thần nông sơn, tiểu yêu thỏ đầu ra ngoài, nói với Miu Phủ. Cảm ơn em, miêu Phủ ấm ức, đại tiểu thư của tôi ơi, vì sao đêm hôm chị đòi đi Đông Hải bằng được? Vì sao không để tiêu tiêu xin phép bệ hạ? Xưa này có khi nào bệ hạ không chịu theo ý chị, nếu chị muốn chắc chắn ngài sẽ để chị đi. Việc gì phải lén lút như ăn trộm thế này? Ta nghe cảnh bảo, lập tức đến Đông Hải, không được nói với bất cứ ai. miêu Phù kinh ngạc, sao? Giọng nói phát ra từ viên ngọc ấy là của tộc trưởng tộc Đồ Sơn. Cậu ấy nói được mấy câu? Hai câu, một câu bảo nàng đến Đông Hải, một câu bảo nàng không nói với bất cứ ai. miêu Phù trầm ngâm suy ngẫm, lát sau, nàng bảo. Vì sao không nói thêm vài câu nữa? Nếu tìm được một kẻ giỏi bắt chước giọng nói của người khác. Thì hắn hoàn toàn có thể bắt chước giống y hệt giọng nói của tộc trường. Nhưng bắt chước tài tình đến đâu cũng không thể là thật càng những người thân thiết với cậu ấy sẽ càng dễ nhận ra sự giả mạo Bởi vậy nói càng ít càng tốt. Em cảm thấy chuyện này rất khả nghi. Tốt nhất chúng ta nên quay về. Có thể em đúng, nhưng biết đâu vì tình hình nguy cấp chàng chỉ nói được chừng ấy. Nhiều phủ em có hiểu không? Dù chỉ là một phần vạn hy vọng, dù đó là một cái bẫy chăng nữa ta vẫn phải đến đó ngay lập tức. Miu Phù khẽ thở dài, phông mạnh dây cương, thúc thiên mã bay nhanh hơn nữa. Nếu đây là cái bẫy, thì kẻ đặt bẫy quả là nham hiểm, hắn đã nắm được điểm yếu của tiểu yêu, hắn biết rằng, dù có nghi ngờ, nàng vẫn không chút trần trừ do dự, lập tức chạy đến Đông Hải. Miu Phù thầm cầu nguyện cho một phần vạn hy vọng đó biến thành sự thực. Cặp thiên mã to khỏe, lực lưỡng bay vun vút không ngừng nghỉ. Vì muốn tăng sức cho chúng, tiểu yêu không tiếc cho chúng ăn quỳnh tương lấy trên ngọc sơn. Vậy nên chỉ đến trưa ngày hôm sau Thiên Mã đã đưa nàng tới Đông Hải. Quỳnh Tương, rượu ngon quý. miêu phủ cho xe mây đáp xuống một hòn đảo, nàng ngước nhìn biển cả bao la vô thật băn khoăn. Bây giờ phải làm sao? Cặp Thiên Mã mệt đến nỗi sùi cả bọt mép chắc chắn không thể tiếp tục cưỡi chúng bay là là khắp mặt biển để tìm kiếm. Nếu chúng mệt quá không tìm thấy đất liền mà rớt xuống biển thì sẽ làm mồi cho yêu quái cá. Tiểu yêu trò tay về phía đông, đằng kia, đằng kia. Giữa biển trời mênh mông, xanh thăm thẳng, một chiếc thuyền với cột buồng màu trắng đang xé gió lướt tới trên cánh buồng có hình cáo chín đuôi tuyệt đẹp. Tiểu yêu nói, ta sẽ đến đó xem sao em nấp ở đây chờ ta. miêu Phủ không chịu, không, em phải đi cùng tiểu thư, vậy ai sẽ trông chừng lũ ngựa, để chúng chạy mất mà gặp nguy hiểm thì lấy gì thoát thân. Không biết trả lời thế nào, ngẫm nghĩ một lát miêu Phủ nói. Tiêu tiêu chắc chắn sẽ đuổi kịp, bọn họ linh lực cao cường, tọa kỵ bay rất nhanh, có lẽ chỉ 2, 3 canh giờ là đến. Chỉ bằng chờ bọn họ tới rồi tính tiếp. Chúng ta có thể chờ, nhưng cảnh thì không. Tiểu yêu tháo viên ngư đan tím đeo trên cổ, đung đưa trước mặt miêu phủ. Ta sẽ bơi dưới biển, thăm dò tình hình. Nếu gặp nguy hiểm, sẽ lặn sâu xuống đáy, bọn họ không làm gì được ta đâu. Đưa em đi cùng sẽ chỉ thêm vướng chân vướng tay. Và lại, em ở đây ta còn có người tiếp sức tiến thoái ổn cả. Nếu xảy ra chuyện em có thể đi báo với tiêu tiêu cũng có thể tìm quân đội hiên viên đóng quân ở gần đây đến ứng cứu. Miêu phủ không thể không thừa nhận tiểu yêu nói rất có lý. Nàng ủ ruột bảo vậy chị hãy đi thật nhanh, chỉ thăm dò qua loa thôi, bất kể trên thuyền đó có gì chị cũng phải quay về bàn bạc với em trước. Ừ, lợi dụng tảng đá che chắn tiểu yêu chầm chậm trườn xuống biển. Thực ra tiểu yêu không cần ngư đan vẫn có thể bơi dưới nước như thường. Nhưng nàng không muốn người khác phát hiện ra điểm khác lạ trong cơ thể nàng, hơn nữa đây là món quà cảnh tặng nàng, nàng muốn mang theo bên mình mọi nơi mọi lúc. Ngậm ngư đan tím trong miệng tiểu yêu thấy lòng chua xót vô hạn, nàng khẩn cầu tha thiết ông trời, dù ông đầy đọa cảnh tàn khốc ra sao ông có thể khiến chàng trọng thương hoặc tàn phế, nhưng xin ông hãy để chàng được sống. Tiểu yêu lặng lẽ tiếp cận chiếc thuyền nọ. Khi nàng vẫn đang băn khoăn không biết nên lên thuyền hay thăm dò dưới nước thì một thiếu nữ áo tím nằm bò bên mạng thuyền thò đầu xuống bảo Muốn gặp đồ sơn cảnh thì lên đây. Tiểu yêu trồi lên mặt nước nhà ngư đan tím ra và hỏi. Dựa vào đâu để ta tin cô sẽ cho ta gặp cảnh. Cô gái áo tím xé một mảnh vài lụa trong vạt áo ném về phía tiểu yêu. Tiểu yêu đón lấy và nhận ra nét chữ của cảnh. Chàng là gió thoảng mặt hồ. Tiếp là sen nở bên bờ, gió lay. Gặp nhau tuy chỉ thoáng mây, nhưng lòng thương mến kiếp này đã trao. Chàng là mây trắng trên cao, thiếp là trăng tỏ nếp vào mây kia. Yêu nhau thề chẳng xa lìa, sắt son gắn bó, sẻ chia ngọt bùi. Chàng là cây lớn ngất trời, dây leo là thiếp trọn đời cuốn quanh. Sánh đôi như lá với cành, tựa nương như thể môi răng cận kề. Nhân gian vui lắm, buồn ghê, đời người tan hợp trốn về nơi đâu. Nguyện cùng chàng mãi bên nhau, không rời xa, mãi bên nhau, không rời. Đọc xong tiểu yêu cố nén lòng để không rơi lệ, nàng bám chặt vào mạn thuyền, lật mình nhảy lên Cô gái áo tím đưa cho nàng một bát rượu, cười bảo Người ta đồn rằng cô tinh thông độc dược, nên ta không dám dùng độc trước mặt cô Đây là rượu ngọc hồng thảo, người thường uống một bát có thể ngủ ly bì 300 năm Thần tộc uống vào chỉ nhức đầu chóng mặt, chân tay buồn rùn, ngủ một giấc là hết Nó không phải thuốc độc cũng không phải thuốc mê, nên không cần thuốc dài Ngọc Hồng Thảo tương truyền là một loài cỏ lạ, mọc trên núi Côn Luân, ăn hoặc uống nước của loại cỏ này có thể khiến người ta ngủ suốt 300 năm. Cô uống xong ta sẽ dẫn cô đi gặp đồ sơn cảnh. Tiểu yêu cầm bát rượu ké sát mũi, lắc lắc quả nhiên chỉ là loại rượu Ngọc Hồng Thảo thông thường uống nhiều sẽ gây nhiệt nhưng nếu chỉ uống một lần thì không hại gì. Bà áo tím nói, ta không ép buộc ai bao giờ, nếu cô không bằng lòng thì quay về đi. Tiểu yêu ngừa cổ tu ứng ực uống xong, nàng bào. Cảnh đâu, đưa ta đi gặp chàng. Xưa nay ta luôn là người biết giữ lời hứa. Nói xong, cô ta liền dòng thuyền đi. Gió biển ào ạt ủ ủ bên tai tiểu yêu. Tiểu yêu thấy đầu nẳng trịch chân tay mềm nhũn nàng nằm lên phiến gỗ, ngửa mặt nhìn trời xanh mây trắng. Thuyền rừng giữa biển rộng mênh mông hút mắt, không biết đâu là bờ bến. À, áo tím bước lại, nhấc bồng tiểu yêu, đặt vào một chiếc quan tài bằng pha lê rất dày. Tiểu yêu gắng gượng, hỏi, cô định làm gì? À, áo tím xé bỏ mảnh vải có ghi bài ca dao ra sức giật lấy viên ngư đan tím trong cổ áo tiểu yêu. Tiểu yêu đưa tay lên chống cự, nhưng nàng không sao cử động được chân tay. Ả áo tím khẽ đầy một cái, nàng ngã nhòài sang bên. À, áo tím giật mạnh cướp được viên ngư đan tím ả ghé mắt lại quan sát, rồi cười, bảo Thứ này rất đáng quý, nhưng chính vì nó qua quý giá nên dễ khơi gợi lòng tham, không nên độc chiếm một mình như thế. Cô ta bóp mạnh viên ngư đan biến thành những tia sáng màu tím lấp lánh, rồi tan đi trong gió biển. Nước mắt tuôn rơi, tiểu yêu hỏi. Cảnh đâu, ả áo tím ghé sát quan tài cười, đáp. Đồ sơn cảnh chết rồi. Bây giờ ta sẽ tiễn cô đến với hắn. Nước biển đang tràn vào khoang thuyền, chẳng bao lâu thuyền sẽ chìm, cỗ quan tài sẽ đưa cô xuống đáy biển. Ta chỉ là kẻ giết thuê, làm theo yêu cầu của người khác. Người thuê ta giao kèo rất rõ ràng. Không được để cô chảy máu, nhưng cô phải biến mất vĩnh viễn, và không để lại bất cứ dấu vết gì, dù chỉ là một cọng tóc. Ta suy nghĩ suốt một đêm, chợt nhớ ra vùng biển đáng sợ này, và chọn được cách này. À, áo tím khinh khỉnh vỗ má tiểu yêu, xem ra người đó phải căm hận cô lắm mới không cho phép dù chỉ một cọng tóc của cô còn sót lại. Nhưng phải làm vậy mới không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Bằng không ta chẳng được yên thân với hoàng đế và hắc đế. Tiểu yêu ngước nhìn nền trời thăm thẳng, nàng không hề tỏ ra giận dữ vì bị lừa gạt, cũng không sợ hãi khi sắp phải đối diện với cái chết nhưng nàng quá đau buồn vì niềm hy vọng nay biến thành tuyệt vọng. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã chịu bao cay đắng cơ cực trái tim nhỏ bé của nàng lúc nào cũng bơ vơ cô độc nàng luôn có cảm giác mình sẽ bị bỏ rơi bất cứ khi nào. Sau khi đính hôn với cảnh, nàng mới thấy yên lòng. Những tưởng mọi thứ đã đổi khác nào ngờ cảnh đột nhiên biến mất. Chàng giống hệt cha mẹ nàng cũng vì bất đắc dĩ mà phải bỏ rơi nàng. Tương lai còn rất dài, những ngày tháng đẳng đẳng ấy nàng không muốn phải vật vã trong khổ đau nữa. Nếu cảnh đã yên giấc nơi vùng biển này, vậy nàng bằng lòng đến bên chàng, chung giấc với chàng. Thấy tiểu yêu bình tĩnh một cách kỳ lạ, hoàn toàn khác với những kẻ bị ả giết trước đây. Ả áo tím bỗng nhiên thấy tiếc. Ả giúp tiểu yêu chỉnh trang lại y phục và đầu tóc bày tỏ sự ngưỡng mộ. Áo cưới của cô rất đẹp, kiều tóc vẫn cũng rất đẹp. Cô là cô dâu xinh đẹp tộc trưởng tộc đồ sơn chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi thấy cô. Tiểu yêu nở nụ cười rạng dỡ. Cảm ơn, bà áo tím thoáng sững sờ. Cô không muốn biết kẻ nào thuê ta giết cô sao. Tiểu yêu không buồn nói với à, biết để làm gì. Bà áo tím tiếp tục. Ta cũng không rõ kẻ đó là ai, chỉ biết kẻ đó trả cho ta một món tiền khổng lồ, nên ta và đồng bọn mới chịu nhận. Xong vụ này, bọn ta sẽ gác kiếm tìm nơi yên ổn để dưỡng lão. Nước biển dâng ngập bàn chân ả áo tím, tuyền sắp chim. Ả đẩy nắp quan tài pha lê, ngước nhìn bầu trời, lầm bẩm Thật đáng ghét lại phải hiện nguyên hình yêu quái rồi. Nói đoạn ả biến thành chim hài Âu, bay vút lên trời cao. Chiếc áo tím rớt xuống, cháy bùng, chưa chạm mạn thuyền đã tan thành cho bụi. Quan tài pha lê chìm xuống đáy biển. Tiểu yêu cảm thấy một ngạt khó thở. Nhưng khi nước biển ngấm vào bên trong quan tài thấm vào mũi nàng, nàng cảm thấy rất dễ chịu Nàng như con cá mắc cạn nay được trở về với biển lớn. Tiểu yêu cười buồn, kế hoạch của bọn chúng rất hoàn hảo, tìm vùng biển sâu nhất, không khiến nàng đổ máu, thậm chí không ra tay giết nàng, ngay cả chiếc áo tím hung thủ mặc trên người cũng bị thiêu hủy. Bọn chúng không để lại bất cứ dấu vết nào, nhưng điều duy nhất khiến kế hoạch của bọn chúng trở nên không hoàn hảo đó là chúng không biết rằng nàng không thể bị chết chìm Rượu ngọc hồng thảo khiến đầu óc tiểu yêu choáng váng, nàng không nghĩ ngợi được gì. Lúc chìm xuống nước nàng tin rằng mình sắp chết, nàng quyết định đón nhận cái chết bằng một tâm thế hết sức bình tĩnh. Nhưng đột nhiên nàng phát hiện ra mình không dễ chết như thế. Giống như một người lao mình xuống vực thẳng, ngỡ rằng sẽ tan xương nát thịt nhưng vực thẳng ấy không có đáy, người đó cứ rơi mãi, rơi mãi không thấy nơi bắt đầu, cũng không thấy điểm tận cùng, cứ thế kẹt ở khoảng giữa trong nỗi đau khổ vô hạn. Nằm trong quan tài pha lê tiểu yêu nhìn ra xung quanh thấy từng đàn cá bơi qua bơi lại. Đàn cá gồm những con cá đỏ và đen xen kẽ vây quay cỗ quan tài tò mò nhìn nàng. Tiểu yêu đột nhiên gõ tay vào thành quan tài, hỏi. Các người có trông thấy cảnh không? Đàn cá giật mình tá hỏa rãn ra xung quanh. Tiểu yêu đành nằm xuống, nghĩ ngợi vẩn vơ. Bóng chiều đổ về tây, trời tối dần, nước biển thẫm lại, biến thành một vùng u tối, đặc khoánh. Rất nhiều loài cá có thể phát sáng trong đêm, chúng nhấp nháy bơi qua bơi lại. Ngoài ra còn có những loài phù du giống hệt loài đom đóm trên cạn nhấp nháy thứ ánh sáng xanh lam bồng bềnh trôi trong lòng biển. Bầu trời đêm dưới biển rực rỡ, sáng lạn hơn nhiều bầu trời ngàn sao trên kia, bởi nó giống những cơn mưa sao băng đa sắc màu. Không biết tiêu tiêu đã đến chưa? Có phải chuyên húc đang nóng lòng tìm kiếm nàng? Miêu Phủ hẳn là đang khóc lóc. Tiểu yêu chợt nghĩ tới điều này, nếu không tìm thấy nàng, rất có thể chuyên húc sẽ nổi trận lôi đình mà chém đầu Miêu Phủ. Nghĩ vậy, tiểu yêu không dám thành thơi nằm đó ngắm mưa sao băng dưới lòng biển nữa. Nàng ra sức đẩy nắp quan tài, nhưng không ăn thua. Tiểu yêu vừa đạp vừa đầy, mãi cho đến khi kiệt sức nắp quan tài vẫn chưa cứng, không suy xuyền. Vất vả một hồi, nàng bỗng thấy đói bụng tiểu yêu buồn bực nhìn nắp quan tài, vậy là kế hoạch giết người của bọn chúng vẫn rất hoàn hảo. Nàng có thể không chết đuối, nhưng chắc chắn nàng sẽ chết đói. Tiểu yêu lo cho miêu phủ, nên chỉ nghỉ ngơi một lát lại tiếp tục ra sức phá nắp quan tài. Đang đạp binh binh, bỗng tiểu yêu linh cảm có nguy hiểm, bản năng mách bảo nàng phải lập tức thoát thân. Nàng nhìn ra xung quanh các loài cá đã trốn biệt từ khi nào. Biển cả lung linh sắc màu khi nãy nay chỉ còn là một màn đêm tam tối, mịt mùng. Tiểu yêu có cảm giác biển lớn đang dùng mình rung chuyển. Nàng chợt nhớ, hôm đó ả Hải Âu bảo rằng, vùng biển này rất đáng sợ. Trong đầu nàng trợt vang lên câu nói của tương liệu y kể, sau khi trốn khỏi đấu trường nô lệ y đã suýt chết trong vùng nước xoáy ngoài biển. Tuy khi đó tương liệu chưa mạnh như bây giờ, nhưng hắn là yêu quái biển, vực xoáy ấy phải đáng sợ nhường nào mới có thể khiến hắn suýt mất mạng như vậy. Tiểu yêu chưa từng gặp phải xoáy nước trên biển, nàng tưởng tượng nó giống những cơn lốc xoáy trên cạn cuốn theo và phá nát mọi thứ nó đi qua. Thì ra, đây mới là nguyên nhân vì sao yêu quái Hải Âu bảo rằng, sẽ khiến nàng biến mất vĩnh viễn, triệt đề và đây mới là điều khiến nàng không thể lưu lại dù chỉ một cọng tóc. Tiểu yêu gạn hết sức bình sinh đạp nắp quan tài, nàng muốn thoát khỏi đây trước khi xoáy nước ập đến. Nhưng nắp quan tài rất chặt, nàng không thể khiến nó suy xuyền một phân. Bây giờ nàng mới hiểu, vì sao ả yêu quái phải bỏ nàng vào cỗ quan tài này. Biển đêm tối tăm, đặc quách sóng biển bắt đầu gầm gào cuồn cuộn cỗ quan tài pha lê bị cuốn theo sóng nước. Tiểu yêu không kịp trở tay, nàng hết va sang trái lại lộn sang phải, hoa mắt chóng mặt quay cuồng điên đảo Nàng nghe thấy tiếng cỗ quan tài kêu răng rắc có lẽ nó bị xoáy nước ép cho biến dạng và vỡ nứt. Lúc này tiểu yêu lại khẩn cầu sao cho cỗ quan tài càng kín, càng chắc càng tốt. Nếu xoáy nước có thể khiến một vật cứng như cỗ quan tài pha lê vỡ tan, thì chắc chắn khi thoát ra ngoài, nàng sẽ bị xoáy nước xé nát tan thành. Xoáy nước càng lúc càng hung tợn, vòng xoáy càng lúc càng điên cuồng, bỗng dầm một tiếng, cỗ quan tài pha lê vỡ tan. Tiểu yêu thét lên, nhắm chặt mắt lại, nhưng nàng không cảm thấy cơn đau đớn khủng khiếp khi cơ thể bị vằm nát như dự đoán. Nàng chậm chậm mở mắt giữa cảnh đất trời quay cuồng, đảo lột nàng nhìn thấy tương liễu trong bộ y phục màu trắng, sừng sững trước mặt nàng Mái tóc bạch kim tung bay lồng lộng, giống hệt đôi cánh của một loài chim khổng lồ, dịu dàng che chắn cho nàng, gồng mình chống trọi với sức mạnh hủy diệt khiếp sợ của vực xoáy. Tiểu yêu như ngây như mộc chân chân nhìn tương liễu. Tương liễu khẽ cho mày, rõ ràng hắn không thể tỏ ra thoải mái, dễ chịu khi đứng giữa vực xoáy kinh hoàng ấy. Huống hồ y đang bị xoáy nước cuốn vào giữa với tốc độ chóng mặt. Nếu bị cuốn vào vùng trung tâm xoáy nước, tương liễu chắc chắn cũng sẽ tan sát. Ý đặt tay lên mắt tiểu yêu, muốn nàng nhắm mắt lại. Trong đầu nàng chợt vang lên giọng nói của y ta phải hiện nguyên hình mới đưa cô thoát khỏi đây, vì vậy đừng có nhìn. Tiểu yêu gật đầu, nàng cảm thấy một luồng sức mạnh dung truyền kinh thiên động địa đang xé rách xoáy nước tạo một khe hở nhỏ. Tiểu yêu có cảm giác họ đang thoát thân, và nguy hiểm đã biến mất. Đột nhiên nàng thấy vô cùng tò mò, nàng muốn mở mắt nhìn hình hài yêu quái của tương liễu. Do dự một lát nàng tự nhủ, chỉ một nhìn một thoáng thôi, và nàng liền mở mắt. Mây đen tầng tầng lớp lớp hệt như cả một dài núi non trùng điệp sắp đổ ập xuống đầu họ. Giữa trận cuồng phong dữ dội, yêu quái biển chín đầu trắng tinh, trong suốt đang quần đảo trống trọi với lốc xoáy. Biển cả gầm gào giận dữ, muốn xé xác họ yêu quái chín đầu không hề tỏ ra sợ hãi y bình thản ngay tiếp mọi ngón đòn của biển cả. Từng cột sóng cao ngất ập xuống đầu yêu quái, chừng như muốn nhấn chìm y, muốn y khiếp sợ. Sóng nước tựa như những mũi kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào màn mây, như muốn chặt đứt đầu yêu quái. Đó là cuộc đối đầu giữa kẻ mạnh nhất và trời đất. Mọi chiêu trò, mọi kỹ xảo đều trở nên vô nghĩa trong cuộc đấu ấy. Chỉ thuần túy là sức mạnh đấu với sức mạnh cuộc đụng độ ấy khiến trời đất đổi màu nhật nguyệt biến sắc. Giữa gió lốc mây cuộn sóng nước nghìn trùng tương liễu chợt nhận ra hành động của tiểu yêu. Một chiếc đầu yêu quái quắc mắt nhìn nàng. Tiểu yêu, yêu lập tức nhắm chặt mắt lại tim đập thình thịch, không phải vì sợ hãi, mà vì quá đỗi kinh ngạc. Giống như một người chưa bao giờ ra biển, lần đầu chứng kiến cảnh biển động dữ dội, hay như một người chưa bao giờ thấy núi cao, lần đầu chứng kiến cảnh núi lửa phun trào. Cảm nhận của họ khi ấy không phải là cảnh tượng đó đẹp hay xấu, mà là lòng kính phục và sợ hãi trước sức mạnh vô biên ấy. Ta đã bảo cô hãy nhắm mắt lại, giọng nói lạnh lùng của tương liễu vang lên. Tiểu yêu mở mắt thì thấy họ đang ở trên một hoang đảo. Y phục tả tơi, vết thương dày đặc trên mặt trên cổ trông tương liễu thật thê thảm. Tiểu yêu dáng nở nụ cười, cố tỏ vẻ bình tĩnh. Vì tôi quá tò mò không biết chín cái đầu thì trông chúng sẽ thế nào. Giờ thì cô biết rồi đó. Tường liễu quay lưng bỏ đi. Tường liễu tương liễu, sợ y sẽ biến mất ngay tức khắc tiểu yêu hốt hoảng, lao tới giữ y lại. Tường liễu không hề né tránh y nằm trọn trong vòng tay tiểu yêu. Có lẽ vì quá mệt không đứng vững cú va của tiểu yêu khiến cả y và nàng cùng đổ người xuống bãi cát. Tiểu yêu kinh hãi hỏi. Ngài bị thương nặng, tường liễu đẩy mạnh tiểu yêu, muốn chìm xuống nước cùng thủy chiều. Tiểu yêu ra sức xét chặt, không cho y đi. Tôi xin lỗi, tôi đã hứa không hé mắt nhìn nhưng đã không giữ lời. Tôi tôi tôi thừa nhận mình quá tò mò thật bị ổi. Tôi muốn biết hình hài thực sự của ngài ra sao. Tôi sai rồi, tôi đã sai. Sóng biển ảo ạt sô bờ, và lại nhanh chóng rút xuống, hai người lúc thì dầm mình trong sóng biển, lúc lại phơi thân trên bãi cát. Giọng nói của tiểu yêu có lúc rõ ràng, có lúc mơ hồ. Không biết tương liễu nghe được bao nhiêu, điều khẳng định duy nhất là y không chấp nhận lời xin lỗi của nàng. Y đẩy nàng ra hết lần này đến lần khác, ở lần vùng thoát tiếp theo tương liễu tiếp tục đẩy tiểu yêu, nàng dối trí túm lấy chân y trồm lên, để y xuống đất. Tường liễu đã không còn sức để đẩy tiểu yêu, nhưng y vẫn cố sức dễ dụa như một chú nhóc cứng đầu, cứng cổ. Nước biển xuất hiện những vệt máu chắc hẳn vết thương của tường liễu đã thoát miệng. Tiểu yêu van này, tôi đã sai tôi sai rồi. Ngài muốn đánh muốn trừng phạt thế nào cũng được, nhưng xin ngài hãy nằm yên, đừng cử động. Tường liễu quát buông ra, không buông, trừ phi ngài hứa không bỏ đi. Tường liễu nổi giận, thò răng nanh ra dọa, đừng ép ta ăn thịt cô, ngài muốn thì cứ việc. Tương liễu tình lình kéo dê tiểu yêu về phía mình, không nói không rằng, ngoạm thẳng vào cổ nàng. Tiểu yêu đau đớn đến nỗi toàn thân run lên, nhưng nàng kiên quyết không buông tay, trái lại, nàng thả lỏng cơ thể, phối hợp nhịp nhàng với động tác của tương liễu. Tương liễu như người lữ hành khát cháy giữa sa mạc ứng ực tua từng mụn lớn máu huyết. Tiểu yêu tựa vào vai y, nhắm mắt cảm nhận nước thủy chiều dâng lên rồi lại rút xuống. Không biết bao lâu sau tương liễu mới ngừng lại, tiểu yêu mơ màng mở mắt. Ngài cứ việc uống tiếp tôi không sao đâu. Tường liễu ngước nhìn bầu trời đầy sao trên cao, mơ hồ hỏi. Cô không sợ ư, cô nên biết yêu quái mãi mãi là yêu quái, khi bị trọng thương yêu quái sẽ mất đi lý trí, bản năng sẽ trỗi dậy. Rất có thể tôi sẽ uống cạn máu huyết của cô và cô sẽ thành xác khô đó. Tiểu yêu chảm khẽ vào khóe môi còn vương vết máu của tương liễu, dịu dàng bảo Ngài đang sợ hãi thì có. tương liễu cười khẩy, ta mà sợ. Tôi thấy hình hài yêu quái của ngài cũng đâu có tệ lắm. Ngài cũng không biến tôi thành cái xác khô. Tường liễu nhìn tiểu yêu, xa sầm mặt mày. Nhưng tiểu yêu không lấy thế làm sợ hãi. Hình hài yêu quái của ngài chỉ lớn hơn tôi chút xíu thôi được không chỉ chút xíu, mà lớn hơn rất nhiều đầu ngài cũng chỉ to hơn đầu tôi chút xíu. Ngài cũng chỉ hơn tôi 8 cái đầu nhưng vạn vật là do trời sinh, ai quy định rằng mỗi người một cái đầu mới là bình thường. Chẳng qua vì những kẻ chỉ có một cái đầu chiếm số đông mà thôi. Nếu những kẻ có chín cái đầu như ngài đông đảo hơn, thì có lẽ chúng tôi sẽ cảm thấy thật hổ thẹn vì mình chỉ có một cái đầu. Cô không có vẻ gì là mệt mỏi, sợ hãi, ta nghĩ hay là uống thêm chút máu nữa. Vẻ mặt thương liễu không thân thiện chút nào, nhưng khi y cắn vào cổ tiểu yêu, và hút lấy máu nàng, nàng chỉ thấy hơi gai gai, nhộn nhạo mà không hề có cảm giác đau đớn. Tiểu yêu nói, này, này, khi nãy tôi nói đùa vậy thôi, ngài làm thật à? Yêu quái đúng là yêu quái. Tiểu yêu mất xỉu, và nàng thôi không nói nữa. Tương liễu ngừng lại, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt trắng bạch của tiểu yêu trong vòng tay mình. Mùi thơm của thức ăn đã đánh thức tiểu yêu. Nàng mở mắt thấy tương liễu đang nướng cá bên đống lửa. Cá đã chín vàng, dầu cá nhỏ tong tong xuống ngọn lửa, phát ra âm thanh xèo xèo. Tiểu yêu lồm cùng bò tới, chống mắt nhìn món cá nướng, nước miếng trào ra. Tôi ăn được không? Tương liễu đặt cá vào vỏ sò, đưa cho nàng. Trên chiếc đĩa vỏ sò trắng mốt còn có cả món rau chế biến từ loài tàu biển màu xanh lục. Tiểu yêu uống vài mụn nước rồi bắt đầu ăn như rồng cuốn. Nàng cắm đầu cắm cổ nhai nuốt không buồn nói một lời. Mãi đến khi đĩa cá và rau đã hết nhẫn, nàng mới tấm tắc. Ngon quá, ngon quá, vì cô đói quá đấy. Tường liễu đưa cho nàng một con ốc biển đựng món canh hải sản nóng hồi. Tiểu yêu đỡ bằng cả hai tay uống từng mụn nhỏ. Uống hết canh hải sản, nàng nói. Cảm ơn ngài, tường liễu lạnh lùng bảo Không cần, hãy xem như đây là tiền mua máu của cô. Tiểu yêu bất mãn, tấm thức, tôi rẻ rúng đến thế ư. Thế cô muốn gì, tôi cảm ơn ngài vì ngài đã cứu mạng tôi. Chắc ngài không quên vì sao mình bị thương đấy chứ. Tường liễu co mày, không phải ta muốn cứu cô chẳng qua ta không muốn đem tính mạng mình ra để kiểm chứng lời tay thầy mò đó nói mà thôi. À, đúng rồi, sâu tình nhân sống chết có đôi, nếu nàng chết tường liễu cũng chẳng thể sống sót. Tiểu yêu cười, dù sao thì ngài cũng đã cứu tôi. Tường liễu hỏi, sao cô lại bị ném xuống vùng biển đó thế? Có kẻ muốn giết tôi. Tường liễu khinh khỉnh nhìn nàng. Có người muốn giết cô, và thế là cô ngoan ngoãn để người ta nhốt lại. Tiểu yêu chăm chú nhìn đống lửa, không đáp. Tường liễu lại hỏi, vì sao cô không chống cự? Tiểu yêu lý nhí đáp, cảnh đã biến mất, đột nhiên như nhớ ra điều gì, nàng vội hỏi. Đồng hải giống như ngôi nhà của ngài, ngài ngài có gặp cảnh ở đó không? Tường Liễu Nghỉa Mai, cô cho rằng ta rảnh rỗi tới mức cả ngày chỉ quanh quần ở vùng biển đó trầu trực để cứu mạng người khác à? Không phải chỉ tại tôi nghĩ rằng thị trấn Thanh Thủy vốn là địa bàn của ngài có thể ngài đã phát hiện ra hành vi lạ lùng của đồ sơn hầu Đông Hải tuy rộng lớn nhưng ngài là yêu quái biển có lẽ. Tường Liễu lạnh lùng bảo ở đâu ra nhiều có thể như thế. Tiểu yêu cúi đầu, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Tường liễu quay đi, vờ ngắm nhìn trời đất bao la, vô tận, rõ ràng y đã quay lưng lại với nàng, nhưng sao vẫn nghe rõ mồn một âm thanh từng giọt nước mắt nàng nhỏ xuống, lã trã như mưa. Nước mắt của nàng hệt như những chiếc gai nhọn cắm thẳng vào tim y. Tường liễu nói, đừng lãng phí thời gian vào việc khóc lóc, hãy suy nghĩ xem kẻ nào muốn giết cô. Tiểu yêu chợt nhớ đến miêu phủ, vội gạt nước mắt. Tôi phải về thôi, nếu không chuyên húc sẽ giết miêu phủ. Hạc đế muốn giết miêu Phủ cũng chưa chắc tìm ra cô ta. Tiểu yêu chợt nhớ lại yêu quái Hải Âu nói rằng à còn có đồng bọn. Miu Phủ không đến cứu nàng có lẽ vì đụng phải tên kia. Tiểu yêu biến sắc mặt. Miêu Phủ miêu Phủ chết rồi. Ta không biết, lúc ta tới thì thấy thi thể của một cặp thiên mã trên hòn đảo. Có lẽ cô ta bị tấn công, nhưng ta không thấy thi thể của cô ta. Tiểu yêu chưa kịp thở vào tương liễu đã bồi thêm một câu. Cũng có thể cô ta rơi xuống biển. Tương liễu luôn như vậy, mới lúc trước y khiến nàng vô cùng cảm kích nhưng ngay sau đó đã có thể khiến nàng muốn giết y. Tiểu yêu vừa tức tối vừa lo lắng, nhưng nàng không làm gì được tương liễu. Tôi phải đi tìm Miu Phủ, ngài hãy đưa tôi về hòn đảo đó. Ta cũng đang rảnh, sẽ giúp cô đi tìm cô ta. Ngài thay tính đổi nét trở nên thử tế khi nào thế. Có điều kiện đấy, tôi chỉ có một cái đầu toan tính không giỏi bằng 9 cái đầu của ngài, vụ giao dịch này tôi nghĩ nên thôi thì hơn. Tương liễu nhảy ùm xuống biển, định bỏ đi, điều đó có nghĩa y biết tổng ý đồ muốn mặc cả của tiểu yêu. Tiểu yêu vội vã lao xuống biển, đuổi theo y, nàng thúng được một lọn tóc trắng của tương liễu. Tương liễu quay đầu chừng mắt nhìn nàng. Tiểu yêu cười giả lạ, buông tay. Ngài hãy tìm giúp tôi tên yêu quái Hải Âu đó, tôi chấp thuận yêu cầu của ngài. Yêu quái Hải Âu biết lợi dụng vực xoáy khiến nàng biến mất vĩnh viễn, chứng tỏ à rất thông thạo vùng biển này. Bởi vậy chỉ có tương liễu mới có cách tìm ra ả nhanh nhất Tương liễu từ từ trồi lên Y đứng trên mặt nước tóc trắng như mây áo trắng như tuyết tinh khôi không vương chút bụi trần Ánh trăng chiếu dọi vóc dáng cao quý thanh khiết của Y Vậy mà gương mặt Y khi nhìn tiểu yêu lại nhuống vẻ tả Bất cứ yêu cầu gì cô cũng đồng ý Tiểu yêu đứng trên mặt nước nhìn thẳng vào mắt tương liễu Chỉ cần yêu cầu đó không liên quan đến chuyên húc tôi đều đồng ý Vì tính mạng của miêu phủ, nàng có thể ngã giá với cả ma quỷ, huống hồ là bây giờ, nàng đã không còn gì để mất. Tương liệu nói, cô hãy sống tiếp, dù đồ sơn cảnh đã chết cô vẫn phải tiếp tục sống. Tiểu yêu ngần ngơ nhìn tương liệu ánh mắt nàng lứt qua y, hướng về màn đêm sâu thẳng. Tháng năm rằng giặc nàng phải sống trong nỗi thương nhớ vô hạn ư nàng sống mà không thể buông bỏ quá khứ cảm giác đó sẽ thế nào. Có lẽ nó giống như màn đêm vĩnh cửu, không biết đến ánh sáng là gì. Tiểu yêu không hiểu, vì sao tương liễu lại lo lắng cho sự sống chết của nàng. Tương liễu lạnh lùng đáp, chẳng qua vì ta không muốn chết cùng cô thôi. Nếu cô muốn chết thì phải nghĩ ra cách giải độc trước đã. Đúng rồi, mạng sống của nàng gắn liền với tương liễu, đúng là phải tìm ra cách giải độc mới được. Tiểu yêu nói, tôi đồng ý điều kiện của ngài, giờ thì hãy đưa tôi đi tìm yêu quái Hải Âu. Tương liễu triệu gọi tỏa kỵ đưa tiểu yêu bay đến vùng biển xa xôi. Họ đã đến nơi, biển rộng mênh mông, không rõ bờ bến. Đại bàng mỏ vàng lông trắng bay suốt một đêm. Vùng biển này vẫn không có gì thay đổi. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy biển cả bao la, bát ngát. Tiểu yêu nói, biển cả quả nhiên có thể nuốt trọn mọi thứ. Tường liễu lạnh lùng bào. Đã đến nơi, tiểu yêu nhìn thấy một chiếc thuyền buồm màu nâu. Miêu phủ nằm bất tỉnh trên thuyền. Yêu quái hải âu mặc áo đỏ, đang cãi nhau với một gã đàn ông. Gã đàn ông xoay lưng về phía tiểu yêu và tương liễu, nên nàng không nhìn rõ tướng mạo của hắn. Chỉ thấy hắn mặc bộ quần áo bằng phải thô bạc phách dáng người cao lớn, gầy guộc không giống bộ dạng của một sát thủ Phải giết cô ta, nếu không hắc đế và hoàng đế sớm muộn cũng tìm ra chúng ta. Người muốn chết à, ta bảo là phải giết cô ta. Yêu quái hải âu tức phát điên à nổi đóa gào thét chừng như muốn giết quét cả tên đồng bọn trước mặt. Nhưng à có vẻ sợ hãi, không dám ra tay. Gã kia dường như không thích nói chuyện, mặc ả yêu quái lầm lộn thét gào, gã vẫn vờ như không nghe thấy, chỉ bình thẳng, đáp lại ngắn gọn Không giết, tường liễu thúc đại bàng trắng bay thẳng về phía chiếc thuyền, chẳng buồn che giấu hành tung. Tiểu yêu khẽ bảo, bọn chúng chính là những kẻ giết thuê đó. Một chọi hai, vết thương của ngài thế nào rồi? Tường liễu liếc tiểu yêu, hai chọi hai chứ, tiểu yêu trợn mắt, không biết nên vui mừng hay nên tức giận khi thương liễu đánh giá cao nàng như thế. À yêu quái mải tức giận nên không phát hiện ra tương liễu và tiểu yêu đang đến gần. Nhưng gã kia thì lập tức nhận ra. Gã quay người lại thủ thế giống hệt một con dã thú. Toàn thân gã thoát ra vẻ nguy hiểm, đáng sợ. Tiểu yêu bỗng có cảm giác một thở nàng muốn lùi lại phía sau. Nhưng tương liễu đâu có vừa, nguồn sức mạnh phát ra từ y khiến gã kia chỉ có thể nhìn y chân chân. Tương liễu ép gã lùi lại phía sau. Tương liễu và tiểu yêu đáp xuống tuyển, à yêu quái trò tay vào tiểu yêu kêu lên kinh khiếp. Cô cô chưa chết sao? Tiểu yêu giang rộng hai tay, xoay một vòng, cười, đáp. Chưa chết, và từ đầu tới chân không mảy may thương tồn. À yêu quái quay sang nhìn tương liễu. Gã này áo trắng tóc trắng, dung mạo bất phàm, rất giống với tên yêu quái nổi danh đại hoang. À tái mặt lập tức trốn sau lưng tên đồng bọn. Nhưng dường như vẫn không thể tin nổi, à thò đầu ra, ngập ngừng hỏi. Tương liễu, ngài là cửu mệnh tương liễu. Tương liễu chẳng coi ả yêu quái kia ra gì, y thậm chí không thèm lít nhìn ả, nhưng y có vẻ khá hứng thú với gã trai đứng trước ả. Hai người như hai con dã thú, gườm gườm nhìn nhau. Cả hai đều đứng bất động, nhưng thực tế là đang quan sát để nhận biết điểm yếu của đối phương. Tiểu yêu thấy ả yêu quái sợ hãi nép sau lưng đồng bọn thì cười, hỏi. Là tương liễu thì sao? Không phải tương liễu thì sao? Ả yêu quái đáp, không thể là tương liễu. Cô là cháu ngoại hoàng đế, tương liễu không thể cứu cô. Thì ra đám yêu quái vốn chẳng bận tâm đến nhân tình thế thái phức tạp của loài người mà cũng hiểu về mối quan hệ của nàng và tương liễu. Đột nhiên tiểu yêu cảm thấy vô cùng nhàm chán, nàng không buồn trêu chọc ả yêu quái nữa, mà nghiêm mặt nói. Trả tì nữ của ta cho ta. Đúng lúc đó, gã thanh niên gầy gò, sắc mặt trắng bạch kia bắt đầu ra đòn tấn công, dũng mãnh như loài hổ huyền truyền như loài cáo. Ả yêu quái lập tức biến thành chim hải âu, bay vút lên không chung, chớp mắt đã xa lắc xa lơ, không ngờ Ả sẵn sàng bỏ rơi đồng bọn của mình. Tài bắn công của tiểu yêu thừa sức khiến Ả yêu quái đau đớn nhận ra, mọc thêm đôi cánh cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng tường liễu bị thương nặng, nàng lo cho y, nên mặc kệ Ả tập trung sự chú ý cao độ vào gã thanh niên. Tường liễu và gã kia giao đấu vài chiêu, rồi lập tức tách nhau ra trở lại trạng thái gườm gườm, dình dập. Có điều trong khi gã kia khuôn ngực phập phồng, ánh mắt lạnh như băng thì tương liễu lại tỏ ra rất thông thả tự tại Y mỉm cười, nói, tiểu yêu nhận ra con thú nhỏ này không? Tiểu yêu cũng có cảm giác gã này rất quen, nàng quan sát gã kỹ hơn. Nghe thấy tên tiểu yêu, gã nó có vẻ bất ngờ. Nhưng lúc này, gã đang nằm dưới móng vuốt của một con mãnh thú nên không cho phép mình lơ lạt sơ hở. Gã chẳng buồn để mắt đến tiểu yêu. Tiểu yêu thấy gã thiếu một bên tai thì lập tức nhận ra gã là ai. Gã chính là tên nô lệ đã kiên trì chờ đợi 40 năm để được tự do. Tiểu yêu vui mừng chạy về phía gã. Này, sao cậu lại trở thành sát thủ thế? Tôi là tiểu yêu đây mà. Còn nhớ tôi không? Tường liễu không ngăn cản tiểu yêu y giống như con thú đầu đàn để mà con thú nhỏ của mình chơi bời nô dỡn thỏa sức khám phá nguy hiểm. Nhưng y không hề lơ là mất cảnh giác với gã nọ. Chỉ cần gã có ý đồ tấn công tiểu yêu y sẽ giết gã ngay tức khắc. Gã nỏ cũng nhận thấy thương liễu sẽ không giết gã ngay, gã bèn ngoan ngoãn đứng yên, không động đẩy chầm chậm quay sang nhìn tiểu yêu, gắng gượng nở một nụ cười, nhưng vì gã không khi nào cười, nên nụ cười rất gượng gạo khiên cưỡng. Gã nói, tôi là tai trái, tiểu yêu mừng rỡ cậu dùng tên gọi mà tôi đặt cho cậu à, còn nhớ tôi không, tai trái đáp, nhớ, hắn không bao giờ quên nàng và người đàn ông mà nàng gọi là bội. Tiểu yêu hỏi tiếp, những năm qua cậu sống thế nào? Tiền cô cho hết rồi. Tôi đói bụng rất đói, đói gần chết. Giết người có tiền. Tiểu yêu sững sờ, nàng xòe bàn tay ra nhầm tính và nói với tương liễu. Cậu ta chỉ dùng tổng cộng 18 chữ để tổng kết những gì mình phải trải qua trong suốt mấy chục năm. Khác hẳn với tôi, nếu là tôi tôi sẽ kể trong vòng 18 canh giờ. Tương liễu phì cười, bảo, cô khẳng định 18 canh giờ là đủ cho cô. Cô nói nhiều đến mức bức một con khỉ phải đập đầu vào đá tự tử, thì ta nghĩ là 18 canh giờ chưa đủ đâu. Tiểu yêu chừng mắt lườm thương liễu, rồi nàng trò tay vào miêu phủ, nói với tay trái. tha cho cô ấy, được không? Tôi sẽ cho cậu tiền. tay trái thấy thương liễu không tỏ vẻ phản đối, lập tức chạy đến, nhấc bổng miêu phủ lên. Cho cô đấy, không lấy tiền của cô. Tiểu yêu kiểm tra tình trạng của miêu phủ. Rất may, nàng ta chỉ bị thương mà ngất đi. Tiểu yêu cho Miêu phủ uống thuốc, rồi đưa nàng ta vào nghỉ ngơi trong buồng nhỏ trên thuyền. Tường Liễu cha hỏi tay trái, "Vì sao ngươi không giết Miêu phủ?" Tiểu yêu cũng vừa bước ra, "Đúng vậy, vì sao cậu không giết cô ấy?" Với tính cách và những gì tay trái phải trải qua, chắc chắn cậu ta sẽ ra tay rất lạnh lùng, tàn bảo. Nhưng vết thương của Miêu phủ rất nhẹ. Tay trái đáp, "Vì trên người cô ấy có mùi giống cô." Tiểu yêu ngẫm nghĩ một lát, chợt hiểu ra. Hôm đó, bội dẫn nàng đến tiệm nước hoa của yêu quái hoa. Nàng đã mua rất nhiều loại nước hoa quý hiếm. Nàng cảm thấy rất thích thú, nên đã tự mình điều chế ra hàng chục mùi hương độc đáo tặng cho hình duyệt 4 mùi, tặng cho a niệm 4 mùi. Mùi hương nàng thường dùng thì đặt tên là mọc sau đó thấy miêu Phủ thích nàng đã tặng cho miêu phủ Một thời gian sau nàng thấy chán, không dùng nữa. Tiểu yêu suýt xoa, tôi đã bỏ dùng nước hoa lâu lắm rồi, không ngờ sau mấy chục năm mà cậu vẫn còn nhớ. Tai trái nói, nhớ chứ, ngày đó, hắn vừa bẩn vừa hôi thối, ai nấy đều kinh khiếp tránh xa. Cái ôm của tiểu yêu là sự thân mật đầu tiên mà loài người dành cho hắn. Hắn không hiểu tiểu yêu định làm gì, nhưng hắn mãi mãi không quên mùi hương của nàng. Thứ hương thơm như có như không, vừa xa vừa gần ấy, nhất là vào những đêm mùa hạ trăng sao lấp lánh. Tiểu yêu không thể không cảm động trước những mối duyên kỳ ngộ và sự sắp đặt khôn lường của phận số. Ai có thể ngờ một hành động vô thưởng vô phạt của nàng hàng mấy chục năm về trước lại cứu được mạng miêu phủ hôm nay. Tường liễu hỏi tai trái, ai thuê người giết tiểu yêu? Không biết, Hải Âu nói cô ta phải giết một người khác và bảo tôi giết cô gái này. Tai trái trò tay về phía bùm nhỏ trên thuyền. Xong việc Hải Âu đưa tôi 10 đồng tiền, cô ta bảo tôi có thể về quê mua một căn nhà và vài mẫu đất cưới vợ và sinh con. Tiểu yêu không thể tin được nàng trò tay vào mũi mình tức giận nói. Cái gì? Cô ta cho cậu 10 đồng tiền. Tôi chỉ đáng ngần ấy thôi sao? Cậu bị cô ta lừa rồi. tay trái cúi đầu cắm mặt xuống bàn chân, dáng vẻ ân hận. Tôi không biết người đó là cô tôi không nên nhận lời Hải Âu. Tiểu yêu vỗ vai cậu ta. Không sao, không sao. Tôi và Miêu Phủ vẫn khỏe mạnh đấy thôi. Tiếng đại bàng kêu vang trời, quả cầu cấp một con chim Hải Âu bay tới, nó vinh vang lượn vài vòng trên đầu bọn họ còn đắc chí kêu thêm vài tiếng cho tiểu yêu nghe. Lúc này tiểu yêu mới vỡ lẽ câu nói của tương liễu khi nãy, hai chọi hai thì ra, người thứ hai chính là quả cầu, mà không phải nàng. Thì ra tương liễu xem thường nàng đến nỗi không thèm tính nàng là đồng đội của y. Khoe mẽ xong, quả cầu cục cánh lại, đắp xuống thuyền một chân đè lên Hải Âu. À Hải Âu run như cầy sấy cầu xin, thực tình tôi không hề biết tiểu thư Tây Lăng là bạn của tướng quân tương liễu. Xin tướng quân nề tình chúng ta đều là yêu quái, tha mạng cho tôi. Sau này tôi hứa không tái phạm, tường liễu nói, kẻ nào thuê ngươi, tôi không biết, có lẽ người đó biết rõ thân thế đặc biệt của tiểu thư Tây Lăng, nên khi tiếp xúc với tôi, người đó tỏ ra rất thận trọng. Tôi chỉ nghe được giọng nói của người đó, mà giọng nói thì rất có thể là giả. Tường liễu hầm hè quả cầu siết chặt móng vuốt ả Hải Âu kêu gào thảm thiết vội vàng nói. Có một bài ca dao viết trên mảnh lụa, người đó bảo cứ đưa cho tiểu thư Tây Lăng đọc cô ấy sẽ nghe lời. Nhưng tôi và tay trái đều không biết chữ, không biết trên đó viết gì. Chỉ giới quý tộc mới được học hành và biết chữ. Không chỉ ả Hải Âu lang bạt khắp nơi, hành nghề sát thủ, mà ngay cả một số tướng lĩnh trong triều đình hiên viên cũng không biết chữ. Quả cầu dùng mỏ bứt những sợi lông vũ trên đầu Hải Âu. À ta kêu rên thảm thiết, xin đừng, tôi không biết thật mà. Tôi không biết gì cả, xin tha mạng, xin tha mạng. Tiểu yêu, yêu nói, không cần ép buộc cô ta. Nếu tôi toi mạng thì đúng là sẽ không thể truy xét được gì, nhưng tôi vẫn chưa chết có rất nhiều manh mối để tìm ra hung thủ. Tường liễu hỏi tiểu yêu, nghĩ ra ai rồi chứ? Tiểu yêu ủ rột, giọng nói trong viên ngọc vọng âm là của cảnh, bài ca giao viết trên mảnh vải là bài ca tôi hát cho cảnh nghe. Thậm thí mảnh vải ấy là loại vải thiều hoa mà cảnh yêu thích. Người muốn giết tôi chắc chắn là người biết rất rõ về cảnh. Tôi chưa thể khẳng định nhưng có thể suy đoán. Quả cầu đập cánh, hân hoan kêu lên mấy tiếng với tương liễu. Tương liễu gật đầu với nó, tiểu yêu chưa kịp phản ứng gì, sau một tiếng kêu thảm thiết móng vuốt của quả cầu đã cắm sâu vào thân thể Hải Âu. Nó xoay lưng lại tha Hải Âu về phía đuôi thuyền, lẳng lặng dùng bữa. Tương liễu chẳng buồn chớp mắt, tai trái cũng thản nhiên chứng kiến cảnh tượng đó, như thể quả cầu vừa tóm được một con chim Hải Âu thông thường và ăn thịt nó vậy. Tiểu yêu sống trong rừng hơn 20 năm, từng chứng kiến cảnh các loài thú ăn thịt lẫn nhau Nàng hiểu rằng, đối với yêu tộc mà nói, đạo lý đơn giản chỉ là kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh. Thực ra, nếu phân tích sâu hơn, sẽ thấy rằng sự khác biệt giữa con người và yêu quái chẳng qua chỉ là con người ăn chín, yêu quái ăn sống. Thế nhưng, khi nghe thấy thứ thanh âm phát ra từ đôi thuyền, tiểu yêu vẫn không khỏi cảm thấy khó ở. Nàng nói với tương liễu, tôi biết thế nào ngài cũng mỉa mai, khinh bị tôi, nhưng liệu ngài có thể bảo quả cầu đi chỗ khác ăn không? Tương liễu nhớn mắt nhìn tiểu yêu. Quả cầu, ngươi nghe thấy không? Quả cầu tức tối gừ gừ vài tiếng rồi cắp Hải Âu bay đi. Không còn tiếng nhai xương rau ráo nữa tiểu yêu phào nhẹ nhõm. Được thể, nàng nói với tương liễu, ngài có thể biến phép xối sạch khoang thuyền không? Mùi máu tanh hôi thế, ngài không thấy khó chịu sao? Ta không thấy khó chịu. Tương liễu tựa người vào lan can, rõ ràng hắn chẳng buồn để ý đến sự khó chịu của tiểu yêu. Nhưng tay trái đã sách nước lau rửa khoang thuyền sạch sẽ. Tiểu yêu lấy làm cảm động, nàng vừa nghĩ thầm yêu quái cũng có răm bầy loại, vừa đi phụ tai trái một tay. Xong việc tiểu yêu đói hoa cả mắt, có gì ăn không, có, tai trái chạy vào trong buồng bưng ra một đống thức ăn. Tiểu yêu chọn chỗ bóng râm, ngồi ăn với tai trái. No bụng, nàng lấy rượu ra uống, vừa uống vừa hỏi, tôi từng bảo cậu đến thần nông sơn tìm chuyên hút kia mà. Vì sao lúc đói bụng cậu không đến đó, xa quá tôi đói bụng không đi nổi. Sau đó có tiền, có cái ăn, thôi không đi nữa. Tiểu yêu đoán chắc khi ấy cậu ta đã tới Đông Hải. Không có tọa kỵ thì đúng là rất khó đến thần nông sơn. Ra là vậy, tai trái hỏi, chuyên hút là ai, người đời không ai không biết Hắc đế, nhưng rất ít người biết tên thật của Hắc đế là gì. Tiểu yêu đáp, chính là Hắc đế, vị công tử đi cùng cô dạo nọ đâu, người mà cô gọi là bội ấy. Tai trái gặp bội nhiều lần trong trường đấu nô lệ Nhưng gã đội mặt nạ đầu chó Nên tai trái không biết diện mạo của bội ra sao Tiểu yêu âm thầm liếc tương liễu Tương liễu cũng nhìn về phía nàng Đúng vào khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau Tiểu yêu lập tức né tránh Nàng nói với tai trái Anh ta chết rồi Ánh mắt lạnh lùng của tai trái thoáng nét buồn bã Trong lòng hắn Bội không chỉ là đồng loại Mà còn là người thầy chỉ đường vạch lối cho hắn Nhiều lần bị thương nặng và gục ngã Khi hắn cảm thấy mình không còn mày may hy vọng, hắn lại trông thấy bội ngồi dưới khán đài, điềm nhiên nhìn hắn. Tùy bội không nói lời nào, nhưng bản thân sự tồn tại của gã đã là một sự khích lệ đầy ấm áp giúp tai trái gượng dậy và tiếp tục chiến đấu. Tai trái biết ơn và quý mến tiểu yêu, không chỉ vì nàng từng ôm hắn, hay cho hắn tiền, mà còn vì mối quan hệ thân thiết giữa nàng và bội. Tiểu yêu đã chấp nhận đồng loại của hắn, là bạn của đồng loại của hắn. Tai trái hỏi, cô sẽ nhớ người đó chứ? Tiểu yêu khe khẽ thở dài, không đáp. Tai trái rất mực cố chấp, hắn nhìn tiểu yêu đăng đăng, hỏi lại lần nữa. Người đó không còn nữa cô sẽ nhớ chứ? Tiểu yêu đáp, nhớ, tai trái mỉm cười, nói với nàng. Tôi rất vui, tiểu yêu lườm tương liễu. Cậu không phải anh ta, làm sao cậu biết anh ta có bận tâm đến việc người khác nhớ mình hay không? Anh ta chẳng buồn quan tâm đến điều đó đâu. Tai trái tỏ ra rất nghiêm túc, nhưng hắn không biết nói lời hay ý đẹp, hắn chỉ biết bày tỏ sự xúc động. Tôi biết, chúng tôi không sợ chết, chúng tôi không sợ bất cứ điều gì, nhưng chúng tôi sợ bóng tối. Nếu tôi chết mà có người nhớ đến tôi, tay trái nắm chặt nắm đấm, đập binh binh vào ngực mình. Thì chỗ này sẽ không tối tăm nữa, sẽ rất sáng. Rất vui, tiểu yêu hỏi tương liễu, cậu ta nói đúng không? Tương liễu nhìn tiểu yêu như cười như không, hờ hững hỏi. Cô tin lời cậu ta nói thật à? Nếu vậy ta không ý kiến, tôi bị điên mới tin. Tiểu yêu bật cười ha hà, nàng muốn dùng tiếng cười xua đi bầu không khí kỳ quạc này. Nàng nói với tai trái, cậu biết chèo thuyền không? Nếu biết thì hãy đưa chúng tôi vào đất liền. Tôi biết, tai trái đứng lên cầm lấy mái chèo dòng thuyền về phía đất liền. Tiểu yêu đến bên thương liễu, nói, ít cũng phải 4 năm ngày mới thấy được đất liền, trên biển chỉ có duy nhất chiếc thuyền của chúng ta, nên rất an toàn, ngài có thể dưỡng thương được đó. Tương liễu ngước nhìn biển rộng môn trùng, lặng thinh không nói. Tiểu yêu cư ngỡ y không đồng ý, nhưng y bảo, cũng được, tương liễu trò tai trái và nói, sau khi về đến đất liền cô định thế nào, mà cậu ta quay lại đời sống đâm thuế giết mướn, mà cậu ta trở thành tên lưu manh đích thực hoặc sẽ bị giết. Tài của tai trái rất thính, nghe thấy lời tương liễu cậu ta tức giận phản bác, tôi sẽ được ăn no, tiểu yêu, yêu tươi cười nhìn tai trái, cậu làm việc được cho Hải Âu thì cũng có thể làm việc cho tôi, đúng không? Tôi cũng có thể cho cậu ăn no. Tai trái vui vẻ đáp, được tôi sẽ giết người giúp cô. Tiểu yêu thấy mồ hôi lấm tấm trên chán, nàng cười gượng. Tôi không muốn cậu giúp tôi giết người, tôi chỉ biết giết người. Vẻ mặt tai trái rất bình thẳng, nhưng ánh mắt hắn lộ rõ vẻ buồn bã, hoang mang. Kể từ lúc biết ghi nhớ mọi điều, hắn đã là một nô lệ kỹ năng duy nhất mà hắn biết là giết người. Tiểu yêu thôi cười đùa, nàng lặng lẽ suy ngẫm một lát, rồi chân thành nói. Tôi mời cậu làm thị vệ cho tôi. Cậu không cần đi giết người, nhưng nếu có kẻ muốn giết tôi, cậu phải giúp tôi giết kẻ đó, được không? Tài trái nhìn tiểu yêu chăm chăm, hình như hắn đang suy xét xem tiểu yêu thật sự cần người bảo vệ, hay nàng chỉ thương hại hắn. Tiểu yêu nói tiếp, tôi không thương hại cậu đâu, tôi cần cậu thật đó. Cậu cũng thấy rồi đấy, có người muốn giết tôi. Tôi không có thị vệ riêng, miêu phủ là do chuyên hốc cử theo bảo vệ tôi, nhưng cô ấy đánh không lại cậu. Cậu rất giỏi, nếu cậu nhận lời bảo vệ tôi thì tôi được lợi rất nhiều. Ánh mắt tay trái lấp lánh ngời ngời, rõ ràng hắn rất vui, hắn đáp. Tôi đồng ý, tôi đồng ý làm thị vệ của cô. Tiểu yêu nói, vậy chúng ta quyết định như thế nhé. Sau này cậu chịu trách nhiệm bảo vệ tôi, tôi lo cho cậu được ăn no mặc ấm. Ngoài ra tôi còn tìm vợ cho cậu nữa. Gương mặt hốc há của tay trái bỗng nhiên đỏ như gấp chín. Hắn mím chặt môi tập trung vào việc chèo thuyền, xấu hổ không dám nhìn tiểu yêu và tương liễu. Tiểu yêu mỉm cười, dịu dàng nhìn cậu ta cảm xúc trong lòng nàng lúc này thật phức tạp. Phải chăng nhiều năm trước tương liễu cũng như vậy. Bề ngoài tỏ ra hung hãn, độc ác kỳ thực rất đổi chất phác, hiền lành, đơn giản. Nếu khi ấy nàng gặp tương liễu, phải chăng tương liễu cũng sẽ tìm được một cô gái mà hắn đem lòng yêu thương. Hắn sẽ đưa cô ấy đến tiệm nước hoa của yêu quái hoa, rồi tới cửa hàng ăn uống nằm sâu trong ngõ vắng tiểu yêu bất giác đưa mắt nhìn tương liễu. Y đứng trách nghiêng, hướng mắt ra biển xanh thăm thẳng, khóe môi thấp thoáng một nụ cười hiền hòa. Nhờ có nụ cười và vành môi cong ấy, gương mặt hoàn hảo của hắn lúc nhìn nghiêng không còn vẻ lạnh lùng, băng giá như mọi khi, mà trở nên ấm áp, thân thiện hơn. Tiểu yêu ngẩn ngơ ngắm nhìn một lúc mới cục mắt xuống, thôi không nghĩ ngợi vần vơ. Nàng vào buồng thăm miêu phủ cho nàng ta ăn và uống thuốc. Sau đó mới trở ra khoang thuyền, tiểu yêu tìm cho mình một góc nhỏ, ngắm nhìn nền trời xanh thẳng, lắng nghe tiếng chim biển rộn ràng, rồi nàng chìm dần vào giấc ngủ. Giọng nói của tương liễu đột nhiên vang lên, theo suy đoán của cô thì kẻ muốn giết cô là kẻ nào. Tiểu yêu từ từ mở mắt nàng đáp, giọng nói trong ngọc vọng âm không có gì để bàn, vì có rất nhiều người từng nghe cảnh nói chuyện, bắt chước giọng nói của chàng không phải việc gì khó khăn. Nhưng những người nghe được bài ca giao trên mảnh vải không nhiều. Ngoài người hầu của cảnh thị nữ của tôi thì chỉ còn Phong Long, Hinh Duyệt. Ngay cả chuyên húp cũng chưa từng nghe tôi hát bài ca đó. Thị nữ của tôi thì không thể nào. Tôi cũng tin không phải mấy người hầu của cảnh. Vậy chỉ còn Phong Long và Hinh Duyệt. Chỉ có họ mới dám làm chuyện này. Và cũng chỉ có họ mới trả cho Hải Âu món tiền lớn đến vậy. Xích thủy Phong Long, thần nông Hinh Duyệt. Đúng vậy, nhưng tôi không hiểu lý do vì sao. Cần oán duy nhất giữa tôi và họ là lần hủy hôn ấy, nhưng chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi kia mà. Tôi thấy Phong Long đã hoàn toàn quên chuyện đó. Còn hình duyệt đúng là tôi chưa bao giờ chịu lấy lòng cô ấy. Nhưng ngoài chuyện của Phong Long tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với cô ấy. Dù cô ấy có ghét tôi cũng không đến nỗi muốn giết tôi. Tiểu yêu cười, xua tay, như thể muốn xua đuổi loài rùi nhặng đáng ghét. Thôi thôi, không nghĩ đến nữa. Thái độ của tiểu yêu cho thấy, nàng hoàn toàn không cho rằng một tộc trưởng kiêm đại tướng quân và một bà hoàng hậu có gì đáng phải đề phòng. Phong Long và Hinh Duyệt không phải người bình thường. Bọn họ đã ra tay một lần thì tất sẽ có lần thứ hai. Và lần tới chắc chắn nàng sẽ không gặp may như lần này. Tai trái không đồng tình, xen vào. Nên giết bọn họ, tiểu yêu phì cười, nói với hắn. Đâu phải là thú hoang trong rừng mà hễ thấy nguy hiểm là phải trừ khử. Hiên viên vừa hợp nhất cục diện chưa hoàn toàn ổn định, thân phận của Phong Long và Hinh Duyệt lại rất đặc biệt. Chuyên húc đang nỗ lực hết sức để dung hòa các dòng họ gây dựng bầu không khí hòa bình. Tiểu yêu không muốn vì mình mà chuyên húc phải đau đầu, càng không muốn vì mình mà gây nên xung đột thậm chí là chiến tranh giữa các dòng họ. Chiếc thuyền lao vút về phía Tây, từng đàn Hải Âu màu trắng lúc thì bay vút lên bầu trời xanh biếc, lúc lại nhau xuống biển lớn thăm thẳng. Tường liễu ngắm đàn Hải Âu từ tốn nói Văn tiểu lục mà ta quen có rất nhiều khuyết điểm, nhưng không bao giờ chấp nhận số phận, hắn cũng không ngu si xuẩn ngốc. Có phải những năm qua đồ sơn cảnh chăm sóc cô quá mức chu đáo, nên sau khi hắn chết cô liền quên hết mọi kỹ năng sinh tồn. Tiểu yêu rất ghét ai đó nhắc đến việc cảnh đã chết nàng trừng mắt nhìn tương liễu. Tương liễu khinh khỉnh nhìn lại nàng, mỉa mai. Ta nói sai gì sao? Cô không sống trong rừng sâu núi cao, nhưng thần nông sơn còn nguy hiểm gấp vạn rừng sâu núi cao. Mãnh thú trong rừng sâu cùng lắm chỉ ăn thịt cô thôi còn trên thần nông Sơn, sống chết không còn là chuyện của cá nhân cô. Nếu lần này cô chết, sẽ có bao nhiêu người phải chết theo cô? Xích Thủy Phong Long đã phá vỡ thế cân bằng duy trì suốt mấy vạn năm của bốn gia tộc lớn. Này tộc trưởng tộc Đồ Sơn đã chết đứa trẻ nối dõi tông đường duy nhất còn rất nhỏ. Cô có khi nào nghĩ rằng nếu cô chết họ Đồ Sơn sẽ bị Xích Thủy Phong Long và những dòng họ khác sâu xé? Trước sự cám dỗ của quyền lực và lợi ích có kẻ sẵn sàng liều mạng đi hành thích nhà vua chứ giết cô thì nhằm nhỏ gì. Bây giờ ta thật sự thấy hối hận vì đã để tính mạng của mình gắn liền với tính mạng của một ả yếu đuối ngu ngốc là cô. Thôi thì ta cầu xin cô trước khi cô bị sự ngu dốt của mình hại chết, hãy mau nghĩ cách giải độc cho hai chúng ta đi. Tiểu yêu bước đến bản thuyền, ngước nhìn biển trời vô tận. Gió biển ảo ạt thổi tới, vạt áo cưới rực đỏ, tung bay trong gió. Dưới bóng hoàng hôn chiều muộn, hình ảnh của nàng nổi bật trói lọi. Sắc đỏ của bộ áo cưới nàng mặc trên người thắm tơi tựa máu huyết con người. Mặt trời chậm chậm lặn xuống, vầng trăng nhô lên cao tròn và sáng không kém trăng đêm rằm. Tiểu yêu trỏ vầng trăng, nói với tương liễu, nhìn kìa, tương liễu lạnh lùng nhìn nàng, chẳng buồn nhúc nhích, tai trái ngoảnh đầu lại, ngắm trăng, nhận xét, trăng rất tròn, tiểu yêu phì cười, ngước lên vầng trăng và nói. Khi biết cảnh chọn ngày trăng tròn tổ chức hôn lễ tôi rất muốn hỏi chàng vì sao chọn ngày này, nhưng vì xấu hổ tôi đã không hỏi. Tôi nghĩ ngày tháng rộng dài, để sau ngày thành hôn hỏi cũng được. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau cách đây 32 ngày, vào đúng rằm tháng 4. Chiều hôm ấy, chàng đến tiểu nguyệt đỉnh chào từ biệt tôi, nói là sẽ ra về trước bữa tối. Nhưng ăn tối xong, chàng vẫn nấn ná chưa chịu về. Và khi vầng trăng đã treo tranh trách trên đỉnh núi, chúng tôi vẫn cùng nhau tàn bộ. Trăng đêm đó rất đẹp tôi nắm tay chàng, muốn ca hát dưới trăng cùng chàng. Nhưng chàng không biết nhảy tôi vừa hát vừa cười chàng vụn về. Trước lúc thúc bạch hạc bay đi chàng trỏ vầng trăng sáng, nói với tôi, ngày này tháng sau, dù trăng tròn hay khuyết đời người hợp rồi tan ta nguyện cùng nàng, mãi bên nhau, không xa rời. Đột nhiên tiểu yêu hướng ra biển cả bao la cất cao giọng hát. Chàng là gió thoảng mặt hồ, tiếp là sen nở bên bờ, gió lay, gặp nhau thì chỉ thoáng mây.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 Ánh trăng sáng như dát bạc chảy nỗi bi thương xuống mặt biển rộng. Sóng biển lấp lánh, nhấp nhô. Tiểu yêu chia tay về phía vầng trăng, mỉm cười nói. Không tìm thấy thi thể của chàng thì hình ảnh chàng cưỡi bạch hạc mỉm cười nói với tôi. Ngày này tháng sau, dù trăng tròn hay khuyết đời người hợp rồi tan, ta nguyện cùng nàng, mãi bên nhau, không xa rời sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí tôi. Cứ cho là tôi xuẩn ngốc yếu đuối, nhưng tôi không tin chàng đã chết. Tôi luôn luôn có cảm giác ngày giảm tháng sau chàng sẽ quay về. Tiểu yêu quay lại, nhìn tương liễu, đôi mắt long lanh, sắc lạnh. Tương liễu, hiện tôi vẫn chưa tìm ra cách giải sâu độc. Nguy hiểm luôn rình rập trên thần nông sơn, nhưng thị trấn Thanh Thủy cũng không phải trốn thanh bình. Hai chúng ta, rốt cuộc ai chuốc phiền cho ai, còn chưa biết được. Đừng mất thời gian vào việc trách móc tôi gây phiền toái cho ngài, mà nên tập trung lo cho bản thân mình đi. Tiểu yêu bước đến trước mặt tương liễu, vén áo chia cổ về phía y. Hãy tận dụng lúc tôi vẫn có thể tiếp máu cho ngài, mau dưỡng thương đi, đừng để tôi phải chịu khổ lây. Tương liễu không hề khách khí y nắm cổ tay tiểu yêu và ngoạm thẳng vào cổ nàng. Những ngày sau đó, mỗi bình minh và hoàng hôn tương liễu đều uống máu tiểu yêu một lần. Có lúc họ nói với nhau đôi ba câu, cũng có lúc không ai nói với ai câu nào. Một người ôm gối ngồi ở môi thuyền, buồn bã nhìn biển lớn, như thể đang chờ đợi. Một người xếp bằng ngồi ở đuôi thuyền, hướng mặt ra biển, mắt nhắm nghiền trị thương, vẻ mặt không vui cũng không buồn. Vào một buổi tối ba ngày sau đó, tường liễu kết thúc việc trị thương. Y đứng lên, nói với tay trái, cảm ơn đã đưa ta về. tay trái hỏi, ngài phải đi rồi. Tiểu yêu nghe tiếng liền quay đầu lại, nàng định nói gì đó, nhưng nàng miến thinh. Tường liễu đáp. Ngày mai hai người sẽ gặp được đám người mà hắc đế cử đi tìm tiểu yêu. Y ném về phía tiểu yêu một viên ngọc to bằng quả nhãn, rồi nhảy xuống biển. Thứ gì vậy, tiểu yêu chạy về phía đuôi thuyền, dơ viên ngọc lên hỏi. Bản đồ biển, nếu cô không thể sống trên thần nông sơn thì hãy ra biển. Đó chỉ là bản đồ của một vùng biển nhỏ tuy nhiên với năng lực như hiện nay thì chỉ một thời gian ngắn cô sẽ thông thạo biển lớn như loài cá dưới nước. Tiểu yêu chợt nhớ lại, tương liễu từng nói, ngoài biển có rất nhiều đảo nhỏ, có những hòn đảo không có lấy một nhành cây ngọn cỏ, nhưng cũng có những hòn đảo đẹp như mơ. Tôi cần nó làm gì kia chứ? Tiểu yêu muốn trả lại viên ngọc cho tương liễu, nhưng y đã quay người, đạp sóng, lướt về phương Bắc. dáng vẻ của y mới an nhàn, tự tại làm sao, nhưng chỉ lát sau, bóng dáng y đã biến mất giữa màn đêm bao phủ. Tài trái thấy tiểu yêu đứng ngây ra đó, nhìn chăm chăm về phía tương liễu bỏ đi. Rất lâu sau, nàng mới cúi xuống, cất viên ngọc đi và nói với tay trái: Chờ đến mai hãy gọi Miêu phủ dậy, đừng để cô ấy biết Tương Liễu đã tới đây, cũng đừng cho bất cứ ai biết Tương Liễu đã giết ả yêu quái Hải Âu đó. Nếu có ai hỏi, cậu hãy trả lời rằng, lúc cậu đưa Miêu phủ lên thuyền thì phát hiện người mà yêu quái Hải Âu muốn giết là tôi, cậu liền giết ả và cứu tôi." Tay trái gật đầu. Tiểu yêu không hề lo lắng tay trái sẽ làm hỏng chuyện, vì nàng biết cậu ta là kẻ đơn giản, chất phác nhưng cũng rất xào quyệt và tàn bạo. Không phải cậu ta không biết nói dối, mà vì cậu ta cho rằng không cần thiết phải như vậy. Say giấc suốt mấy ngày mấy đêm, vết thương trên người miêu phủ phục hồi rất nhanh. Thức dậy và biết tiểu yêu còn sống, nàng bật khóc nức nở. Tiểu yêu đang vỗ về an ủi, thì miêu phủ chợt trông thấy tay trái, nàng ta lập tức thét lên và xông ra. Tiểu yêu la lớn. Người nhà, người nhà mà, không phải không nghe thấy tiểu yêu nói gì, nhưng vì quá tức giận tay trái, miêu phủ không muốn dừng tay lại, nàng tiếp tục tấn công hắn. tay trái không hề chống cự, để mặc miêu phủ dáng những đòn sấm sét lên người mình. Miêu phủ vẫn chưa hà lòng hà giả, tiểu yêu buộc phải nghiêm khắc, miêu phủ, dừng lại, lúc này miêu phủ mới chịu dừng tay. Tiểu yêu nạt nổ, ta đã nói cậu ấy là người nhà kia mà em làm gì thế? Em đấu không lại cậu ấy là vì em kém cỏi hà cớ gì mà nổi giận muốn giết cậu ta. miêu phủ vừa xấu hổ vừa tức giận lại vừa ấm ức nước mắt lưng chồng. Em đánh hắn không phải vì hắn thắng em mà vì hắn coi thường em. Tai trái coi thường miêu Phụ ư, tiểu yêu cảm thấy hết sức tò mò, nàng hào hứng hỏi. Cậu ta coi thường em thế nào, lợi dụng lúc em không thể cử động hắn hít hà khắp người em. Tiểu yêu đã hiểu, nhưng nếu phải giải thích từ đầu chí cuối để miêu phù tường tận thì sẽ chạm đến bội. Mà nàng thì không muốn nhắc đến bội, vì thế nàng ra lệnh. Tai trái không cố ý làm điều đó. Chẳng qua cậu ấy tò mò, muốn phán đoán bằng khứu giác mà thôi. Không phải cậu ấy khinh thường em đâu. Em không được để bụng chuyện đó. Sau này tai trái sẽ làm việc cho ta em chưa có bắt nạt cậu ấy. Nàng mà dám bắt nạt hắn. Miêu phù trừng mắt lườm tai trái, không thèm nói câu nào. Nàng là ám vệ do chuyên hút đào tạo nàng từng chứng kiến nhiều phương thức giết người, nhưng khi thấy tay trái xé nát cặp thiên mã, nàng không khỏi dùng mình kinh hãi. Nàng tin rằng, lúc giết người, hắn cũng sẽ sử dụng phương thức trực tiếp máu lạnh như vậy. Hơn một canh giờ sau, họ gặp chiếc thuyền ra khơi tìm kiếm tiểu yêu. tiêu tiêu đứng trên thuyền, trông thấy tiểu yêu hoàn toàn mạnh khỏe, không chút chảy xước nàng lập tức khuyệu gối, ngồi sụp xuống khoang thuyền. Tiểu yêu vội chạy lại đỡ nàng. Thấy nàng tiểu tụy xanh sao tiểu yêu rất đội áy náy. Xin lỗi đã làm liên lụy đến cô. Tiêu tiêu nói, nô tì mệt mỏi cũng đâu có đáng gì. Bệ hạ ngày đêm lo lắng cho tiểu thư, không ăn không ngủ tiểu thư hãy mau cùng nô tì về gặp bệ hạ. Tiểu yêu nói với tay trái, tôi phải đi trước cậu theo thuyền đi sau nhé. Nàng không quên căn dặn miêu phủ, tay trái là người mới còn lạ nước lạ cái em hãy quan tâm đến cậu ấy một chút. Miêu phủ trợn mắt. Hắn ra đòn rất tàn độc, ai mà dám động vào hắn. Tiểu Yêu biết nàng ta chỉ ác khẩu vậy thôi, nàng tươi cười xoa đầu Miêu Phủ, rồi quay sang nói với tay trái. Miêu Phủ tuy ác khẩu nhưng bụng dạ lương thiện, cậu mặc cô ấy, đừng chấp nhặt cứ theo sát cô ấy là được. Tiêu Tiêu thúc tọa kỵ, đưa Tiểu Yêu về gặp Hắc đế. Bay được nửa ngày thì nàng trông thấy một hòn đảo nhỏ. Đó chính là hòn đảo mà hôm đó nàng và Miêu Phủ đã cho thiên mã dừng lại ở đó. Xác của cặp thiên mã vương vãi trên đám cỏ hoang, máu tươi khô lại thành vệt thẫm đỏ. Ai đó đang ngồi giữa đám máu khô thẫn thờ nhìn biển ra biển rộng vô tận. Y phục của người đó nhỏ nhĩ, bụi cắt lá cỏ bám đầy. Đầu tóc dối bù, dâu ri ơ lờm trởm, tiểu yêu không nhận ra đó là ai. Nàng ngạc nhiên bước lại gần, rồi sững sờ gọi. Chuyên hút là huynh ư. Chuyên hút chầm chậm quay đầu lại, trông thấy tiểu yêu ánh mắt hắn sáng lên, nhưng vẻ mặt đầy bối rối, nghi hoặc. Tiểu yêu, làm muội ư, tiểu yêu bước lại, ngồi xuống, vuốt ve mái tóc tơi bời của hắn, nói. muội đây, trời đất sao huynh ra nông nỗi này, không phải ta đang mơ ư, đôi mắt chuyên húc trũng sâu, rõ ràng hắn đã nhiều đêm không ngủ. Tiểu yêu xót xa ôm chầm lấy hắn, không đâu, xin lỗi, muội xin lỗi, muội sai rồi, sai rồi, lúc này chuyên húc mới dám tin tiểu yêu đã thực sự trở về với hắn. Niềm vui vô bờ trào dâng, nhưng không thể át nổi nỗi sợ hãi. Hắn ôm giết tiểu yêu vào lòng như muốn khóa chặt nàng bên hắn, không bao giờ để mất nàng nữa. Cuối cùng muội đã trở về. Mấy trăm năm qua ta không biết sợ hãi là gì, nhưng mấy ngày nay ta thực sự rất sợ hãi. Tiểu yêu ngả đầu vào vai chuyên húc nước mắt lăn dài. Xin lỗi, muội đã sai. Chuyên húc nói, không phải lỗi của muội là do ta bất cẩn Tiểu yêu, yêu lặng lẽ khóc nàng không dám nói với chuyên húc đã có một khoảnh khắc nàng muốn buông bỏ tất cả. Nàng đã quên đi tất cả quên cả chuyên húc nàng không buồn vùng thoát nàng muốn chấm dứt mọi đau khổ. Tiểu yêu, yêu hứa với chuyên húc sau này muội sẽ không thế nữa. Chuyên húc nghĩ rằng ý nàng là sau này sẽ không dễ dàng tin lời kẻ khác mà mắc lừa như thế nữa. Hắn vỗ vai nàng nói ta sẽ không bao giờ cho muội cơ hội mắc sai lầm lần nữa. Lời nói của chuyên húc sắc như đao kiếm, nặng tựa ngàn cân Tiểu yêu lau nước mắt bịt mũi, làm ra vẻ khó chịu hôi quá, chuyên húc nhấc cánh tay, đưa lên mũi người tán đồng Đúng là rất hôi nhưng vì ai mà ta ra nông nỗi này Chuyên húc vừa nói vừa có tay áo vừa bẩn vừa hôi của mình vào má tiểu yêu Tiểu yêu vừa né vừa đẩy chuyên húc Không ngờ một người linh lực cao cường như chuyên húc lại bị một kẻ yếu ớt như tiểu yêu đẩy ngã Tiểu yêu hốt hoảng, vội chạy tới kéo hắn dậy, để muội dìu huynh về. Huynh phải ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyên hút chẳng buồn để ý lời tiểu yêu vừa nói, hắn vẫn miệt mài với trò chơi khi nãy ra sức cọ tay áo vừa bẩn vừa hôi của mình vào má tiểu yêu. Tiểu yêu túm lấy tay áo hắn áp lên má mình, hít hà. Huynh hài lòng chưa, về nghỉ ngơi được rồi chứ. Chuyên hút tươi cười đứng lên kết thúc trò đùa. Tiểu yêu dìu hắn, mấy ám vệ muốn lại gần giúp đỡ, nhưng chuyên hút đưa mắt cảnh cáo, không ám vệ nào dám ló mặt ra ngoài. Tiểu yêu và chuyên húc lên xe mây, bay đến doanh trại của quân đội hiên viên ở thị trấn Thanh Thủy. Vừa dìu chuyên húc vào nhà tiểu yêu vừa ngó nghiêng xung quanh. Chuyên húc bảo, vì đi vội nên ta không cho người hầu đi theo. Tiêu tiêu và những người khác cũng đã thấm mệt vì phải tìm kiếm muội nên ta đã bảo họ đi nghỉ. Chuyên hút không phải người cầu kỳ quan cách nhưng tình trạng sức khỏe của hắn lúc này khiến tiểu yêu không yên tâm để hắn một mình. Nàng đành thay thị nữ hầu hạ hắn tắm gội thay y phục. Chuyên hút cốc đầu tiểu yêu. Đừng cao có khó chịu. Đó là việc muội nên làm. Biết mình sai tiểu yêu gật đầu bảo. muội có co, co có khó chịu đâu. Được hầu hạ hát đế bệ hạ là vinh hạnh của tiểu nữ. Chuyên hút lại cốc cho nàng thêm cái nữa. Tắm gội xong chuyên hút bảo không muốn ăn. Tiểu yêu cũng không dám ép chuyên húc ăn nhiều, nàng chỉ cho hắn uống nửa bát cháo loãng và uống chút rượu quỳnh tương, loại rượu quý được ủ từ hàng trăm loài hoa. Sau đó nàng này nỉ chuyên húc đi ngủ, hắn nằm trên giường, nhưng không chịu nhắm mắt. Tiểu yêu hỏi, huynh không mệt sao, mấy ngày mấy đêm không chợp mắt nhưng ta không thấy buồn ngủ. Khi nãy tắm gội xong tinh thần thoải mái hơn mới cảm thấy rất mệt mệt tới mức mi mắt chịu nặng, không sao mở ra được. Thế thì nhắm lại đi. Chuyên Húc trầm ngâm một lúc cười buồn bảo: "Muội đừng cười ta, đây là lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy lo sợ như thế. Ta sợ mình ngủ một giấc tỉnh dậy, muội lại biến mất." Tiểu Yêu thấy lòng chua xót, nàng đẩy Chuyên Húc nằm lui vào trong, rồi nàng đặt gối xuống bên cạnh tháo giày, nằm lên giường. "Muội sẽ ngủ cùng huynh." Chuyên Húc muốn nắm tay Tiểu Yêu, nhưng hắn hơi do dự, hắn chỉ dám chạm vào tay áo nàng. Tiểu Yêu liếc hắn, cười bảo: Giống như được trở về tuổi nhỏ, Chuyên Húc chỉ mỉm cười, không nói. Thực ra, họ không giống tuổi nhỏ, vì hồi đó, giữa họ không hề có khoảng cách tiểu yêu nằm nép vào lòng Chuyên hút, nàng không cách xa hắn như lúc này và không có chuyện hắn chỉ dám chạm vào tay áo nàng như lúc này. Hắn sẽ ôm nàng thật chặt ghé sát tai nàng, khe khẽ hát. Tiểu Yêu nói, sao còn chưa nhắm mắt và ngủ đi? Muội hát cho ta nghe đi. Tiểu Yêu cáo, lớn rồi vẫn đòi hát du ư? Có thế thôi nhưng nàng vẫn ngâm nga hát, giọng hát quen thuộc của nàng đưa chuyên húc vào giấc ngủ an lành. Nhưng nàng không sao chập mắt nổi, nàng chống mắt nhìn đỉnh màn. Nàng đắn đo không biết có nên nói cho chuyên húc sự thật hay không, và sau cùng nàng quyết định giấu hắn. Thứ nhất nàng chưa xác định được kẻ đó là Hinh diệt hay Phong Long, biết đâu bọn họ liên kết với nhau hãm hại nàng thì sao? Cũng có khả năng kẻ nào đó tình cờ biết được chuyện riêng tư của nàng và cảnh, muốn nhân cơ hội đổ tội cho Hinh Duyệt và Phong Long. Thứ hai, chuyện này liên quan đến cả sâu độc trong cơ thể tương liễu và nàng. Nếu phải giải thích thì phải lật lại mọi chuyện từ mấy mươi năm trước. Ngay từ đầu chuyên húc đã phản đối tiểu yêu qua lại với tương liễu. Nàng cũng từng hứa sẽ cắt đứt quan hệ với y và rằng sâu độc trong cơ thể nàng không có gì đáng ngại. Nói dối là vậy đó, giống như người ta làm quả cầu Tuyết chỉ có thể lăn mãi lăn mãi, càng lăn càng lớn. Chuyên hút ngủ mê mệt từ chiều muộn hôm trước đến chưa hôm sau. Lơ mơ tỉnh giấc, hắn ngồi bật dậy, chưa kịp mở mắt đã gọi lớn. Tiểu yêu, tiểu yêu vén màn, thò đầu vào, cười tít mắt. Huynh dậy rồi à, đói chưa? Muội đã chuẩn bị đồ ăn cho huynh. Dậy rửa mặt xúc miệng rồi ăn cơm nào? Không chờ hắn trả lời, nàng liền rụt cổ về. Lát sau tiêu tiêu vào phòng, vừa hầu hạ chuyên hút rửa mặt xúc miệng vừa bẩm báo toàn bộ quá trình tìm kiếm và tìm thấy tiểu yêu ngày hôm qua. Chuyên hút xa sầm mặt mày khi nghe nói Nhiêu Phủ cũng có mặt trên thuyền. Tiêu tiêu vội bảo đã đến giờ cơm tiểu thư bận rộn suốt buổi sáng chuẩn bị các món ăn. Chuyên hút tỏ ra hiền hòa hơn, hắn khoác áo ra ngoài. Đi được mấy bước hắn quay lại, soi gương kiểm tra xem có gì không ổn, rồi mới rời khỏi phòng ngủ. Trên bàn 7-6 đĩa thức ăn, gồm 4 món rau, 2 món thịt canh cải cúc canh hạnh nhân mộc nhĩ, củ cải chua ngọt canh nấm bạch linh, bồ câu quay, lươn xào giá đỗ, màu nào ra màu ấy, xanh ra xanh, đen ra đen, đỏ ra đỏ, trắng ra trắng, tươi ngon, đặc sắc. Mới nhìn thôi chuyên húc đã thấy thèm thường rồi. Tiểu yêu múc một bát canh thịt băng cho chuyên húc, cười thật tươi, bảo. Hôm nay Huynh có thể ăn nhiều hơn một chút nhưng không được quá no chỉ chừng 7-8 phần là ổn. Tiểu yêu ngồi xuống vị trí đối diện với chuyên húc, lặng lặng dùng bữa. Chuyên húc vừa ăn vừa tùm tìm cười. Nếu hôm nào cũng được như hôm nay, sau một ngày bận rộn mệt mỏi, được cùng ăn cơm với tiểu yêu thì mọi nhọc nhằn vất vả của hắn sẽ tiêu tan hết. Xong bữa tiểu yêu phụ tiêu tiêu dọn dẹp, chuyên húc dự định sẽ bay về thần nông sơn ngay trong tối hôm đó. Trước khi đi, hắn phải xử lý rất nhiều việc. Tiểu yêu muốn làm một ít đồ ăn mang theo dọc đường, nên lúi húi bận rộn trong bếp cùng với miêu phủ. Tai trái ngồi dưới gốc cây, ngủ gật, tiêu tiêu vừa xuất hiện tai trái lập tức mở mắt Tiêu tiêu chừng mắt nhìn tai trái, rồi đến bên cửa sổ, nói với miêu phủ Bệ hạ cho gọi cô, miêu phủ sợ tái mặt, tiểu yêu nói Em cứ đi trước ta sẽ qua đó liền, đừng sợ, không sao đâu Miêu phủ đưa tiêu tiêu vào vườn hoa, vừa trông thấy chuyên húc miêu phủ lập tức quỳ sụp xuống Chuyên húc lạnh lùng ra lệnh thuật lại từ đầu đến cuối Miêu Phủ kể lại chi tiết toàn bộ quá trình, từ việc Tiểu Yêu có được viên ngọc vọng âm, rồi nàng đánh thuốc mê Tiêu Thiêu ra sao, nàng mở cửa đường hầm bí mật thế nào, nàng ăn trộm cặp thiên mã, dùng lệnh bài của hoàng đế trốn khỏi Thần Nông Sơn ra sao, nàng đến Đông Hải bằng cách nào, rồi về chiếc thuyền nàng bắt gặp ngoài biển. Miêu Phủ nói, sau khi tiểu thư lặn xuống biển, chờ mãi không thấy cô ấy quay lại, nô thì quyết định đi tìm Nhưng chưa đi được bao xa thì tay trái người đàn ông đi theo tiểu thư về đây xuất hiện, hắn không nói không rằng, lập tức xé xác cặp thiên mã. Nô tì đánh nhau với hắn, hắn ra tay rất độc ác, nô tì đánh không lại hắn. Nô tì cứ nghĩ hắn sẽ giết mình, nào ngờ một trận gió thổi tới, hắn hít hà một lúc và không giết nô tì nữa. Hắn điểm huyệt khiến nô tì bất động rồi hắn ngửi khắp người nô tì. Nô tì dẫy rũa phản kháng thì bị hắn đập cho mất xỉu Sau khi tỉnh lại, Nô Thì thấy mình đang ở trên một chiếc thuyền, chính là chiếc thuyền tiêu tiêu tìm thấy, đó không phải chiếc thuyền mà Nô Thì và Tiểu Thư nhìn thấy lúc đầu. Khi ấy Tiểu Thư và tay Trái đều có mặt trên thuyền. Nô Thì hỏi Tiểu Thư đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Thư bảo cô ấy và tay Trái trước đó từng quen biết. tay Trái đã giết yêu quái Hải Âu và cứu cô ấy. Tiểu Thư còn bảo sau này tay Trái sẽ giúp việc cho cô ấy. Nô Thì thấy tay Trái rất trung thành với Tiểu Thư, chuyên húc hỏi. Theo người ta nên trị tội người thế nào? miêu Phủ dập đầu, nô tì không can ngăn được tiểu thư, không kịp thời bẩm báo với bệ hạ trái lại còn tự ý giúp tiểu thư trốn khỏi thần nông sơn, suýt nữa đã gây ra sai lầm nghiêm trọng tội đáng muôn chết. Nô tì không dám xin bệ hạ tha tội, chỉ xin bệ hạ cho nô tì được chết theo cách nhanh nhất. Chuyên hút gật đầu với tiêu tiêu, tiêu tiêu định ra tay thì tiểu yêu bước vào, nói. Bệ hạ không được giết miêu Phủ, chuyên hút nghiêm mặt lạnh lùng bào. Có công không thưởng, sao khiến người khác tin? Có tội không phạt, sao khiến người khác sợ? Thưởng phạt không nghiêm minh, sao có thể chỉ quốc? muội đừng can thiệp vào chuyện này. Tiểu yêu, ra ngoài. Tiểu yêu nói, phải nghe từ nhiều phía mới hiểu rõ mọi chuyện. Xin bệ hạ hãy nghe muội nói vài vâu. Nói đi, trước đây, miêu phủ là ám vệ của bệ hạ, nhưng sau đó bệ hạ đã tặng cô ấy cho muội Bây giờ cô ấy là thị nữ của muội cũng có nghĩa bệ hạ là chủ nhân cũ của cô ấy, còn muội là chủ nhân mới của cô ấy. Đúng vậy, vậy cô ấy phải trung thành với người chủ cũ là bệ hạ hay nên trung thành với người chủ mới là muội? Chuyên Húc trầm tư một lát nói, nên trung thành với người chủ mới. Tiểu yêu tiếp tục, Miêu phủ làm mọi việc theo mệnh lệnh của muội, cô ấy chỉ nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của muội mà thôi. Muội nhận thấy cô ấy rất trung thành và cảm thấy rất hài lòng. Chuyên Húc nhìn Tiểu yêu thở dài, Vẻ mặt hắn bớt nghiêm trọng hơn Chỉ giỏi mồm mép tép nhảy Tiểu yêu bật cười Sao lại là mồm mép tép nhảy muội nói không có lý hay sao Bệ hạ tặng thị nữ cho muội Lẽ nào không muốn cô ấy trung thành với muội Tuy nói rằng thưởng phạt phải nghiêm minh Nhưng thưởng phạt cũng phải đúng người đúng tội Chuyên hút nói Miu phù không thích hợp làm ám vệ Nhưng rất hợp làm thị nữ của muội Thôi được muội đưa cô ta về đi có điều ta phải nói rõ, nếu muội có sơ sẩy gì, ta sẽ lột ra cô ta." Miêu phủ dựng tóc gáy, sợ hãi thưa, "Nô thì nhất định sẽ hết lòng bảo vệ tiểu thư." Tiểu yêu nói với chuyên húc, nhắc đến chuyện bảo vệ mới nhớ, "Muội muốn thông báo với huynh, muội vừa thu nhận một thị vệ tên cậu ấy là tai trái. Theo điều tra của ta thì hắn là một sát thủ. Trước đây là thế, nhưng từ nay về sau cậu ấy là thị vệ của muội." Trước tiên, hãy cho ta biết trong suốt mấy ngày muội mất tích đã xảy ra chuyện gì. Có kẻ thuê tai trái và yêu quái Hải Âu giết muội. Nhưng tai trái và muội vốn là chỗ quen biết, lúc nhận nhiệm vụ, cậu ấy không biết người cậu ấy phải giết làm muội. Sau khi biết được cậu ấy không muốn giết muội nữa, ả yêu quái Hải Âu định giết muội đã bị tai trái tiêu diệt. Muội từng cha hỏi yêu quái Hải Âu kẻ nào thuê họ giết muội, nhưng à chưa từng gặp mặt người đó nên không hay biết gì. Mụi gọi tay trái vào đây ta muốn hỏi riêng hắn. Trước đây tay trái từng là nô lệ trong trường đấu sinh từ cậu ấy bị giam giữ trong lồng sát quanh năm nên không giỏi ăn nói cũng không thích nhiều lời. Cậu ấy hoàn toàn không thấu hiểu cái gọi là nhân tình thế thái. Huynh cứ gặp sẽ hiểu. Tiểu yêu đưa miêu phủ ra ngoài và gọi tay trái vào gặp chuyên hút. Với tính cách của mình thì trong mắt tay trái chuyên hút chẳng khác gì những người khác nên đừng ai trông đợi sự cung kính lễ nghi ở hắn. Nhưng tiểu yêu không hề lo lắng chuyên hút sẽ gây khó dễ cho hắn vì chuyên hút không giống đám công thư quý tộc từ nhỏ đến lớn sống sung sướng trong dầu sang nhung lụa trên núi thần hắn từng chứng kiến nhiều khổ nạn cũng từng nếm trải nhiều cơ cực vì thế chắn chắn hắn sẽ thấu hiểu tính cách quái đànn của tay trái cũng sẽ tôn trọng sự quái đàn đó tiểu yêu có thể dễ dàng tưởng tượng ra cuộc đối thoại giữa chuyên hút và tay trái chắc hắn tay trái sẽ rất lạnh lùng ít nói hỏi 10 nói một Nhưng quả thực hắn không biết gì cả. Trong vụ ám sát tiểu yêu lần này, điều duy nhất hắn biết là giết tiểu yêu hắn sẽ kiếm được 10 đồng tiền. Mong là chuyên hút không nổi trận lôi đình về mức giá cao mất ngưỡng đối với tay trái ấy. Chuyên hút sẽ không hỏi đến tương liễu vì chắc chắn hắn không tin tương liễu lại có thể liên quan đến chuyện này. Chuyên hút sẽ chỉ tra hỏi về yêu quái Hải Âu. tay trái chỉ cần trả lời theo đúng những gì tiểu yêu căn dặn là được. Dù chuyên húc hỏi gì cũng chỉ cần trả lời đơn giản à muốn giết tiểu yêu nên tôi đã giết à tay trái không cần phải giải thích sông dài và thực ra thì hắn cũng không biết diễn đạt sông dài. Một lúc sau tay trái bước ra tiểu yêu hỏi. Thế nào? tay trái ngẫm nghĩ một lát đáp. Ông ấy rất tốt không xem tôi là quái vật. Tiểu yêu cười, vỗ vai tay trái. Tôi nói rồi mà anh trai tôi rất tốt tính. Tôi nói có sai đâu nào? Tiêu tiêu bước tới cung kính thưa. Bệ hạ mời tiểu thư. Tiểu yêu chạy vào, hỏi, huynh thấy tai trái thế nào? Tai trái giống một con mãnh thú bất kham, nhưng cậu ta sẽ trung thành tuyệt đối với chủ nhân của mình. Tiểu yêu, mụi tin tưởng cậu ta thật ư. Tiểu yêu nghiêm nghị đáp, muội tin, vậy thì cho cậu ta đi theo muội Trước khi ta điều tra ra kẻ nào thuê người giết muội muội rất cần một người bảo vệ như thế. Đột nhiên tiểu yêu nghĩ có phải tương liễu sợ nàng sẽ bị hãm hại lần nữa, nên mới gợi ý nàng sắp xếp nơi trốn cho tai trái. Thấy tiểu yêu đứng ngây ra như phỗng, chuyên hút đứng lên, đến trước mặt nàng, hỏi. Đang nghĩ gì thế? Có manh mối gì rồi chăng? Không có, rất nhiều kẻ muốn giết muội nhưng chắc chắn bọn chúng không dám ngang nhiên ra tay như mộc phỉ mà sẽ âm thầm thuê sát thủ. Chuyên húc nói, ta không tin không thể điều tra ra. Đừng sợ những tên sát thủ ngớ ngẩn như tai trái không nhiều đâu, đa phần bọn chúng đều sợ sẽ phải đền mạng nên sẽ không dám nhận. Tiểu yêu gật đầu, muội biết. Nàng hiểu rằng, nếu không có chuyên húc thì trên đời này sẽ có vô số người muốn lấy mạng nàng. Chính vì có chuyên húc nên phần đông bọn họ chỉ dám nghĩ mà không dám ra tay. Chuyên hút ngồi xuống bàn làm việc, vừa đọc văn thư vừa nói. muội ra ngoài chơi với miêu phủ đi, ta bận chút việc. Khi nào xử lý xong, chúng ta sẽ quay về thần nông sơn. Tiểu yêu nhìn chuyên húc không nhúc nhích. Mấy hôm trước chuyên húc quá vất vả, dù đã nghỉ ngơi một đêm nhưng mắt hắn vẫn thâm quần, vẻ mặt mỏi mệt. Từ lúc thức giấc đến bây giờ hắn không khi nào ngơi nghỉ. Chuyên hút ngẩn lên, sao thế? Chuyên hút muội tiểu yêu nghẹn lại, nàng xoay lưng về phía hắn, nói. muội chỉ còn huynh thôi, huynh phải giữ gìn sức khỏe. Ta hứa, tiểu yêu chạy ra ngoài, chuyên hút gọi. Tiểu yêu, tiểu yêu dừng bước mắt ướt nhạt nhòa nên nàng không quay đầu lại. Chuyên hút đam đắm nhìn bóng nàng, nói. Ta luôn ở sau lưng muội bất cứ khi nào muội ngoảnh đầu lại đều sẽ thấy ta. Tiểu yêu chấm nước mắt, khẽ gật đầu, vén dẻm, bước ra ngoài. Ăn tối xong, chuyên hút tiếp tục nghị bàn việc công chừng nửa canh giờ với một vài tướng lĩnh. Mãi đến tối muộn, chuyên húc mới cùng tiểu yêu lên xe mây, bay về thần nông sơn. Tiểu yêu biết chuyên húc đã vì nàng mà bỏ bê rất nhiều công việc, nên hắn buộc phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi buổi tối, vội vã trở về. Xe mây của chuyên húc được đặt làm cho riêng hắn, để đảm bảo tốc độ nhanh chóng, cỗ xe không quá lớn. Thường ngày vốn chỉ có một mình hắn trên xe, nên những chuyến công cán phải đi đêm, hắn vẫn có thể thoái mái ngả lưng chợp mắt. Nhưng bây giờ có thêm tiểu yêu, nếu cả hai cùng ngả lưng thì e là hơi chật chổi. Chuyên hút quyết định nhường tiểu yêu. Mụi ngủ trước đi ta phải đọc văn thư, khi nào buồn ngủ, ta sẽ tựa lưng vào thành xe chợp mắt một lát. Tiểu yêu rằng lấy cuốn văn thư trên tay chuyên hút. Huynh nằm nghỉ đi, muội sẽ ngủ ngồi. Chuyên hút chia tay đòi lại tập văn thư. Đưa đây. Sao lúc nào muội cũng cãi lời ta thế? Ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ đi, ngày mai về thần nông sơn huynh còn rất nhiều việc phải giải quyết, muội thì tha hồ ngủ nướng. Huynh nên nghe lời muội mới phải." Chuyên hút nghiêm mặt nói, "Ta có việc phải xử lý, muội đừng ồn nữa, bảo muội đi ngủ thì cứ ngủ, đừng lo hảo. Tiểu Yêu hỏi, "Muội trốn khỏi thần nông sơn mà huynh không định trừng phạt muội sao?" Chuyên Húc cười ngất, "Muội muốn ta trừng phạt muội? Muội không nhắc ta cũng quên, đúng là phải trị tội muội." Mụi muốn thế nào, lúc nghe tin nàng âm thầm bỏ trốn, hắn đã vô cùng tức giận và nghĩ sẽ phải cho nàng một trận. Nhưng khi phát hiện ra nàng thực sự đã biến mất hắn chỉ mong cầu nàng bình an trở về. Sau khi nàng trở về, hắn vừa vui mừng, vừa sợ hãi, vừa tự trách hắn đâu nỡ trách phạt nàng. Tiểu yêu bấm đốt ngón tay. Một chút chút thôi nhé. Chuyên húc diễn vẻ miễn cưỡng. Thôi được một chút thì một chút. Vua không nói chơi nhé. Chuyên húc cho mày, bảo. Sao ta cứ có cảm giác vừa bị muội dụ vào trong nhỉ? Muội muốn huynh trừng phạt muội bằng cách bắt muội ngủ ngồi. Cứ thế nhé, không ai được nuốt lời. Tiểu yêu cất gọn toàn bộ quyền tập vào ngăn bàn, tháo đèn minh châu treo trên nóc xe xuống, cỗ xe chìm trong bóng tối. Bị tiểu yêu gạt nhưng chuyên hút không bực tức trái lại, hắn cảm thấy rất ấm áp. Hắn đắp chiếc chăn mỏng lên người tiểu yêu, rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Tiểu yêu, hát cho ta nghe đi. Tiểu yêu ngâm nga khe khẽ khúc ca giao sư cũ quen thuộc từng bầu bạn cùng nàng và chuyên húc. Chuyên húc chìm vào giấc ngủ an lành, tiểu yêu nhắm mắt lại tiếp tục ngâm nga, nhưng không biết từ lúc nào, giai điệu trong câu hát của nàng đổi thành bài ca. Nhân gian lắm vui buồn, đời người hợp rồi tan, nguyện cùng chàng, mãi bên nhau, không xa rời, nơi khóe mắt nàng từng giọt lệ chậm chậm rơi. Sáng sớm hôm sau, chuyên húc và tiểu yêu về đến thần nông sơn. Chuyên húc thả tiểu yêu xuống tiểu nguyệt đỉnh, rồi vội vã bay về từ kim đỉnh, hắn không kịp vào chào hỏi hoàng đế. Hoàng đế ngồi dưới mái hiên, lặng ngắm núi xanh mây trắng, sắc mặt tiêu tùy. Tiểu yêu quỳ trước mặt ngài thưa, cháu xin lỗi vì đã khiến ông lo lắng. Hoàng đế không đáp lại, chừng như ngài đang tập trung suy nghĩ điều gì đó. Tiểu yêu vẫn tiếp tục quỳ, mãi tới khi hai chân nàng đau nhức ê ẩm, hoàng đế mới thở dài khe khẽ có vẻ như ngài đã có quyết định cuối cùng của mình. Ngài nói, từ lúc cháu mất tích chuyên húc ra mình ở Đông Hải, không chịu nghe lời khuyên của bất cứ ai. Lần sau trước khi dấn thân vào chốn nguy hiểm, cháu hãy nghĩ đến chuyên húc. Sẽ không có lần sau đâu thưa ông. Tiểu yêu không chỉ thỏa thuận với tương liễu mà còn từng hứa với chuyên húc, nàng sẽ tiếp tục sống. Hoàng đế nói, đứng lên về nghỉ ngơi đi. Tiểu yêu dập đầu tạ ơn, rồi đứng lên. Hoàng đế thở dài, bảo, tuy cháu rất yêu cảnh, nhưng hai cháu không có duyên với nhau. Cảnh đã chết cháu nên quên cậu ta đi. Từ nay về sau, hãy an phận ở lại thần nông sơn, chuyên hút sẽ lo cho cháu được một đời bình yên. Tiểu yêu không lên tiếng, nàng cúi đầu, lầm lũi về phòng. Đã mấy đêm không được ngon giấc nàng rất mệt nhưng không sao chợp mắt nổi. Nàng phải nhờ đến thuốc để dung ngủ. Trong cơn mê man, nàng buồn bã thương thân cứ nghĩ sẽ không bao giờ phải dùng đến loại thuốc này. Vậy mà giờ đây nàng lại phải dựa dẫm vào nó để dỗ giấc. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc chương 11 người xưa, nay đã khác, người ta gỡ bỏ tất cả các vật dụng chuẩn bị cho hôn lễ trong điện Trương Nga, nơi đây như chưa từng diễn ra sự kiện gì. Không ai nhắc đến cảnh cũng không ai nhắc chuyện tiểu yêu mất tích. Tiểu yêu khôi phục lại nếp sống trước kia, cả hoàng đế và chuyên húc đều tỏ ra như chưa từng có chuyện gì. Nhưng tiểu yêu hiểu rằng, không phải vậy, vì giờ đây, khi nàng dõi mắt về phía chân trời. Trông ngóng cả ngày cũng không thấy cảnh cưỡi bạch hạc từ xa bay lại như trước kia nữa. Số lượng thị vệ trên tiểu nguyệt đỉnh đã đông hơn trước. Không biết chuyên hút nói gì với tay trái mà tiểu yêu đi đâu, cậu ta cũng bám theo. Cậu ta im lìm đến nỗi như không hề tồn tại. Thời gian đầu, những lúc tiểu yêu tưởng rằng cậu ta đã bỏ đi nơi khác và cất tiếng gọi tay trái. Thì hoặc sẽ thấy một cái đầu nhô ra giữa lùm cây, hoặc sẽ nghe được tiếng đáp lại từ bãi cỏ hoang bên đường, hoặc sẽ thấy tay áo của cập ta thập thò sau cột nhà. Tài trái giống như loài thú hoang trong rừng rậm rất giỏi ẩn nấp ở mọi nơi mọi lúc. Tiểu yêu hỏi thăm chuyên húc về tình hình nhà đồ sơn. Chuyên húc nói, khá hỗn loạn, đồ sơn chấn là người thừa kế duy nhất, nhưng các vị trưởng lão nhà đồ sơn đều biết chấn không phải con ruột của cảnh Bọn họ ai nấy đều nuôi tham vọng, nên giờ trò tranh cướp. Trong mắt các dòng họ lớn thì nhà đồ sơn giống như một miếng thịt bự tướng. Ai cũng muốn ngoạm một miếng. Ai cũng mong nhà đồ sơn càng rối loạn càng tốt do đó bọn họ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội thêm dầu vào lửa. Chuyên hút không khi nào chủ động nhắc đến những việc liên quan tới cảnh. Nhưng nếu tiểu yêu hỏi tới, hắn cũng không né tránh. Thái độ của hắn rất giống thái độ của người thầy thuốc đối với vết thương của bệnh nhân. Không để vết thương lét sâu thêm, nhưng cũng không che giấu. Dù biết tiểu yêu rất đau khổ, nhưng hắn sẽ không nề hà làm những việc cần thiết nhằm cắt bỏ phần thịt ra thối giữa nơi vết thương của nàng. Ví như, hắn biết tiểu yêu không thích người khác nói với nàng rằng cảnh đã chết nhưng khi cần nói, hắn vẫn phải nói. Tiểu yêu hỏi chuyên húc, Huynh có thể can thiệp vào việc nội bộ của nhà đồ sơn không? Tất nhiên là không, nhưng liệu mấy dòng họ kia có để yên không? Tất cả bọn họ đều âm thầm nhúng tay vào việc của nhà đồ sơn. Tiểu yêu nói. Mụi còn sống ngày nào, sẽ không để nhà đồ sơn sụp đổ ngày ấy. muội định làm gì, tuy đồ sơn chấn không phải con đẻ của cảnh, nhưng cậu bé đích thị là huyết mạch nhà đồ sơn. muội nghĩ lão phu nhân nhà đồ sơn sẽ không phản đối để cậu bé lên làm tộc trường. Chuyên hút hỏi, cha mẹ nó đã giết cảnh, muội không hận sao. Câu nói của chuyên hút như mũi gươm đâm thẳng vào tim tiểu yêu, khiến nàng lặng đi một lúc mới trả lời. Nếu hầu chưa chết muội sẽ phanh thây hắn thành nghìn vạn mảnh. Đồ Sơn trấn chỉ là đứa trẻ vô tội, nó không làm điều gì sai cả. Cả muội và huynh từ nhỏ đều không còn cha mẹ, hai chúng ta hiểu rõ nỗi bất hạnh của trẻ mồ côi. Huống hồ, Đồ Sơn Chấn lại ra đời trong bối cảnh chẳng mấy tốt đẹp. Đối với nó, chỉ riêng việc tồn tại trên cõi đời này đã chẳng dễ dàng gì. Nếu nó không lên làm tộc trưởng, chị E sẽ có kẻ ra tay trừ bỏ nó, bởi vì, dù sao nó cũng là người duy nhất đủ tư cách kế thừa môi vị tộc trưởng tộc Đồ Sơn muội không muốn một ngày nào đó, khi cảnh trở về, sẽ không gặp được cậu bé đó nữa. Lần này đến lượt câu nói của tiểu yêu khiến chuyên hút bị kích động mạnh. Hắn tinh lặng một lát rồi mỉm cười, bảo, thôi được vậy ta sẽ để đồ sơn chấn làm tộc trường tộc đồ sơn. Cảm ơn huynh, chuyên hút cốc đầu tiểu yêu. Khách sáo thế, muốn đánh đòn à, tiểu yêu xoa đầu, nói, đừng ý mình linh lực cao cường mà bắt nạt muội muội không thiếu cách chị huynh đâu, thử xem, chuyên hút thách thức. Tiểu Yêu ỉu siêu, những ngày qua, nàng chẳng còn hứng thú với việc điều chế các loại thuốc mê và thuốc độc. Chuyên hút xoa đầu nàng, bảo, "Đừng ra mình ở Tiểu Nguyệt đỉnh, muội sẽ sinh bệnh đó." Tiểu Yêu cũng đã từng vì cảnh mà đau lòng, nhưng lần đó nàng biết tìm đến công việc để giải tỏa. Còn lần này, nàng chán trường tất thảy, bỏ mặc tất thảy. Huynh cho cả đám thị vệ kè kè bên muội, không lẽ muội phải dẫn theo bọn họ ra phố chơi hay sao? Và lại có nơi nào quanh đây mà muội chưa đặt chân đến đâu tiểu yêu cười buồn đây chính là khuyết điểm của việc sống quá Thọ đến một lúc nào đó chúng ta sẽ chẳng còn hứng thú với bất cứ điều gì chuyên hút nói hay là thế này muội hãy mở một tiệm thuốc ở chỉ ấp dành thời gian có ích vào việc chữa bệnh cứu người huynh đồng ý cho muội trải qua chạy lại vậy ư muội không muốn tiệm thuốc của muội trở nên nổi tiếng không vì trình độ y thuật của muội mà vì có cả đám thị vệ vây quanh đâu Tuy không yên tâm để muội chạy tới chạy lui như thế, nhưng ta càng không yên tâm để tình trạng của muội như hiện nay kéo dài thêm. Về đám thị vệ đó ta tất sẽ có cách thu xếp ổn thỏa, muội khỏi lo. Tiểu yêu thời gian rảnh rỗi, hãy tập trung vào việc chữa bệnh. Năm xưa ai từng cao giọng bảo rằng, phải theo học nghề y bằng cái tâm của người thầy thuốc chữa bệnh cứu người. Tiểu yêu nhớ lại cảnh và nàng từng bàn bạc về việc mở một tiệm thuốc trong thành thanh khâu. Nàng mỉm cười, nói với chuyên hút. Đồng ý, muội sẽ mở một tiệm thuốc ở chỉ ấp. Nhân tiện nàng sẽ điều tra xem kẻ nào muốn giết nàng. Nếu suốt ngày ra mình trên tiểu nguyệt đỉnh, sống trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của đám thị vệ ấy, người khác đừng hòng chạm được vào nàng, đổi lại, nàng cũng không được tiếp xúc với bất kỳ ai. Tiểu yêu mở một tiệm thuốc trong thành chỉ ấp bằng tiền tiết kiệm của mình. Để tiện cho việc đi lại, nàng hóa trang thành nam giới, mặc đồ của nam giới. Ở tiệm thuốc ngoài miêu phủ và tai trái, chỉ có thêm hai chàng trai được tiểu yêu thuê. Tiểu yêu từng kiểm tra và khẳng định họ là dân thường, chắc chắn không phải các cao thủ do chuyên húc sai phái đến. Kinh doanh tiệm thuốc không giống những ngành nghề khác, người bệnh rất quan tâm việc thầy thuốc của tiệm đó có tiếng tăm hay không. Tiểu yêu chưa có tiếng, nên tiệm thuốc rất vắng khách. Nhưng tiểu yêu không lấy thế làm phiền, nàng cần mẫn hướng dẫn mấy chàng trai trẻ cách nhận biết các loại thảo dược và bắt đầu dạy miêu phủ và tai trái học chữ. Miu Phù theo hầu tiểu yêu đã nhiều năm nên cũng biết được kha khá chữ. Những lúc tiểu yêu bận rộn với các loại thảo dược miêu Phù sẽ dạy tai trái học chữ. Và tiểu yêu sẽ nghe thấy tiếng nàng ta lanh lành giao giảng. Tai trái tuy gầy gọ ốm o nhưng rất đáng sợ, lần nào tiểu yêu bảo miêu Phù hãy quan tâm, chăm sóc tai trái, nàng ta lại dẫy nảy lên ai mà dám bắt nạt hắn. Nhưng Miu Phù thừa biết nàng vẫn luôn bắt nạt tai trái. Kỹ thuật của tiểu yêu rất khá, những người chỉ đến khám chữa bệnh một lần cũng phải tấm tắc khen rằng thuốc của anh chàng chủ tiệm lúc nào cũng cười tươi như hoa ấy quả rất công hiệu. Tiền khám chữa bệnh không hề rẻ trong khi các loại thảo dược đều là loại thông thường, rất ít đơn thuốc kê các loại thảo dược quý hiếm. Có điều tiền khám chữa bệnh chỉ phải trả một lần còn thuốc thì uống đến khi nào khỏi mới thôi. Thế nên tính ra vẫn rẻ. Dần dần, bà con quanh vùng ai nhức đầu sổ mũi, cảm xốt đều đến tìm tiểu yêu từ đó tiệm thuốc của nàng bắt đầu có đồng ra đồng vào. Tiểu yêu nói với tay trái và miêu phủ, cuối cùng ta đã có thể nuôi được hai người. Miêu phủ không hiểu vì sao tiểu yêu coi trọng việc phải tự mình kiếm tiền như vậy. tay trái thì tươi cười yên lòng, vì từ nay không cần lo đói bụng nữa. Trong mắt tay trái, chỉ những đồng tiền của tiểu yêu mới đáng tin cậy tiền của người khác đều không đáng tin. Ngoài nỗi lo đói bụng tai trái còn nỗi lo lớn hơn đó là sự an toàn của tiểu yêu Với tay trái mấy tên đám vệ mà chuyên hốc cử đến đều không phải người mình và đều không đáng tin Hắn nói với tiểu yêu vì sao cô không điều tra xem kẻ nào muốn giết cô Tôi vẫn đang tiến hành điều tra Tai trái băn khoăn nhìn nàng tiểu yêu bật cười Không biết có phải vì suốt ngày ở cạnh cô gái Lý lắc miêu phủ Nên biểu cảm trên gương mặt của tai trái cũng ngày càng trở nên phong phú ngày càng người hơn Tiểu yêu nói, kẻ đó muốn giết tôi có thể vì lợi lộc hoặc vì cam ghét. Nếu ai đó vô cùng cam ghét cậu, muốn cậu lập tức biến khỏi thế gian này, nhưng cậu không những không biến mất ngược lại cậu diễu qua diễu lại trước mắt hắn mỗi ngày cậu sống vui vẻ thành thơi. Theo cậu kẻ đó sẽ làm gì? Tai trái thùng thẳng đáp, tôi sẽ giết hắn. Tiểu yêu chán nản vỗ vai tay trái tự an ủi, không sao, tiếp tục cố gắng, sớm muộn cũng có ngày tay trái bỏ được cái tật xấu hễ mở miệng là đòi giết người. Miêu phủ khinh bỉ nói, kẻ đó ra tay hãm hại tiểu thư nhưng không thành công, nay thấy tiểu thư bình an trở về chắc chắn hắn sẽ đứng ngồi không yên và sẽ theo sát mọi hành động của tiểu thư. Tiểu thư càng vui vẻ, mạnh khỏe, hắn càng khó chịu, càng sợ hãi, càng cam ghét. Chưa biết chừng hắn sẽ tiếp tục ủ mưu hãm hại tiểu thư lần nữa. Một khi hắn ra tay chúng ta sẽ biết hắn là ai. miêu phủ vênh mặt cao ngạo nhìn tay trái. Đây chính là kế sách mà bệ hạ gọi là lấy tĩnh chế động kẻ thô lỗ, man dợ như người chắc chắn không hiểu nổi đâu. Tai trái vẫn như mọi lần, thinh lặng không nói, vẻ mặt vô cảm. Nhưng tiểu yêu tin rằng, tai trái hiểu, từng chứng kiến tai trái ra tay tàn bạo thế nào, vậy mà miêu phủ vẫn hung hăng, ngạo mạn trước mặt tai trái, chứng tỏ miêu phủ chưa bao giờ xem tai trái là quái vật. Tiểu yêu mỉm cười, hắng giọng nói khẽ với miêu phủ Ta chưa muốn bệ hạ biết chuyện này. Miu Phù trầm ngâm một lát cả quyết nói. Nô thì hiểu thưa tiểu thư. Sau cuộc tranh luận của tiểu yêu và bệ hạ lần trước Miêu Phù hiểu rằng nàng chỉ có thể trung thành với một người chủ. Tiểu yêu vỗ tay cười, bảo. Thôi ta phải vào việc đây. Chúng ta cùng chờ xem kẻ kia chịu đựng được đến khi nào. Một chiều nọ khi tiểu yêu đang khám bệnh thì phong long đến. Tiểu yêu mỉm cười với hắn, tiếp tục quay sang chuyện trò với bệnh nhân. miêu Phù thay mặt tiểu yêu tiếp đón phong long. Tài trái vẫn tỏ ra như không có gì khác lạ, nhưng hắn lẳng lặng, lặng thù thế để có thể tấn công kẻ địch bất cứ khi nào. Phòng lòng uống hết một bát trà tiểu yêu mới khám bệnh xong. Lúc ra về, người bệnh vừa đi vừa cao nhào tiền khám bệnh đắt đỏ. Tiểu yêu tỏ ra là người sành sỏi trong kinh doanh, nàng tươi cười, đòn đả với khách hàng, không phản bác nhưng cũng kiên quyết không giảm giá. phong Long lên tiếng. Nếu những bệnh nhân này biết thầy thuốc khám chữa bệnh cho họ là một trong những danh y biên soạn ra hoàng đế ngoại kinh và hoàng đế nội kinh, chắc chắn họ sẽ không than phí khám chữa bệnh đắt đỏ. Từ khi bộ sách ra đời, tất cả các thầy thuốc trong đại hoang đều hết lời ca tục. Tuy phần đông trong số họ không biết bộ sách đó viết gì, nhưng họ hiểu rằng, bộ sách đó giá trị hơn hẳn thần nông bản thảo kinh, là một bộ sách thi dược toàn diện và có thể cứu được rất nhiều mạng người. Người ta đồn rằng, các danh y tham gia chỉnh lý và biên soạn ra bộ sách này đều là những bậc danh y với y thuật phi thường, siêu phàm Đơn thuốc của họ giá trị mìn vàng, rất ít người có thể mời họ khám chữa bệnh cho mình. Tiểu yêu nói, bệnh của ông ấy không có gì phức tạp, thầy thuốc nào cũng chữa được khỏi. Đúng là tiền khám chữa tôi lấy hơi cao, nếu ông ấy chê đắt thì lần sau đừng tìm đến chỗ tôi. Phong Long tò mò hỏi. Nếu cô không định làm việc thiện giúp đời thì hà cớ gì phải mai danh ẩn tính, và vì sao phải nâng giá khám chữa bệnh lên cao. Tiểu yêu đáp chẳng ngại ngần. Y thuật của tôi cao minh là thế, nếu lấy rẻ, người ta ùn ùn kéo đến thì tôi ứng phó sao nổi. Và lại tôi không cần nuôi gia đình, nhưng các thầy thuốc khác thì có. Tôi không thể vì mục đích từ thiện giúp đời của mình mà cướp mất kế sinh nhai của người khác. Vậy tốt nhất cứ theo đúng lệ thường, kinh doanh là kinh doanh, mọi người đều có cơ hội kiếm tiền ngang nhau, mọi người đều có thể yên tâm với cuộc sống và công việc của mình. Phong Long phi cười, cách nghĩ của tiểu yêu không giống bất cứ ai, hắn không bao giờ nắm bắt được suy nghĩ của nàng. Có lẽ người duy nhất thực sự hiểu tiểu yêu chỉ có cảnh tiếc là giọng cười của Phong Long chợt nghẹn đắng. Hắn nói, các vị trưởng lão của nhà Đồ Sơn đã chấp thuận để Đồ Sơn chấn tiếp nhận ngôi vị tộc trưởng. Chín vị trưởng lão sẽ dạy dỗ bồi dưỡng và phò trợ tân tộc trường. Trước khi cậu bé đủ sức càng đáng trọng trách thì mọi việc lớn bé trong nhà Đồ Sơn sẽ do các vị trưởng lão nghị bàn và đưa ra quyết sách. Ta nghĩ, với sự giúp đỡ âm thầm của bệ hạ, nhà Đồ Sơn chắc chắn sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn cho đến lúc Đồ Sơn chấn trưởng thành. tiểu yêu đã nghe được thông tin này từ chuyên hút, nàng không tin Phong Long đến đây chỉ để nhắc lại chuyện đó. Nàng lặng nhìn hắn, Phong Long tiếp tục. Hôm nay, ta có cuộc hẹn với mấy người bạn họ thầm và họ Khương. Trước kia ta bảo sao thì họ nghe vậy, bây giờ ta nói gì họ cũng hùa theo tung hộ ý ta, ta thấy chán, bèn viện cơ bỏ ngang. Rời khỏi chỗ hẹn ta đi lang thang, không định đến đây, nhưng không hiểu vì sao lại rẽ vào. Ta rất buồn về chuyện của cảnh. Tiểu yêu cục mắt, phong long nói tiếp, hồi nhỏ cứ ngóng đợi ngày trưởng thành, vì nghĩ rằng trưởng thành đồng nghĩa với việc được tự do tự tại, được làm rất nhiều việc. Nhưng bây giờ ta lại thường nhớ về tuổi nhỏ, tuổi ấy tình cảm giữa cảnh và hầu khiến ta ghen tị Ta và hầu đều là những tên nhóc hiếu động nhưng không bao giờ chơi với nhau Mỗi khi bị thầy giáo trách mắng ta đều chui vào phòng cảnh chút giận và thao thao bất tuyệt về hoài bão lớn lao của mình Còn cả tay quân sư đeo mặt nạ chó, họ ly nhung tên xưởng ấy nữa, hắn lúc nào cũng đối đầu với ta Mỗi lần đi chơi, hễ không có mặt cảnh lại y rằng bọn ta sẽ đánh lộn đám trẻ hồn nhiên vui đùa ngày ấy giờ đã thành ra thế này. Bây giờ, mỗi khi trò chuyện với ta, sườn lúc nào cũng ngọt nhạt tươi cười, lễ phép như thể ta là chủ nhân của hắn vậy. Hầu chết rồi, cảnh cũng không còn nữa. Đột nhiên ta nhận ra quanh mình không còn người bạn nào để tụ hội, để nâng chén say xưa, để trò chuyện rông dài. Phong Long cười buồn, ta cũng không biết vì sao lại nói những lời này với cô. Có lẽ vì trước đây, mỗi khi có điều buồn bực ta đều kiếm cảnh để chút bầu tâm sự. Cô đừng để bụng, tiểu yêu nhẹ nhàng bào. Chỉ là cho huynh mượn đôi tay thôi mà có gì phiền đâu. Phong Long đứng lên, ta đi đây, cô đừng quá đau buồn, ngày tháng còn dài ta nghĩ cảnh cũng mong cô được sống vui vẻ, hạnh phúc. Phong Long cảm thấy mình thật lạ lùng, tiểu yêu từng là vị hôn thê của hắn, nàng đã bỏ trốn khỏi hôn lễ. Hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng, hắn từng nguyền rùa nàng và cầu mong cuộc đời nàng sẽ thê thảm, khốn khổ. Thế nhưng khi chứng kiến nàng gặp phải bất hạnh, hắn không sao vui nổi. Tiểu yêu tiễn phong long ra cửa, hỏi. Sao huynh biết tôi mở tiệm thuốc ở đây? Ta nghe hoàng hậu nói. Hình duyệt không chỉ nhắc đến, mà còn nói rất nhiều về tiểu yêu bằng giọng điệu rất đỗi căm hận. Đây cũng là điều khiến phong long lấy làm khó hiểu. Kể từ ngày tiểu yêu hủy hôn với Phong Long, thái độ của Hinh Duyệt đối với tiểu yêu đã hoàn toàn thay đổi. Lần nào nhắc đến nàng, Hinh Duyệt đều gọi nàng là yêu tinh. Phong Long đã bỏ qua chuyện trước kia, nhưng mỗi khi nói về tiểu yêu, Hinh Duyệt vẫn tỏ ra vô cùng căm ghét nàng. Có lần, Hinh Duyệt còn bảo tiểu yêu rất giống mẹ, dâm đắng, lang loạn thậm chí còn nguyền rủa nàng sớm muộn cũng sẽ có kết cục thê thảm giống mẹ nàng. Phong Long chỉ nghiêm khắc phê bình Hinh Duyệt vài câu thế mà nàng ta lập tức bỏ về. Phong Long thở dài ảo não, hình duyệt nay đã là hoàng hậu, hắn không thể quản thúc nàng như trước. Tùy họ là anh em sinh đôi, nhưng một người mang họ xích thủy, một người mang họ thần nông. Một người lớn lên ở xích thủy, một người lớn lên ở hiên viên. Hắn và hình duyệt chưa bao giờ thân thiết như cảnh và hầu. Cũng may, ngoài mặt hình duyệt vẫn ứng xử lịch sự, nhã nhặn không để lộ sự cam ghét của mình đối với tiểu yêu. Tiểu yêu quay vào, ngồi lặng lẽ tự hỏi mình, là hình duyệt ư? Tại sao, khi nãy Phong Long có nói rằng, bạn bè của hắn này đã tư tán khắp nơi, có kẻ đã chết, có kẻ còn sống, nhưng những kẻ còn sống thì khi gặp lại cũng tỏ ra hết sức ơ hờ, khách sáo, đãi bôi, không thật lòng. Tiểu yêu cũng không hiểu, năm xưa nàng và Hinh Duyệt từng ngủ chung giường, từng phối hợp ăn ý che chắn cho đám đàn ông bàn việc lớn, từng hết lòng lo lắng cho chuyên hút vì sao bây giờ, Hinh Duyệt lại muốn dồn nàng vào chỗ chết. Tai trái hỏi. Miu Phù bảo hắn là sếch thủy phong long, có phải hắn là kẻ muốn giết cô? Nếu như không phải anh ta diễn kịch quá giỏi, tôi nghĩ có lẽ không phải. Là thần nông hình duyệt, tôi đi giết à, đứng lại, tiểu yêu giữ tai trái lại, nghiêm khắc nói. Tôi không ra lệnh thì hai người tuyệt đối không được manh động, biết chưa? Nếu không, đừng làm thị vệ của tôi nữa. Gương mặt lạnh lùng, gỗ đá của tai trái thoáng nét ấm ức, hắn hầm hực. Đã rõ. Không biết vì sao tiểu yêu chợt hình dung ra vẻ ấm ức, hầm hực của tương liễu, nàng vừa thấy buồn cười, vừa thấy thương hại, nàng dịu giọng Tôi sẽ xử lý chu toàn việc này. Cậu đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc giết chóc, thị vệ khác với sát thủ tay trái quyết liệt, giết cô ta để bảo vệ cô. Tiểu yêu thấy đau đầu cao giọng ra lệnh. Miu Phù, hãy giải thích cho tay trái hiểu sự khác biệt giữa sát thù và thị vệ. Miu Phù cười thật tươi, chạy đến trước mặt tay trái, bắt đầu giao giảng. Trước ngày chuyên húc sức hình duyệt về thần nông sơn tiểu yêu đã rời khỏi từ kim đỉnh. Kể từ đó, nàng chưa lần nào đặt chân lên đỉnh từ kim. Vậy nên khi tiểu yêu trở lại và đứng trước cung từ kim các cung nữ đã không nhận ra nàng. Tiểu yêu dơ lệnh bài của hoàng đế cho cung nữ xem. Trong khi đám cung nữ vẫn đang tròn mắt kinh ngạc thì miêu phủ nói với họ. Cô ấy là tiểu thư Tây Lăng ở cung Trương Nga trên đỉnh tiểu nguyệt. Các cung nữ đều từng nghe kể về thân thế kỳ lạ và số phận long đong của tiểu thư Tây Lăng. Họ cũng biết rằng tiểu thư Tây Lăng được cả hoàng đế và hắc đế bệ hạ rất mực yêu thương. Nay thấy lệnh bài của hoàng đế ban cho thì biết rằng tin đồn hoàn toàn là sự thật. Bọn họ vội mở rộng cửa cung cung kính mời tiểu yêu vào. Lúc tiểu yêu rời đi cung từ kim vẫn còn khá trống chảy, hoang sơ. Vậy mà nay đã hoàn toàn đổi khác. Mỗi lối đi, mỗi cây cột đều rực rỡ, hoa lệ, mỗi nhành cây ngọn cỏ đều được chăm sóc, cắt tìa tỉ mỉ. Cùng nữ ra vào nườm nược nhưng rất có trật tự, không ồn ào, náo động khiến người được hộ tống ở lối đi chính cảm nhận được sự tôn nghiêm kín đáo, bước chân dường như cũng trở nên nhẹ hơn, nín thở, nhìn thẳng, vì sợ rằng chỉ một chút sơ ý có thể sẽ mạo phạm đến thiên uy. Tiểu yêu mỉm cười, thì ra đây chính là thứ mà Hinh Duyệt muốn. Hôm nay là mùng 3 tháng 3 âm lịch Tết Thanh Minh ở Trung Nguyên. Ban ngày, mọi người kéo nhau ra sông ra hồ tắm gội tế lễ cầu phúc. Buổi tối, lại hẹn nhau nơi cảnh xuân tươi đẹp cùng nhau gài liễu ngắm hoa. Tường truyền tập tục trồng liễu xuất hiện từ trước thời Hán ở Trung Quốc vốn là để thưởng nhớ ông tổ của nhà nông thuộc họ thần nông, người từng dạy dân trồng cấy, gạt hái. Cũng có nơi, người dân cài những cảnh liễu lên mái tranh nhà để dự báo thời tiết. Ngạn ngữ của người Trung Hoa có câu cảnh liễu xanh, mưa lất phất. Cảnh liễu khô trời nắng giáo. Tết thanh minh đối với người Trung Nguyên cũng trọng đại như lễ hội Hoa Đăng mỏng 5 tháng 5 của người Cao Tân. Chuyên húc thực hiện chính sách đối xử bình đẳng, công bằng với mọi dòng tộc, nên vẫn gìn giữ, bảo tồn những ngày lễ Tết quan trọng của người hiên viên cũng như của Trung Nguyên và Cao Tân. Mỗi dịp lễ Tết chuyên húc đều yêu cầu các quan viên tổ chức lễ hội theo đúng phong tục tập quán của các tộc người, và không bắt buộc dân chúng phải tham gia tất cả đều hoàn toàn tự nguyện. Các phi tần trong cung từ kim đến từ nhiều vùng miền và dòng tộc khác nhau trong đại hoang, nên mỗi dịp lễ Tết từ kim cung đều tổ chức tiệc mừng. Nhưng vì Hoàng hậu là người Trung Nguyên, nên vào dịp thanh minh năm nay cung điện từ kim trở nên nhộn nhịp náo nhiệt hơn bao giờ. Vì phải tham dự yến tiệc nên chuyên hút tranh thủ ghé thăm Hoàng đế và tiểu yêu sớm hơn mọi khi, sau đó vội vã trở về từ kim đỉnh. Cung nữ dẫn lối đưa tiểu yêu vào bách hoa viên. Trong vườn, suối nước thấp thoáng, cây cối xanh tốt, cỏ mọc ôm um tùm, trăm hoa đua nở, những lối đi nhỏ chia đủ các hướng, đình đài lầu các xinh đẹp, hoa lệ, những cây cầu duyên dáng nối tiếp nhau, mỗi bước lại thấy một cảnh sắc tuyệt đẹp. Các phi tần của chuyên húc, người ngồi chơi bên bờ suối, người ngồi trong đỉnh hóng gió, một vài thiếu nữ ngồi dưới giàn hoa. Giữa vườn đặt một chiếc ghế long phượng cao chừng một thước dành riêng cho chuyên húc và hình duyệt. Có điều trong khi chuyên húc nghiêng ngả thoải mái trên ghế thì hình duyệt lại tỏ ra rất mực nghiêm trang, đoan chính. Mọi người đang thưởng thức một vài khúc nhạc do các cung nữ diễn tấu. Nào kèn, nào sáo, nào đàn tay áo tông bay, rực rỡ sắc màu, hệt như một vườn hoa lộng lẫy, đẹp không sao tả xiết. Khúc nhạc kết thúc tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng. Bỗng một phi tần mà tiểu yêu không quen biết lên tiếng. Rằng hay thì thật là hay, nhưng nếu đem so với hoàng hậu thì còn kém xa. Khương Phi cười, bảo, thần thiếp nghe kể, bệ hạ và hoàng hậu gặp nhau lần đầu trên hồ xích thủy. Đêm đó sương mù răng răng, bệ hạ vẳng nghe tiếng đàn của hoàng hậu, liền thổi sáo hòa nhịp. Tuy chưa thấy mặt mà tiếng đàn tiếng sáo đã hòa quyện làm một. Chỉ bằng đêm nay, bệ hạ và hoàng hậu hãy tấu lại một khúc đàn sáo hợp nhất cho chúng thiếp được thưởng thức. Năm xưa hòa tấu khi vẫn là người xa lạ, nay tấu lại khúc xưa khi đã là phô thê, để thấy rằng quả là nhân duyên do trời định. Có phi tần hùa theo, nài nỉ chuyên hút và hình duyệt nhận lời, có phi tần chỉ mỉm cười hờ hững, cũng có vài ba phi tần biểu môi khó chịu. Tiểu yêu dặn dò miêu phủ giữ cung nữ dẫn đường lại, tạm thời chưa thông báo vội. Nàng đứng cạnh giàn hoa, lặng lẽ quan sát, niềm vui dâng lên trong mắt hình duyệt nàng vừa bối rối, ngựa ngùng, nhưng cũng rất mực hân hoan, mừng rỡ rõ ràng nàng đã sẵn sàng cho màn hợp tấu, trong khi chuyên hút chỉ mỉm cười, không lên tiếng. Mấy phi tần khi nãy ra sức này nỉ chuyên hút, lúc này đã nhạt thưa dần. Các phi tần khi nãy tỏ ra hờ hững, bàng quan thì lúc này được thể cười thầm trong dạ Hình duyệt đưa mắt khắp lượt các phi tần, rồi quay sang nhìn chuyên húc tỏ vẻ giận dỗi. Bệ hạ bảo họ thôi đi tiếp đâu phải cung nữ hầu đàn. Chuyên hút tươi cười bảo, hôm nay là Tết Thanh Minh, họ muốn nghe thì hãy chiều họ ta sẽ góp vui cùng nàng, để xem ai dám cười nàng nào. Vẻ mặt và thái độ của các phi tần biến đổi mới phong phú thú vị làm sao? Hình duyệt tươi cười dạng giữa công nữ biết ý, đã chuẩn bị chu đáo đàn cho hoàng hậu và sáo cho bệ hạ. Hình duyệt nhấc gót khoan thai đến ngồi trước cây đàn. Chuyên hút cầm sáo, ra đứng bên bờ suối. Hình duyệt bắt đầu dạo đàn, vẫn là khúc nhà quen thuộc hai người từng hòa tấu trong lần gặp gỡ đầu tiên trên hồ xích thủy. Chuyên hút thổi sáo hòa điểu, bồn bề im phăng phắc chỉ có bản hòa tấu rộn ràng, vang vọng Tiếng sáo bay bổng phóng khoáng tiếng đàn trầm ấm dìu giặt một người cởi mở hào phóng một người cẩn trọng tỉ mỉ một người vẫy vùng ngang dọc một người gắn bó không rời quả là một sự kết hợp ăn ý tiểu yêu chợt nhớ lại tiếng đàn ngạo nghễ du Dương bay bổng trên hồ xích thủy hôm ấy tiếng đàn kiêu hãnh thách thức tiếng sáo, tiếng đàn mạnh mẽ o bế truy cầu tiếng đàn phẫn nộ không ngờ hinnh duyệt đã từ bỏ tiếng đàn ấy và lựa chọn điệu đàn này tiểu yêu thở dài luyến tiếc Tiếng thở dài của nàng tuy không lớn, nhưng vì hắc đế và hoàng hậu đang hòa tấu ai nấy đều nín thở lắng nghe ai nấy đều sợ mình không đủ tỏ ra chuyên tâm, không đủ cung kính thưởng thức tuyệt phẩm. Trong không gian tĩnh mịch ấy tiếng thở dài của tiểu yêu trở nên thật rõ rệt thật tệ hại thật bất kính. Cả chuyên húc và hình diệt đều thoáng cho mày khó chịu và cùng đưa mắt về phía giàn hoa. Tiểu yêu không hề biết rằng nàng đã quá vô ý và thất lễ, nàng thầm tự trách mình đúng là kẻ bất cần, thật không đủ tư cách tham dự những buổi lễ long trọng thế này. Nàng bước lên trước cuối người vái chào chuyên hút và hình duyệt. Tiểu yêu vốn định cúi đầu xin lỗi họ, nhưng lúc ngẩn đầu lên chợt nhớ ra chỉ có chuyên hút và hình duyệt thấy rõ gương mặt nàng, tiểu yêu liền thay đổi ý định, nàng le lưỡi, làm mặt quỷ chọc chuyên húc và hình duyệt. Thái độ bỡn cực ấy cho thấy, nàng không hề có ý xin lỗi. Hình duyệt giật mình, dây đàn đứt lìa tiếng đàn tắt lặng. Chuyên hút nhìn thấy tiểu yêu cũng kinh ngạc đến mức quên thổi sáo. Vậy là tiếng đàn tiếng sáo dừng lại vừa khớp nhau, nên không gây nên sự ngạc nhiên, bất ngờ cho khán thính giả. Chuyên hút hỏi, sao muội lại đến đây? Tiểu yêu cúi đầu cùng kính thưa, cây đào mà ông ngoại trồng chín sớm, biết bệ hạ và các vị nương nương đang vui lễ hội, ông sai muội mang đến mời mọi người thưởng thức. miêu phủ bước lại cùng kính dâng lên giỏ đào chín. Quan nội thì đón lấy công kính chờ lệnh, chuyên húc nói, đây là tấm lòng của ông nội, mọi người hãy nếm thử đi. Quan nội thì chia cho mỗi vị nương nương một đĩa đào nhỏ. Kể từ khi quyết định sống ẩn giật trên tiểu nguyệt đỉnh, hoàng đế chưa bao giờ đặt chân đến từ kim đỉnh cũng chưa bao giờ gặp mặt các cô cháu dâu. Chỉ có hoàng hậu thi thoảng được gặp ngài. Các phi tần nghe nói là quà tặng của Hoàng đế thì ai nấy đều ngạc nhiên, bất ngờ và hết sức vui mừng, hàng hàng châu Ngọc lời lời gấm theo tuôn ra ào ạt nào là nức nở khen đào ngọt nào là dối rít tạ hơn Hoàng đế, và cảm ơn tiểu yêu vì đã đem quà đến tặng. Tất nhiên, họ phải cố gắng diễn sao cho thật ấn tượng với chuyên hốc. Thế là khắp vườn xôn xao yến oanh béo von, những là môi thắm má đào, mắt Ngọc eo Thon xinh đẹp thuyệt trần. Tiểu yêu nheo mắt mỉm cười ngắm nghĩa các người đẹp. Chuyên hút vẫn giữ vẻ tươi cười, hòa nhã, nhưng trong lòng bỗng thấy hoang mang, như kẻ vừa gây ra lỗi lầm, bị tiểu yêu bắt quả tang. Hắn đưa mắt ra hiệu cho quan nội thị đứng bên cạnh. Quan nội thị thông báo, đêm đã khuya kính mời các nương nương về nghỉ ngơi. Không ai lấy làm ngạc nhiên, vì tuy hắc đế lúc nào cũng vui vẻ thoải mái, hòa đồng, nhưng thực tế ngài rất lạnh lùng, ngài không ham thích những buổi tiệc tùng, hội hè. Thường vào những dịp thế này, ngài sẽ đến thật sớm và ra về thật nhanh, hoặc đến rất muộn và yêu cầu tiệc tan sớm, chưa bao giờ ngài đủ kiên nhẫn tham dự từ đầu chí cuối một bữa tiệc nào. Các phi tần lần lượt vái chào chuyên húc và ra về. Chuyên húc trao cây sáo vừa thổi cho hình duyệt mỉm cười, bảo. Phiền hoàng hậu giữ dùm ta. Tất cả các phi tần đều liếc nhìn hình duyệt, sau đó vội vã cục mắt, không để lộ bất cứ biểu cảm nào. Hình duyệt cười thật tươi, trịnh trọng đón lấy cây sáo bằng cả hai tay Nhưng nàng không thấy vui mà thấy tức nghẹn trong cổ Nàng muốn gào lên thật to các người mù rồi à Các người không thấy gì sao Bệ hạ không hề yêu thương ta Ngài chỉ lợi dụng ta thôi Lợi dụng ta để đánh lạc hướng các người Tiểu yêu vừa đến Ngài lập tức cho tan tiệc để từ nay về sau Mỗi khi nhớ lại buổi tiệc này Các người sẽ bỏ qua mọi chi tiết Và chỉ nhớ tiết mục hòa tấu của ngài và ta Và cả cử chỉ bệ hạ tặng lại cây sáo này cho ta Các người đều là những kẻ đôi mù Bệ hạ đang bảo vệ cho kẻ mà bấy lâu nay ngài vẫn luôn giấu kín. Các người phải ghen ghét đố kỵ căm thù à mới phải chứ. Nhưng hình duyệt không dám nói gì, nàng chỉ có thể cúi đầu tạ ơn, rồi xin phép ra về trong tư thế đường hoàng, không chê vào đâu được của bậc mẫu nghi thiên hạ. Vẫn biết không nên quay lại nhìn lần nữa, nhưng vì không kìm lòng nổi, hình duyệt cố ý nán lại thả bộ một vòng, vừa tìm kiếm túi thơm rơi đâu đây. Khi đến gần giàn hoa, nàng không dám bước tiếp và vì thế không nghe rõ cuộc trò chuyện giữa chuyên húc và tiểu yêu mà chỉ nhìn thấy họ sóng bước bên nhau ven con suối. Hình diệt thầm nhớ lại, kể từ ngày về từ Kim Đỉnh, nàng chưa từng một lần cùng chuyên húc sóng bước bên nhau. Bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, nàng luôn luôn đi sau chuyên húc. Nàng không biết đó là bởi sự uy nghiêm của chuyên húc hay bởi nàng không dám vượt qua giới hạn để rồi chuyện đó thành nếp quen. Hoàng hậu còn không dám sóng bước bên chuyên húc thì các phi tần khác càng không dám. Có lẽ vì tất cả phụ nữ trên từ kim đỉnh không ai được phép bước sóng vai bên chuyên húc nên hình duyệt không cảm thấy việc nàng luôn đi sau chuyên húc có gì đáng phiền lòng. Nhưng đêm nay, nàng đột nhiên phát hiện ra không phải như vậy. Chuyên húc thùng thẳng cất bước tiểu yêu lúc đi trên bãi cỏ, lúc nhảy lên phiến đá. Nhưng dù tiểu yêu đi nhanh hay chậm chuyên húc luôn ở cạnh nàng. Tiểu yêu dẫm lên một phiến đá xanh rêu. Không may trượt chân, nàng trao đảo trực ngã xuống suối. Chuyên hút vội chia tay ra giữa nàng lại. Tuy tiểu yêu không bị ngã xuống nước nhưng một bên chân nàng đã trượt xuống suối y phục ướt cả. Chuyên hút không nề hà, hắn ngồi xuống rất tự nhiên kéo cao gấu váy của tiểu yêu và giúp nàng vắt thiệt nước. Tiểu yêu khom lưng, một tay đặt trên vai chuyên hút tay kia tháo giày. Chuyên hút đứng lên thuận tay, sách luôn đôi giày sũng nước giúp tiểu yêu. Tiểu yêu trò tay ra hồ nước, không biết đang nói gì mà chuyên húc lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Rồi tọa kỵ của chuyên húc bay đến, hắn kéo tiểu yêu cùng ngồi lên và bay về tiểu nguyệt đỉnh. Đứng trong chỗ nấp tối tăm, hình duyệt rất muốn bỏ đi, nhưng nàng dường như không còn sức lực, nàng gắng bước vài bước, nhưng bước chân loạn troạng, và rồi nàng ngồi sụp xuống đất. Cảm giác này giống hệt cảm giác hồi nhỏ, khi biết mình không phải một tiểu thư tôn quý con nhà danh giá. Không sai sánh bằng, mà chỉ là một con tin trong tay hoàng đế, và có thể bị giết bất cứ lúc nào. Nàng vừa lạnh vừa sợ, nàng tưởng mình đã có tất cả, nhưng một chút sơ sảy cũng có thể khiến nàng mất đi tất cả chỉ trong chớp mắt. Nàng từng nghĩ chuyên hút là người đàn ông phong liêu đa tình, nàng từng lo lắng sẽ phải chịu đựng cảnh có mới nới cũ của hắn. Nhưng sau khi đến từ Kim Đỉnh nàng phát hiện ra kỳ thực chuyên hút rất lạnh nhạt với phụ nữ, hắn dồn toàn bộ tâm trí cho việc nước, hắn chẳng mặn mà gì với nàng, cũng không mặn mà với những người phụ nữ khác. Chỉ cần nàng không gây ra lỗi lầm, thì hắn luôn giữ thể diện cho nàng, trước mặt tất cả các phi tần, hắn luôn ban cho nàng sự tôn quý của một hoàng hậu. Nàng cứ nghĩ bản tính của hắn là như vậy, thờ ơ, lạnh nhạt vô tình, và nàng cảm thấy vững tâm. Nhưng từ khi trong lòng nàng gợn lên mối nghi ngờ đó, mỗi ngày lại cảm thấy sợ hãi hơn. Nàng sợ rằng không phải chuyên hút đa tình hay vô tình, mà hắn chỉ dành trọn tình cảm cho một người. Chuyên húc bảo vệ tiểu yêu rất cẩn trọng, nàng quan sát suốt mấy chục năm cũng không phát hiện được nhiều. Nhưng mấy chục năm qua, bất kể ngày nắng ngày mưa, hắn đều ghé thăm tiểu yêu. Hắn cho phép tiểu yêu ném đồ vào mặt hắn. Hắn không hề giận nàng, trái lại những lúc đưa tay lên chạm vào vết thương, ánh mắt hắn ngập tràn nỗi nhớ nhung khổ sở. Hắn còn sẵn sàng vén gấu váy và sách giày cho tiểu yêu nữa. Đám phụ nữ trên đỉnh từ kim gia sức đấu đá nhau, nhưng bọn họ đâu biết người mà chuyên hút dành nhiều thời gian ở bên cạnh nhất không phải là người phụ nữ trên từ kim đỉnh, mà chính là tiểu yêu. Nàng là hoàng hậu, nhưng cũng chỉ được gặp chuyên húc một tháng một lần, chỉ có tiểu yêu là ngày nào cũng được gặp hắn. Năm xưa, khi kết hôn với chuyên húc, hình duyệt từng nghĩ nàng sẽ là độc nhất vô nhị Nàng có được sự tự tin ấy là nhờ họ thần nông, họ sách thủy và cả trung nguyên hậu thuẫn cho nàng. Nhưng sau đó A Niệm xuất hiện, những ưu thế nàng có A Niệm đều có thậm chí còn nhiều hơn nàng. Của hồi môn của A Niệm là cả đế quốc cao tân. Tất cả mọi người đều khuyên nàng hãy chấp nhận, thậm chí anh trai nàng còn giữ trọng trách đến ngũ thần sơn, gặp bạch đế, giúp chuyên húc thành hôn với A Niệm và phong A Niệm làm hoàng hậu Nàng không thể không chấp thuận bởi vì nàng không có gì để cạnh tranh. Đối với A Niệm, hình diệt vừa ghét vừa ganh thị, nhưng không hề sợ nàng. Vì nàng mãi mãi sống ở thần nông sơn, và là một hoàng hậu hiểu danh vô thực không tạo sự uy hiếp đối với nàng. Có lúc hình diệt còn thầm nghĩ, loại người như A Niệm có trao quyền lực của một hoàng hậu cho cô ta, cô ta cũng không biết xoay sở ra sao. Bạch đế rất sáng suốt khi nhận ra sự kém cỏi của con gái mình và sắp đặt ổn thỏa để cô ta không bị mất thể diện. Nhưng bây giờ, hình duyệt cảm thấy rất đổi sợ hãi. Đại hoang thống nhất vương vị của chuyên hút ngày càng được củng cố vững chắc chuyên hút cũng ra sức nâng đỡ các dòng họ ở Trung Nguyên. Vì thế, vai trò của họ thần nông đối với chuyên hút không còn quan trọng như trước kia nữa chuyên hút cho phép tiểu yêu ném cốc vào mặt hắn, sẵn lòng vén gấu váy và sách giày cho cô ta, nhưng liệu hắn có bằng lòng trao cho cô ta tất cả những gì cô ta muốn? Nếu chuyện đó xảy ra thì có lẽ không chỉ sự sủng ái mà cả ngôi vị hoàng hậu của nàng cũng có nguy cơ bị thức mất. Hình diệt chua chắc nghĩ không cần tiểu yêu phải chủ động đòi hỏi cứ theo cách ứng xử của chuyên hút. Tối nay tiểu yêu vừa xuất hiện hắn đã lập tức cho các phi tần giải tán thì có lẽ hắn muốn trao cho tiểu yêu mọi thứ hắn có. Hình diệt biết ý định trừ khử tiểu yêu của nàng rất đáng sợ nếu bị chuyên hút phát hiện hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng nếu không trừ bỏ tiểu yêu hậu quả sẽ còn đáng sợ hơn. Kể từ dạo tham dự thiệc mừng Tết Thanh Minh trên từ Kim Đỉnh Tiểu Yêu vẫn luôn chờ đợi phản ứng của Hinh Duyệt, nhưng nàng không thu được bất cứ kết quả gì. Tiểu Yêu lấy làm băn khoăn, lẽ nào không phải Hinh Duyệt? Hôm đó nàng tới từ Kim Đỉnh đã bị chuyên húc giáo huấn cho một trận, lẽ nào nàng uổng công vỗi? Cuối tháng 4 trước khi lên đường đi thị sát cao tân, chuyên húc không quên căn dặn Tiểu Yêu tạm thời không được đến tiệm thuốc cho đến khi hắn quay về. Nếu thấy buồn cứ việc dạo chơi quanh thần Nông Sơn... Tiểu yêu phải hứa cẩn thận, và tuyệt đối không rời khỏi thần nông sơn, chuyên hút mới yên lòng lên đường công cán. Tiểu yêu nhận được thiệp mời của Vương Phi Ly Nhung, mời nàng tham dự lễ hội hoa đăng trên núi thần nông nhân dịp mùng 5 tháng 5 âm lịch. Kèm theo thiệp mời là một bản vẽ hướng dẫn cách làm đèn hoa với miệng đèn ở phía dưới, không giống loại đèn hoa của Cao Tân là miệng đèn ở phía trên. Thiệp mời còn nói thêm là lễ hội này sẽ rất thú vị, vì sẽ có rất nhiều đèn hoa độc đáo tiểu yêu không nên bỏ lỡ. Vương Phi Ly Nhung là người giữ thái độ trung lập, không phản đối cũng không ủng hộ Hoàng hậu, vì vậy hẳn là cô ấy sẽ không tiếp tay cho hình duyệt. Hơn nữa, vì mối quan hệ thân mật giữa sườn và cảnh tiểu yêu và Vương Phi Ly Nhung cũng khá vui vẻ với nhau. Nhưng họ không quá thân mật nên tiểu yêu thấy rất bất ngờ khi nhận được thiệp mời của cô ấy. Tiểu yêu ngẫm ngợi một lát quyết định sẽ tham dự, vì đã nhiều năm rồi nàng không được dự hội hoa đăng. Chiều muộn hôm đó, tiểu yêu dẫn theo tay trái và miêu phủ đến nơi hẹn. Tài trái chưa thạo điều khiển thiên mã cứ bị miêu phủ trêu chọc hoài, dẫu vậy miêu phủ vẫn nhiệt tình chỉ bảo hắn. Tiểu yêu ngồi trong xe mây thấy hai người sóng vai nhau trên lưng ngựa. Tài trái từ cầm cưng, nhưng hắn xiết dây cưng quá chặt thiên mã hí lên bực bội, xe mây trong chành trực đổ. Miêu phủ vừa cười nhạo vừa nắm lấy tay hắn, hướng dẫn hắn cách điều khiển. Thiên mã tăng tốc miêu phù theo đà, hơi đổ người vào lòng tay trái. Tiểu yêu ngồi phía sau, nàng thấy rõ bờ vai tay trái căng thẳng, tay phải của hắn đỏ ửng Tiểu yêu thùm tìm cười, không ngờ một kẻ ra tay tàn độc như tay trái cũng có lúc bối rối, xấu hổ như thế. Bỗng nhiên, nàng thấy lòng mình ngập nỗi buồn. Nàng và cảnh cũng từng trải qua những khoảnh khắc hẹn thùng cũng từng bối rối, ngây ngốc như thế. Năm xưa cảnh từng khiến tiểu yêu thức giận vì nghĩ rằng chàng không thích mình, không để ý đến mình nhiều như nàng mong muốn, nên nàng từng quyết tâm cắt đứt với chàng. Nhưng sau bao trông gai, chắc trở bao đau thương, Ly biệt ngoảnh đầu nhìn lại, mới thấy những thẹn thùng, bối rối thừa ban đầu ấy đáng quý siết bao. Đó là những kỷ niệm đầu tiên, cũng là những cảm xúc chân thành, trong trèo nhất. Cuối cùng họ cũng đến được điểm hẹn với Vương Phi Ly Nhung. Cảnh tượng quả nhiên rất độc đáo. Một phiến đá hình vuông khổng lồ như thể từ trên trời rớt xuống đỉnh núi nhỏ, nhìn từ xa thấy thật nguy hiểm, dường như chỉ một trận gió lớn là có thể lật đổ phiến đá xuống chân núi, kỳ thực phiến đá vẫn ở nguyên đó từ bấy đến nay. Lúc này, trên phiến đá khổng lồ thấp thoáng sau làn mây đã có khá đông người, họ đang cười nói vui vẻ, náo nhiệt. Xe mây của tiểu yêu vừa đỗ xuống thì một cỗ xe mây khác cũng vừa tới. Tiểu yêu và hình duyệt người trước kẻ sau cùng bước lại. Vương Phi ly nhung ra đón khách ba người khách sáo chào hỏi nhau. Hình duyệt đưa mắt nhìn xung quanh cười, bảo, nơi này thật đặc biệt làm sao em phát hiện ra. Vương Phi cười lớn, núi thần nông trùng trùng điệp điệp tuy sống ở đây nhưng có khi cả đời không biết đến những ngọn núi khác. Thần thiếp nhàn rỗi đi lòng vòng và tình cờ phát hiện ra nơi này. Tiếc là hoàng hậu không rảnh rỗi vì có rất nhiều trốn cũng kỳ lạ thú vị không kém. Lời nói của Vương Phi nghe thường hoan hỉ. Vui vẻ kỳ thực thấm đẫm cô đơn, hình duyệt vờ như không hiểu, hỏi. Trong thiệp mời em nói chúng ta sẽ thả hoa đăng ta đã chuẩn bị sẵn mấy chiếc đèn đẹp nhưng nước đâu? Không có nước thì thả đèn thế nào? Người cao tân sống nhờ nước, họ yêu nước kính nước nên lễ hội hoa đăng của họ cũng được tổ chức trên sông nước. Họ thả đèn trôi theo dòng nước để những lời nguyện cầu tốt đẹp hoa vào dòng chảy. Họ tin rằng, nếu đèn hoa không chìm thì sẽ trôi đi rất xa, điều đó có nghĩa, mọi dòng sông dòng suối trên đất cao tân đều sẽ nghe thấu lời nguyện cầu của họ, ước mong của họ sẽ trở thành hiện thực. Hàng năm, vào mỗi dịp lễ hội hoa đăng, hàng ngàn hàng vạn chiếc đèn được thả trôi trên sông nước giống như trời sao rớt xuống nhân gian, khung cảnh ấy mới thật là kỳ ảo, diễm lệ. Người ta đồn rằng, cầu xin nhân duyên vào ngày này sẽ rất linh nghiệm. Tất cả các thiếu nữ quý tộc trong đại hoang đều muốn cầu duyên. Trước khi đi lấy chồng, hình duyệt vương phi ly nhung và những người khác đều đã từng cùng bạn bè đến cao tân thả đèn hoa. Vương phi cười đáp, thần nông sơn không giống ngũ thần sơn. Nếu chỉ có mấy người chúng ta ra sông thả đèn, thì chỉ một lát đèn sẽ trôi đi mất chẳng còn gì để ngắm cũng chẳng có gì để chơi. Nên thần thiếp đã nghĩ ra một cách thả đèn rất đặc biệt. Như thế nào, vương phi gật đầu ra hiệu cho một thị nữ ở đằng xa, người đó cúi đầu nhận lệnh rồi rời đi. Vương Phi trò tay ra bốn phía và nói với Hinh Duyệt và Tiểu Yêu. Xin mời nhìn xem, họ đang đứng trên phiến đá khổng lồ trên đỉnh một ngọn núi, bao quanh họ là biển mây mênh mông, gió thổi mây cuồn cuộn như sóng biển. Một đám thị nữ cưỡi chim hồng bay vào giữa biển mây, họ châm lửa, rồi nhẹ nhàng thả từng ngọn đèn vào giữa biển mây ấy. Hoa đang bồng bềnh trôi trong biển mây, lắc lư trong chảnh hệt như đang trôi nổi trên mặt nước. Nhưng cũng rất khác biệt. Vì hoa đang bồng bềnh trên mặt nước nhưng ở đây là giữa không chung, có đèn bay cao, có đèn bay thấp lấp lánh rực rỡ, muôn phần kỳ ảo. Hình duyệt gật đầu tán thưởng, quả là rất độc đáo. Vương Phi ly nhung cười hỏi tiểu yêu, mụi thấy thế nào, rất đẹp, lát nữa có nhiều đèn hơn, sẽ càng đẹp hơn. Vương Phi mời hình duyệt, xin mời hoàng hậu thả đèn. Thị nữ rắt chim hồng cung kính chờ sẵn, hình duyệt nói, vậy ta sẽ không khách khí. Thị nữ của hình duyệt trao cho nàng đèn hoa đã chuẩn bị sẵn, hình duyệt cầm đèn cưỡi chim hồng bay đi. Nàng nhắm mắt lại cầu nguyện rồi thả đèn vào biển mây. Các phi tần thấy hoàng hậu thả đèn cũng lần lượt cưỡi chim hồng bay vào biển mây. Mấy nàng biếng nhát thì đứng bên mép phiến đá khổng lồ thả đèn hoa xuống dưới. Có người khéo thả thì đèn trôi đi trong mây, có người vụng tay thì đèn lộn vòng lộn vòng rồi cháy bùng, khiến mọi người cười ồ Tuy không mấy người tin vào truyền thuyết rằng cứ cầu nguyện là thành sự thực, nhưng nếu thả đèn thất bại, trong lòng cũng thấy khó chịu. Bởi vậy, dù là những người linh lực thấp kém cũng dáng cưỡi chim hồng, bay lên cao thả đèn vào biển mây. Kiểu dáng và màu sắc đèn hoa của mỗi người mỗi khác. Đèn bay cao thấp khác nhau, càng lúc càng nhiều, sắc màu rực rỡ, nào đỏ, nào xanh, nào tím, nào vàng giống như những viên ngọc đa sắc màu được thả vào biển mây, nhấp nháy, lấp lánh, thật là bắt mắt. Vương Phi Ly Nhung hỏi tiểu yêu. Có đẹp không, tiểu yêu lặng ngắm biển hoa đang rực sáng xung quanh mình, đáp. Rất đẹp, sưởng nhờ ta nhắn với muội dù cảnh sống hay chết tâm nguyện của cậu ấy không khi nào thay đổi, cậu ấy mong muội được hạnh phúc. Dù hạnh phúc ấy không phải do cảnh mang lại cho muội nhưng cậu ấy luôn chúc phúc cho muội Tiểu yêu giớm nước mắt, thì ra đây chính là lý do Vương Phi Ly Nhung mời nàng dự hội hoa đăng. cô ấy muốn truyền đạt thông điệp xúc sưởng, Vương Phi ngắm những ngọn đèn hoa rực rỡ, ánh mắt chất chứa u buồn. Người mất đã mất người sống vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Oán trời trách đất cũng chẳng ích gì. Thay vì chìm đắm trong đau khổ chi bằng hãy mở rộng lòng mình tìm cho mình một lối đi. Tiểu yêu thinh lặng không nói. Vương Phi Ly nhung mỉm cười. Tiếp tục, tiểu yêu có thể muội cho rằng những lời khuyên của ta vừa rồi thật vô nghĩa. muội đau khổ chỉ mình muội biết. Ta cũng từng trải qua nỗi đau khổ sống không bằng chết ấy. Nhưng ta hiểu rằng, mỗi khi ta vui cười, người ấy cũng sẽ được yên lòng. Vì vậy ta luôn cố gắng để vui cười. Tiểu yêu kinh ngạc quay lại nhìn Vương Phi Linh Nhung. Xưa nay, Vương Phi nổi tiếng là người ham vui ham chơi, ai cũng cho rằng cô ấy là kẻ vô tâm vô tính. Vương Phi nói, tiểu yêu, hãy học cách cất giữ người đã khuất trong tâm khảm. Dù ngày sau muội có người mới hay không, cũng hãy luôn ghi nhớ cảnh muốn được thấy mụi cười, không muốn thấy muội khóc. Chúng ta kiếm tìm hạnh phúc mới, không có nghĩa chúng ta lãng quên hay phản bội. Người đã khuất sẽ không trách cư trái lại họ sẽ mừng cho chúng ta. Tiểu yêu nói, muội hiểu, vương phi khẽ thở dài. Mội cầu nguyện và thả đèn đi. Thị nữ của vương phi nói với tiểu yêu, chú chim hồng này rất ngoan, chỉ cần tiểu thư giữ chặt dây cương sẽ không có vấn đề gì cả. Cảm ơn, tiểu yêu nhảy lên lưng chim hồng, miêu phủ cưỡi một chú chim khác theo sau nàng. Tiểu yêu cuốn dây cương vào cổ tay, thả chiếc đèn hình hoa mộc tê vào biển mây, một cơn gió thổi qua, mây mù vần vũ, đèn hoa trôi về phía xa. Nàng thả liền ba chiếc đèn hình hoa mộc tê, đèn được đốt bằng dầu hoa mộc tê, nên lúc này hương hoa nồng đượm tỏa lan trong không gian. Tiểu yêu bất giác thuốc chim hồng bay theo đèn hoa. Lúc thả đèn, tiểu yêu đã không nguyện cầu điều gì. Bởi từ nhỏ đến lớn, mọi lời nguyện cầu của nàng đều tan nát tà tơi. Nàng không dám mong cầu, không dám cầu nguyện điều gì. Nàng luôn có cảm giác nếu ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của nàng, chắc chắn ông ta sẽ hủy hoại hết thảy Vì thế, lúc này nàng dõi mắt nhìn theo chiếc đèn hoa thầm nói cảnh em đã trồng cây mộc tê trên đỉnh tiểu nguyệt. Khi nào cây trổ hoa, em sẽ hát cho chàng nghe. Chim hồng của tiểu yêu đột một kêu lên thất thanh, rồi vừa lao đi như điên dại vừa kêu gào thảm thiết. Vì quá bất ngờ tiểu yêu suýt nữa bị hất tung khỏi lưng chim, nàng hoảng hốt túm chặt dây cương. Miêu phủ sợ hãi kêu lên, tiểu thư ơi, tiểu thư, miêu phủ muốn đuổi theo tiểu yêu, để kìm giữ con chim hồng đã hóa điên hóa dài, nhưng nó bay quá nhanh, nàng không sao theo kịp. Chim hồng đâm bổ sang trái, lao đầu sang phải, lúc thì bay vút lên cao, lúc thì cắm thẳng xuống vực sâu, lúc lại đau đớn lộn nhào điên cuồng. Tiểu yêu bị văng ra khỏi lưng chim, nàng vội túm chặt lấy dây cương, lộn nhào điên cuồng cùng chim hồng. Nàng giống hệt một chiếc lá, lơ lửng trôi giữa tầng không. Những tiếng la hét thất thanh vang vẳng bên tai. Có ai đó gào lên. Người đâu, người đâu, vương phi ly nhung thét lớn. Tiểu yêu, hãy bám thật chặt dù thế nào cũng không được buông tay. Vương phi không chờ thị về tới ứng cứu, nàng chịu gọi tọa kỵ của mình, rồi lập tức thuốc tòa kỵ đuổi theo tiểu yêu. Nhưng con chim hồng dường như đã hoàn toàn điên giải, nó giúp toàn bộ sức lực cho lần trao liệm cuối cùng, nó bay nhanh như chớp giật và hoàn toàn mất phương hướng, bởi thế vương phi ly nhung không thể đuổi kịp nó. Tiểu yêu dáng sức mở mắt nàng thấy những giọt máu từ mỏ của con chim nhỏ xuống. Nàng hiểu rằng con chim này không phải đột nhiên hóa điên, mà nó đã bị trúng độc. Vậy là kẻ đó đã lại ra tay. Lần này nàng thật không may có lẽ không còn đường thoát. Ngọn núi mà Vương Phi Ly Nhung lựa chọn cách rất xa các ngọn núi chính, những ngọn núi quanh đây đều không có thị vệ canh giữ. Vì thế nàng không thể trông chờ đám thị vệ kịp đến cứu nàng. Thể chất đặc biệt của nàng chỉ cứu nguy cho nàng khi nàng rơi xuống biển, còn ở độ cao thế này, nếu rơi xuống dưới, chắc chắn nàng sẽ tan xương nát thịt. Trước mắt nàng bỗng hiện ra hình ảnh chuyên húc đầu bù tóc rối bộ dạng thê thảm, nàng thầm dặn lòng, không được từ bỏ tuyệt đối không được chết. Nàng cắn rách đầu lưỡi, để cơn đau thể xác xua đi cảm giác chóng mặt buồn nôn đang cuồng đảo trong cơ thể khi nàng bị lộn nhào giữa không chung. Nàng phải làm vậy để có thể tỉnh táo mà suy xét. Tiểu yêu quan sát địa hình bên dưới, không biết con chim hồng đã bay đến đâu, bốn xung quanh đều là vách núi dựng đứng hiểm trở. Bỗng, một vạt rừng xanh biếc lọt vào tầm mắt tiểu yêu. Tiểu yêu cắn răng túm chặt dây cương dáng sức trèo lên lưng chim. Tuy dây cưng được làm từ loại da thuộc mềm mại nhất, nhưng vì lực xiết quá mạnh, bàn tay tiểu yêu bị cứa rách toạc. Nàng càng đến gần con chim, vết cứa ngày một sâu hơn, máu nhỏ thành dòng. Chim hồng đau đớn lộn nhào mấy vòng, tiểu yêu cũng bị hất tung mấy vòng. Sợ mình sẽ mất sức nếu bị choáng váng, tiểu yêu ra sức cắn rách môi mình, để duy trì sự tỉnh táo. Nhân lúc chim hồng không lộn nhào nữa, tiểu yêu tiếp tục lần theo dây cưng, nhích từng chút một leo lên lưng chim. Dây cương không dài, nhưng mỗi lần xê dịch là một lần máu chảy đầm đìa. Cuối cùng, tiểu yêu cũng nhích được đến sát phần thân dưới của chim hồng. Nàng cắn chặt răng, nới lòng một bên cánh tay, thả dây cương rồi vòng tay ôm chặt cổ chim. Nàng thực hiện thao tác tương tự với bên tay còn lại thật nhanh để con chim không kịp phản ứng. Sau khi hai tay đã ôm chắc cổ chim hồng, nàng quặp hai chân vào thân chim toàn thân áp chặt vào thân dưới của con chim. Chim hồng đã hoàn toàn mất kiểm soát, nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Một vạt rừng xanh mướt trên ngọn núi bên trái lọt vào tầm mắt tiểu yêu, nàng không nghĩ ngợi thêm, quyết định chọn vạt rừng đó làm điểm rơi của mình. Không sử dụng được đôi tay, nàng đành cắn vào cổ bên phải của con chim như cách của loài thú hoang. Chim hồng xoay đầu sang bên trái, chuyển hướng bay. Chừng như biết mình sắp chết, con chim rũi dài cổ kêu thương thảm thiết. Tiểu yêu không thể trần trừ thêm nữa, nàng dùng hai cánh tay vặn thật mạnh cổ chim hồng, con chim tắt thở. Tiểu yêu vòng tay ôm chặt cổ chim, hai chân quặp chặt thân chim, nàng lật người, chim hồng ở dưới, nàng ở trên, rồi cả người cả chim cơ thế lao xuống. Sắc xanh của vạt rừng càng lúc càng gần, đúng vào khoảnh khắc chuẩn bị chạm tới sắc xanh ấy, tiểu yêu thu mình, nằm nếp sát vào phần bụng mềm mại của chim hồng. Huynh huynh huynh, sự va chạm gây nên những tiếng động chói bút như tiếng sấm gầm bên tai. Trời đất quay cùng mịt mù tiểu yêu cảm thấy thân thể mình đau đớn tột đổ, không biết nàng đã gãy bao nhiêu chiếc xương, cũng không biết khi sự va chạm kết thúc nàng có còn sống để cảm nhận được cơn đau tột cùng ấy không. Nàng chỉ biết duy nhất một việc đó là cố gắng cuộn mình thật nhỏ, để giảm thiểu tối đa thương tổn. Âm thanh chói bút của sự va quyệt vẫn vang lên liên hồi bên tai nàng tiểu yêu mất đi vì đau đớn. Một lúc sau, nàng bị đánh thức bởi mùi thanh nồng của máu ngập trong không gian. Nàng gắng gượng vùng thoát khỏi vũng máu ấy, máu tươi nhuộm đỏ từ đầu đến chân nàng, nàng không biết đó là máu của mình hay của con chim hồng. Không biết kẻ muốn hãm hại nàng có phải hình duyệt hay không, nhưng nếu kẻ đó dám ra tay giết nàng ngay tại thần nông sơn thì chắc chắn cũng đã sắp xếp đồng bọn chặn đường thoát của nàng. Nghĩ vậy, tiểu yêu không dám chậm trễ, nàng vơ vội một cành cây dập nát làm gậy trống, dáng sức rời khỏi nơi này. Cũng may nàng từng sống đơn độc trong rừng hơn 20 năm, nàng thừa khả năng phán đoán đường hướng trong rừng sâu, núi cao. Nên lúc này, nàng chọn cho mình con đường dẫn đến chỗ có nguồn nước. Đã thành thói quen trong nhiều năm, bất kể đi đâu, bất kể khi nào tiểu yêu đều dắt bên mình một ít thuốc cứu mạng. Nhưng lần này bị hất văng giữa không chung, lại rơi xuống rừng cây, nên toàn bộ số thuốc nàng mang theo đều mất hết. Nàng đành trông chờ vào may mắn, gặp được những loại thảo dược thích hợp mọc trong rừng. Càng gần nguồn nước có cây càng ôm tùm, xanh tốt. Tiểu yêu tìm thấy ba loại thảo dược có thể chữa trị vết thương của nàng. Lúc tìm ra nguồn nước tiểu yêu mệt mỏi nằm vật ra đất thở dốc một lúc. Sau đó, nàng cắn răng trở dậy, đi xuống suối. Đang gột rửa vết máu và kiểm tra thân thể thì nàng nghe thấy tiếng vỗ cánh của mấy con chim trong cụm rừng sau lưng. Tiểu yêu xòe tay cây cung màu bạc xuất hiện. Lúc nàng rơi xuống và đau đớn ngất lịm, nàng tin thương liễu có thể cảm nhận được. Không biết y có hối hận vì đã để nàng cấy loại sâu độc đáng ghét đó vào cơ thể y hay không? Tiểu yêu cười buồn, chạm nhẹ vào cây cung. Tất cả trông cậy vào ngươi. Lúc bắt đầu kéo dây cung, bàn tay nàng run lên bần bật. Nhưng khi dây đủ căng thì công sức bao ngày khổ luyện của nàng đã phát huy giá trị. Bàn tay nàng bỗng trở nên vững vàng lạ thường. Nàng bắn cung, mũi tên bạc lao vút đi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên có kẻ chửi mát. May không trúng vào nơi hiểm yếu. Mũi tên của tiểu yêu lúc nào cũng có độc, vì vậy nàng không sợ kẻ đó vẫn sống, điều nàng lo lắng là nàng chỉ có 3 lần bắn tên, và đã dùng hết một lần. Mấy tên bịt mặt chui ra khỏi rừng rậm, bọn chúng tổng cộng có 6 tên. Trông thấy tiểu yêu trong bộ váy áo lấm lem, rách nát và bị thương nặng đến nỗi không ngồi thẳng được thì bọn chúng tỏ ra rất xem thường. Có lẽ bọn chúng đều nhận ra linh lực của tiểu yêu rất thấp kém, bàn tay dương cung của nàng run lẩy bẩy cả bọn nhất loạt cười nhạo nàng. Mũi tên bạc lao đi từ thấp phút lên cao, cào rách bắp đùi một tên, rồi đâm xiên vào cánh tay của một tên khác. Bọn chúng chưa kịp nhận ra điều gì thì một mũi tên nữa lại được bắn ra. Đường đi của mũi tên này cũng kỳ quái như mũi tên khi nãy, nó xoẹt qua tai của hai tên nữa, để lại một vết sức nhỏ, mờ đỏ, rồi cắm chúng vào mắt của tên thứ ba. Hai mũi tên, năm tên gục, tiểu yêu đã gắng hết sức, cùng tên biến mất trong tay nàng, tiểu yêu mệt mỏi nở nụ cười, nàng thầm nói cảm ơn. Lúc này, trong rừng mới vẳng tới tiếng kêu thất thanh của kẻ nào đó. Có độc, cẩn thận, một tên bịt mặt từ trong rừng lao ra. Mỗi tên có độc số 7 đã chết. Hắn chưa nói xong thì một 2, ba rồi 5 tên lần lượt đổ xuống. Vậy là chỉ còn lại một tên không bị trúng tên và một tên vừa từ trong rừng lao ra. Hai kẻ bịt mặt kinh hãi nhìn tiểu yêu. Bọn chúng linh lực cao cường, lại được huấn luyện bài bản. Trước khi được giao nhiệm vụ, chúng đã được căn dặn kỹ lưỡng rằng tiểu yêu linh lực rất thấp kém. Bọn chúng đều hiểu nhiệm vụ này rất nguy hiểm, nhưng chúng không bao giờ nghĩ rằng sự nguy hiểm lại đến từ một kẻ linh lực thấp kém như tiểu yêu. Bắn hết ba mũi tên tiểu yêu gần như đã kết sức toàn thân run dày. Nhưng nàng vẫn nhìn hai kẻ bịt mặt chằm chằm và dơ ngang vũ khí tự vệ là cây gậy trống. Hai kẻ bịt mặt không dám xem thường tiểu yêu. Chúng tập trung toàn bộ linh lực, gườm gườm nhìn nàng đầy đề phòng chầm chậm tiến về phía nàng. Tiểu yêu biết với tình trạng sức khỏe của nàng bây giờ và cây gậy nát trên tay, nàng chẳng thể làm gì bọn chúng, nhưng nàng luôn nhắc nhở bản thân có chết cũng phải chiến đấu đến cùng. Hai tên bịt mặt không để lãng phí thời gian, chúng tuốt kiếm, một phải một trái, phối hợp xông lên. Chúng tấn công tiểu yêu như tấn công một kẻ địch nguy hiểm trong khi nàng đứng còn không vững. Chúng dốc toàn lực và không cho nàng cơ hội sống sót. Cây gậy trong tay tiểu yêu đứt rời thành nhiều đoạn dưới sức tấn công điên cuồng của chúng. Đúng vào khoảnh khắc tiểu yêu có cảm giác mình sắp bị kiếm khí xuyên qua thì bỗng một bóng người lao vào giữa hai tên bịt mặt động tác nhanh như chớp giật. Người đó không sử dụng bất cứ thứ vũ khí nào chỉ bằng tay không chiến đấu với những kẻ nắm trong tay vũ khí sắc nhọn. Nhưng người đó không hề nao núng, hắn lao đi thoan thoát. Một kẻ bịt mặt đâm kiếm vào tay hắn, nghĩ rằng hắn sẽ tìm cách tránh né, không ngờ người đó xòe tay sẵn sàng đón lấy mũi kiếm. Nhưng khi mũi kiếm gần chạm vào tay hắn cánh tay bỗng trở nên mềm dẻo như không hề có xương sống bàn tay huyền chuyển chuyển hướng mỗi kiếm sau đó túm chặt cánh tay của tên bịt mặt tên đó kêu gào thảm thiết máu me phun trào bàn tay của người kia như vuốt sắc cắm thẳng vào da thịt tên bịt mặt xé đứt cánh tay của hắn bọn họ lao vào nhau với tốc độ nhanh như chớp tiểu yêu không nhìn rõ hắn là ai nhưng cách thức tấn công tàn bạo ấy khiến nàng nhận ra nàng lầm bẩm Tai trái ư Nàng thở phào và ngã lăn ra đất, hai gã bịt mặt không thua tay trái về sức mạnh nhưng chúng chưa từng gặp kẻ nào ra tay tàn độc như hắn. Máu của cuộc vật lộn bắn khắp mặt tay trái, hắn không buồn chớp mắt thè lưỡi ra liếm như muốn thưởng thức hương vị của máu tươi vậy. Hai gã kia kinh hồn bạt vía tay trái vẫn bình thản như không. Hắn vẫn là tay trái của những trận tử chiến trong đấu trường nô lệ, ý niệm duy nhất tồn tại trong đầu là phải giết kẻ trước mặt bằng mọi giá, vì phải như vậy hắn mới có thể tiếp tục sống sót. Một lúc sau cuộc chiến kết thúc trên mặt đất có thêm hai thi thể. Tai trái đến bên tiểu yêu quỷ xuống. Tiểu yêu nói, một chân của tôi gãy rồi, sương sườn có lẽ cũng gãy ba bốn chiếc còn cậu thì sao? Cánh tay bị thương, tiểu yêu quẳng cho tai trái một cây thuốc, loại thảo dược này vừa có thể cầm máu, vừa có thể che giấu mùi tanh của máu. Nàng bôi thuốc cho mình xong, quay sang bảo tai trái. Chúng ta phải tìm nơi ẩn nấp, tai trái cõng tiểu yêu ngược lên phía thượng nguồn dòng suối. Tai trái nói, trình độ bắn cung của cô thật đáng nể, nếu kẻ bị bắn là tôi cũng khó mà tránh được. Tiểu yêu mỉm cười, thở dài. Đó là vì tôi có được người thầy giỏi. Giọng nói của tiểu yêu đã để lộ cảm xúc gì đó khiến tai trái cảm nhận được hắn hỏi. Là bội à, ừ, tôi sẽ giúp huynh ấy bảo vệ cô. Tai trái rất giống tương liệu ở tính cách ân oán phân minh. Trong lòng tai trái, bội là người có ơn với hắn, hắn luôn chờ dịp báo đáp. Nhưng nay bội đã chết hắn chuyển toàn bộ món nợ ân tình với bội sang tiểu yêu Tiểu yêu cười bảo Hai người đúng là đồng loại Có điều tôi và anh ta không thân thiết như cậu nghĩ đâu trải thục mảng suốt một canh giờ tai trái bảo Gần đây có hang sói Vậy hãy đi thương lượng với chúng cho ta nghỉ tạm một đêm Hang sói vốn rất khó tìm Nhưng tiểu yêu đã có kinh nghiệm sống trong rừng hơn 20 năm Nàng rất giỏi phán đoán địa hình tai trái lại có khứu giác tốt Nên chỉ một lúc sau Họ đã tìm ra cửa hang. Tay trái đi trước Tiểu yêu bò vào sau. Hang sói không cao nhưng khá rộng. Bảy tám con sói con trừng mắt nhìn họ, bảy sói già vây quanh họ. Tiểu yêu đang băn khoăn vì sao bọn chúng còn chần chừ chưa tấn công thì thấy một con sói lực lưỡng nằm bẹp dưới mông tay trái, có lẽ đó là con đầu đàn. Tiểu yêu cười ngất tay trái không thông hiểu binh pháp, nhưng hắn biết rằng phải tóm bằng được con đầu đàn. Tay trái kéo con sói đầu đàn ra ngoài, có lẽ để xóa dấu vết của hai người. Vì cách xóa dấu vết hiệu quả nhất không gì hơn là nhờ sói đầu đàn tè cho vài bãi. Lát sau, tai trái vào hang, không túm cầu con sói đầu đàn lôi sình sạch như lúc nãy nữa. Sói đầu đàn chui vào hang, đứng giữa bầy sói. Khoảng hai chục con sói xếp thành vòng tròn, vây quanh tai trái và tiểu yêu. Chúng rất muốn lao vào xé xác họ nhưng không dám. Tiểu yêu hiểu như vậy là đã thương lượng xong. Nàng hỏi tai trái, cậu có mang thuốc theo không? Tai trái lôi ra một bình ngọc và một thẻ ngọc nhỏ. Miêu phù cho tôi, tay trái đã quen với đời sống của một nô lệ, trên người không có bất cứ thứ gì, những thứ này là miêu phủ nhét vào người hắn, bắt hắn mang theo. Bình ngọc đựng ngọc thủy nghìn năm, còn thẻ ngọc to bằng ngón tay út là một miếng gỗ phù tang. Tiểu yêu cười, bảo, miêu phù thật rộng rãi, biết cậu không thèm mang theo mấy thứ như đá đánh lửa hay ngòi châm lửa, nên mới tặng cậu những thứ quý giá thế này. Tiểu yêu giữ lấy thẻ ngọc còn trả lại bình ngọc cho tai trái. Hãy giữ gìn cẩn thận những lúc nguy hiểm có thể dùng nó cứu nguy. Ngọc vì này không đủ chữa trị vết thương cho nàng. chi bằng giữ lại cho tai trái phòng khi cần đến. Tai trái sống sót thì nàng mới có cơ hội sống sót. Tai trái nói, lúc tôi đến đây thấy rất đông thị vệ đang tìm kiếm cô khắp nơi. Chúng ta có nên ra gặp họ không? Cứ chờ xem sao. Tùy ông ngoại tôi rất đáng nể sợ nhưng mấy năm nay ông sống ẩn giật không can dự vào vấn đề phòng vệ trên thần nông sơn. Ngoài những thị vệ ở tiểu Nguyệt Đỉnh thị vệ ở các nơi khác đều không phải thân tín của ông. Chuyên hút thì đi vắng nên tôi không biết kẻ nào đáng tin kẻ nào không. Biết đâu bọn họ mượn danh tìm kiếm cứu nạn nhưng thực tế lại muốn giết chúng ta thì sao? Chúng ta chủ động tìm đến với bọn họ biết đâu lại là đưa đầu vào giỏ. Tài trái không nghĩ ngợi thêm, hắn nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhiều năm vật lộn ở biên giới của sự sống và cái chết, hắn đã rèn luyện cho mình một tâm thế hoàn toàn bình thản trước mọi sự. Và, lúc nào có thể nghỉ thì phải nghỉ ngay thức khắc, không được lãng phí. Tuy còn rất đau, nhưng tiểu yêu vẫn gắng chập mắt. Tài trái bỗng nhiên mở mắt khẽ đầy tiểu yêu, rồi trò tay ra ngoài. Có người đến, không biết đó là kẻ muốn cứu nàng hay muốn giết nàng. Tiểu yêu tập trung lắng nghe tiếng bước chân rất hỗn tạp nhưng lát sau lại thấy im ắng. Tiểu yêu vừa thở vào chợt lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. Là Phong Long và Hinh Duyệt, có lẽ họ đang trò chuyện ở nơi đầu gió bên ngoài hang sói. Chắc hẳn Phong Long đã đặt cấm chế nên bọn họ thấy rằng không cần phải nói nhỏ. Trước đó tay trái đã dùng thủ thuật nên cấm chế của Phong Long bị phá vỡ có điều âm thanh nghe được rất nhỏ. Tiểu yêu rất quen thuộc với giọng nói của họ và nàng giọng tai nghe ngóng mà cũng chỉ nghe được bập bõm. Hình duyệt nói rất nhiều nhưng chỉ toàn âm thanh ủ ủ. Mụi điên rồi à, tiếng của phong long, hắn đang tức giận và kinh ngạc nên giọng nói rất to, rõ ràng, rành mạch. muội đã đâm lao phải theo lao thôi bây giờ phải trừ khử tiểu yêu trước khi bệ hạ chưa quay về. muội đã chuẩn bị chu đáo cách thoát thân, đổ mọi tội lỗi cho. Giọng nói của hình duyệt ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần. Không biết phong lòng đã nói gì khiến hình duyệt tức giận, giọng cô ta đột một vút cao. Những năm tháng huynh sống sung sướng, vui vẻ ở xích thủy có từng nghĩ tôi đã phải trải qua khoảng thời gian đáng sợ thế nào ở thành hiên viên không? Lúc nào tôi cũng nơm nấp lo sợ căng óc nghĩ cách để lấy lòng, nịnh nọt đám tiểu thư công từ con nhà ấy. Khi huynh chơi mệt lăn ra ngủ khì thì tôi đêm nào cũng bồn chồn không yên và luôn giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Lúc Huynh lãng nhãn chạy theo ông nội vòi qua năm mới thì mong ước lớn nhất của tôi là cha chúng ta đừng làm phản tôi khẩn cầu hoàng đế đừng giết tôi. Từ nhỏ đến lớn tôi phải sống thân phận con tin để Huynh được sung sướng an nhàn. Đã khi nào Huynh giúp tôi được việc gì chưa? Bệ hạ muốn lập a niệm làm hoàng hậu vì muốn giành lấy mấy mảnh đất tốt cho nhà sếch thủy Huynh thậm chí đã khuyên bảo tôi phải biết chấp nhận. Đây là lần đầu tiên tôi xin Huynh giúp đỡ nếu Huynh không giúp thì xéo đi. Dù sao từ nhỏ đến lớn, tôi chưa khi nào cậy nhờ gì huynh. Ta khuyên muội chấp thuận để a niệm làm hoàng hậu không phải chỉ vì mấy mảnh đất mà còn vì muốn tốt cho muội Huynh đi đi, tôi không muốn nghe, tôi sống hay chết không liên quan đến huynh. Giọng nói của hình duyệt xa dần xa dần rồi tắt hẳn, có lẽ cô ta đang vội vã rời đi. Hình duyệt, hãy nghe ta. Giọng nói của phong long đầy khổ sở và bất lực, hắn đuổi theo hình duyệt giọng nói mất hút. Tiểu yêu không nghe được câu trả lời cuối cùng của Phong Long, nhưng nàng biết hắn sẽ nhận lời giúp hình duyệt. Không phải chỉ bởi họ là anh em ruột mà còn bởi hắn nợ hình duyệt. Nhờ có hình duyệt đến thành hiên viên làm con tin, hắn mới được ung dung tự tại lớn lên ở sách thủy. Phong Long không muốn gây tổn thương cho tiểu yêu, nhưng trên đời này, luôn xảy ra những việc buộc chúng ta phải lựa chọn. Dù sau đó chúng ta có rằn vặt đau khổ đi nữa chúng ta vẫn phải lựa chọn. Tiểu yêu hiểu điều đó, nhưng nàng vẫn khôn nguê buồn bã. Năm đó, họ đã cùng nhau hát ca dưới trăng, trong rừng mộc tê cùng uống rượu đùa vui kia mà. Rốt cuộc vì cái gì mà Hinh Duyệt nhất định muốn nàng phải chết? Tai trái tổng kết, họ sẽ phối hợp với nhau giết cô. Tôi nghe thấy cả rồi. Bọn họ sẽ quay lại. Tôi biết, đám sát thủ sợ tiểu yêu trốn thoát, nên vội vã đuổi theo. Nhưng khi bọn họ không tìm thấy nàng, chắc chắn sẽ quay lại. Đến lúc ấy, dù tai trái có tài đánh lạc hướng thế nào, hang sói này cũng sẽ bị phát hiện. Tai trái chăm chú nhìn tiểu yêu, đợi lệnh. Tiểu yêu lắc đầu, không nên lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc giết chóc. Phong Long là kẻ có linh lực cao cường, hình duyệt cũng không thiếu tử vệ cậu không giết được bọn họ đâu. Tốt nhất chúng ta hãy nhanh chóng bỏ trốn. Miu Phù từng giảng giải để tai trái hiểu rằng, nhiệm vụ duy nhất của thị vệ là bảo vệ cho chủ nhân của mình, và giết người chỉ là một phần của nhiệm vụ ấy. Thế nên hắn không khăng khăng đòi giết người như trước kia nữa, mà chịu yên lặng lắng nghe những chỉ dẫn tiếp theo của tiểu yêu. Ngẫm ngợi một lát tiểu yêu nói, chúng ta không thể thoát khỏi thần nông sơn, và lại rời khỏi thần nông sơn, chúng ta sẽ càng nguy hiểm hơn. Tiểu yêu không dám đánh giá thấp sức mạnh của sự liên kết giữa hình duyệt và phong long, vì đó là sự liên kết của họ thần nông và họ sách thủy. Nếu nàng ở lại thần nông sơn, bọn họ sẽ không dám liều lĩnh, nhưng nếu rời khỏi đây, e là bọn họ sẽ không nề hà bất cứ điều gì. Tiểu yêu nói tiếp, nơi an toàn duy nhất là tiểu nguyệt đỉnh, hoặc chúng ta tìm cách về tiểu nguyệt đỉnh, hoặc cố gắng cầm cự cho đến khi chuyên hút quay về. Trời sắp sáng, tin tức nàng gặp nạn có lẽ đã được truyền đi. Hai ngày hai đêm nữa chuyên hút sẽ về tới. Có thể nói, khoảng cách giữa sự sống chết của nàng chỉ nằm trong hai ngày hai đêm này thôi. Tiểu yêu nói, không thể nấn ná ở đây thêm nữa chúng ta đi thôi. tay trái cõng tiểu yêu, nàng rên lên đau đớn. tay trái lo lắng hỏi, cố gắng gượng nổi không? Từ lưng trừng trời ngã xuống rừng cây, tuy sống sót nhưng tiểu yêu bị thương rất nặng. tay trái bị thương như cơm bữa, nhưng chứng kiến tình trạng của nàng cũng không khỏi bồn trồn, liệu nàng có sống nổi không? Tiểu yêu đáp, tôi gượng được, đừng lo cho tôi, cơ thể tôi khác với người thường. Tai trái chui ra khỏi hang sói, chạy thục mạng về hướng tiểu Nguyệt đỉnh Trên đường chạy trốn, tiểu yêu không ngừng quan sát xung quanh chốc chốc nàng lại nhắc tai trái hái ít thảo dược và các loại quả chua để hai người ăn. Sau đó, vì quá mệt không gượng nổi nữa, nàng ngất đi trên lưng tai trái. Lúc tỉnh lại, tiểu yêu thấy mình đang ngồi tựa lưng vào một gốc cây. Tai trái đang vật lộn với 6 tên sát thủ trên mặt đất đã ngồn ngang bốn thi thể. Cuối cùng, tay trái cũng hiểu ra sự khác biệt giữa thị vệ và sát thủ. Sát thủ bất chấp tất cả chỉ nhằm một mục đích duy nhất là tiêu diệt mục tiêu. Còn thị vệ phải bằng mọi giá bảo vệ sự an toàn cho đối tượng cần bảo vệ. Sát thủ đòi hỏi sự chết chóc, thị vệ truy cầu sự sống sót. Tay trái cần phải đảm bảo rằng, mỗi lúc hắn bận rộn tung đòn đáp trả, không kẻ nào có thể thừa dịp xông vào giết Tiểu Yêu. Vì thế, hắn không dám liều mình tấn công. Hắn giống như một con mãnh thú bị xích lại, uy lực giảm đi rất nhiều, thương tích đầy mình. Tiểu Yêu đoán định hướng gió, rồi vừa ho khan, vừa vơ một ít cỏ khô phủ lên miếng gỗ phù tăng, lại thận trọng đặt số thảo dược mà lúc sáng tay trái hái được xuống bên dưới. Khói bốc nghi ngút theo gió lan khắp khu rừng. Cẩn thận, trong gió có độc, mấy tên sát thủ không kịp trở tay, chúm loạn choạng trao đảo, sức tấn công suy giảm, tay trái thừa cơ sông lên tiêu diệt từng tên một. Tay trái ngạc nhiên hỏi, "Đó là thuốc độc?" Tiểu yêu cười, đáp, không phải thuốc độc, thuốc độc thì phải điều chế mới có được. Thứ này chỉ có thể khiến người ta choáng váng trong chốc lát. Mấy quả vừa chua vừa đắng hồi sáng chúng ta ăn chính là thuốc dài. tay trái định dập lửa tiểu yêu dặn dò thêm, nhặt ít cành cây ướt bỏ vào đống lửa. tay trái lập tức làm theo, khói đen mù mịt từ xa cũng có thể thấy rõ. tay trái cõng tiểu yêu chạy tiếp, tiểu yêu giải thích. Đằng nào chúng ta cũng đã bị lộ vậy hãy để khói đen dẫn đường cho các thị vệ đang tìm cách đến cứu chúng ta. Sự xuất hiện của họ sẽ khiến Phong Long và Hinh Duyệt không dám làm bừa. Thêm nữa tôi cũng không muốn bọn họ đoán ra chúng ta làm thế nào giết được mấy tên này. Vì khi ấy vũ khí bí mật sẽ không còn tác dụng. Thấy sắc mặt nàng tái dại, dáng vẻ mỏi mệt. tay trái bảo cô ngủ thêm một lát đi. Ừ... Tuy nói vậy nhưng tiểu yêu vẫn rất cảnh giác, nàng đưa mắt tìm kiếm những loại thuốc có thể trị thương cho tai trái và những loại cỏ độc có thể cứu nguy cho họ. Có thể kế hoạch của tiểu yêu đã phát huy tác dụng vì đám sát thủ không dám đuổi theo họ giáo giết như trước nữa. Cũng có thể vì tai trái giỏi ẩn nấp, hắn vừa chạy trốn vừa xóa dấu vết rất triệt để Nên, đến khi trời tối, tai trái và tiểu yêu không đụng phải những kẻ muốn truy sát họ. Tuy tiểu yêu không tỏ ra đau đớn, chỉ lúc nào tay trái chạy quá nhanh nàng mới khẽ rên lên, nhưng tai trái có thể cảm nhận được cơn đau tột độ của nàng. Sầm tối, tay trái chọn một nơi kín đáo, đặt tiểu yêu nằm xuống, để nàng nghỉ ngơi một lát. Tiểu yêu hướng dẫn tay trái đắp thuốc lên vết thương. tay trái hỏi, không tìm thấy loại cỏ nào chỉ được vết thương của cô sao? Tiểu yêu gượng cười, cơ thể tôi rất đặc biệt hồi nhỏ tôi được ăn vô số thứ quý giá, nên khi bị thương tôi hồi phục nhanh hơn người khác. Nhưng phàm việc gì cũng có hai mặt, cơ thể tôi rất kháng thuốc, linh thảo, linh dược thông thường đều không có tác dụng. Nếu tôi bị trọng thương thì phải dùng loại linh dược tốt nhất. tay trái săn được một con thỏ non, hắn có thể ăn sống nuốt tươi, nhưng tiểu yêu thì phải làm thế nào? Nếu không có gì lót dạ e là nàng không cầm cự nổi. tay trái hỏi, quanh đây không có ai, hay là nổi lửa nướng chín? Tiểu yêu mệt mỏi đáp, lúc này mà nổi lửa thì rất nguy hiểm. Đưa con thỏ cho tôi tôi không ăn được thịt nhưng có thể uống máu nó tay trái cắn rách cổ thỏ kề vào miệng tiểu yêu nàng dáng sức uống máu thỏ chừng được một bát lớn thì nàng lắc đầu không uống nữa tay trái ngồi bên cạnh quay lưng về phía tiểu yêu lặng lặng dùng bữa và không để phát ra bất cứ âm thanh nào hắn vẫn nhớ hôm đó trên thuyền tiểu yêu đã đề nghị thương Liễu đuổi đại bàng đi chỗ khác ăn thịt ăn uống no nê xong tay trái xóa sạch dấu vết rửa sạch tay tiếp tục cõng tiểu yêu Tiểu yêu bảo, bây giờ chúng ta hãy chạy về phía ngược hướng với Tiểu Nguyệt Đỉnh Chạy chậm thôi cũng được nhưng phải xóa sạch dấu vết. Tài trái ngước nhìn bốn phía rồi nhảy lên cây quyết định đi trên cây. Tiểu yêu giải thích để hắn hiểu. Chắc chắn Phong Long và Hinh Duyệt đều biết tôi chỉ có thể nói thân ở Tiểu Nguyệt Đỉnh Lúc trước chúng ta mãi miết chạy về phía Tiểu Nguyệt Đỉnh chắc chắn bọn họ đã cho người tập trung đuổi theo hướng đó, dốc toàn lực truy sát tôi. Chúng ta không nên lấy trứng chọi với đá, chúng ta chọn hướng ít người hơn. Chỉ cần kéo dài thời gian đến lúc chuyên hút quay về là ổn. Có thể chuyên hút không đoán ra kẻ muốn giết tôi là Phong Long và Hinh Duyệt nhưng bản tính đa nghi sẽ khiến huynh ấy không tin tưởng bất cứ ai. Chắc chắn huynh ấy sẽ điều tất cả các thị vệ ra khỏi thần nông sơn, chỉ để tâm phúc của mình ở lại. Nhận thấy hơi thở của nàng có phần khó nhọc tai trái bảo Cô nghỉ ngơi một chút đi, không cần giải thích với tôi nhiều như thế đâu. Tôi tin vào phán đoán của cô, lúc mê man tiểu yêu bỗng thấy hình ảnh tương liễu xuất hiện trước mắt. Nàng nói, rồi sẽ tới một ngày cậu trở nên thông minh, tài giỏi, và cậu không cần tôi nữa. Tôi sẽ rất buồn nếu không được tham dự quá trình thay đổi theo chiều hướng tiến bộ ấy của cậu. Nên, tranh thủ khi vẫn còn cơ hội, tôi sẽ lại nhải thêm vài câu. Tài trái quả nhiên rất thông minh, hắn lập tức hỏi lại. Tôi sẽ giống tương liễu. Tiểu yêu ư ớ đáp. Tôi mong cậu sẽ giống bội, nhưng như nhau cả thôi. Dù cậu trở thành người thế nào, tôi luôn ở bên cậu. Tiểu yêu lại ngất đi lần nữa. Gần sáng, tai trái dừng lại nghỉ ngơi, hắn nhận thấy gương mặt tiểu yêu đổi sang sắc đỏ chán nàng nóng bừng. Tai trái gọi, tiểu yêu tiểu yêu, tiểu yêu không hề động đẩy. Tai trái chưa bao giờ biết sợ hãi là gì, nhưng lúc này hắn vô cùng hoang mang, lo lắng. Hắn lôi ra chiếc bình ngọc mà tiểu yêu căn dặn hắn phải cất kỹ, bón hết cả bình ngọc thủy cho tiểu yêu. Tai trái không dám trễ nảy, hắn cõng tiểu yêu lên và tiếp tục chạy. Trên đường đi tay trái đụng phải hai toán thị vệ đang tìm kiếm họ. Dựa vào khứu giác và thính giác tinh nhạy của mình, hắn thận trọng né tránh. Khi xung quanh không còn bóng người, tay trái gọi tiểu yêu. Tiểu yêu tiểu yêu, nhưng tiểu yêu không có bất cứ phản ứng nào. Hoàng hôn buông xuống, tay trái dừng lại vì đã kiệt sức. Hắn đặt tiểu yêu nằm xuống đám cỏ mềm mại, chán nàng vẫn nóng như lửa. tay trái không biết phải làm sao. Hắn bối rối ngắt một tàu lá, ra sức quạt cho nàng, hắn cuộn lá dâm bụt lại làm cốc mốc nước cho nàng uống. Cuối cùng tiểu yêu cũng chịu mở mắt, tay trái nói, cô cố gắng lên qua đêm nay chúng ta sẽ được an toàn. Ánh mắt tiểu yêu rất yếu ớt, dường như không trông rõ tay trái, nàng gượng cười, lầm nhầm. Hoa dâm bụt, cách đó không xa có một khóm hoa màu hồng nhạt có lẽ chính là loài hoa dâm bụt mà tiểu yêu nói đến. Thấy tiểu yêu thích tay trái liền đi hái cả một ôm lớn về cho nàng. Tiểu yêu không nhấc nổi cánh tay, tay trái chọn ra một bông đẹp nhất đặt vào lòng bàn tay nàng. Tiểu yêu nói, nếu ngày mai trời nắng đẹp em sẽ gội đầu cho chàng, chàng cũng gội đầu cho em nhé. Cảnh, đừng quên sáng sớm đi hái lá dâm bụt đó. Tiểu yêu đang mê man, nhưng tay trái không biết phải làm sao, hắn đành nhắc đi nhắc lại. Chỉ cần qua đêm nay cô sẽ ổn, sáng mai bệ hạ sẽ tới đón cô. Tiểu yêu mỉm cười nhìn hoa dâm bụt, nắng tắt màn đêm bao phủ không gian. Nước mắt tiểu yêu bỗng trào ra, hoa dâm bụt đâu rồi, cảnh em không thấy chàng nữa. Tiểu yêu đang từ từ khép mắt, tai trái không biết tại sao, nhưng hắn cảm thấy không thể để tiểu yêu nhắm mắt lại, nếu không nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ mở mắt ra nữa. Tai trái cuốn cổng vơ mấy cành củi khô, ném miếng gỗ phù tang vào giữa, lửa cháy sáng, tai trái nói. Cô nhìn xem, hoa dâm bụt kìa, rất nhiều hoa dâm bụt, tiểu yêu gắng gượng mở mắt mỉm cười nhìn hoa dâm bụt. Tài trái không buồn che giấu hành tung nữa, hắn nhặt củi bỏ vào đống lửa, để lửa sáng chiếu rõ hoa dâm bụt cho tiểu yêu ngắm. Hắn không quan tâm ánh lửa có dẫn lối cho đám sát thủ đến giết họ hay không, cũng không quan tâm hắn còn đủ sức chiến đấu với bọn chúng hay không. Ở đấu trường nô lệ, mục đích duy nhất của hắn là giết đối thủ, còn ở đây mục đích duy nhất của hắn là giúp tiểu yêu được thấy rõ những bông hoa dâm bụt để nàng không nhắm mắt lại. May mà tương liệu đã âm thầm tác động, khiến chuyên hút sớm nhận được tin giữ, hắn trở về sớm hơn thời gian tiểu yêu dự đoán. Đống lửa của tay trái tình cờ đã giúp hắn. Chuyên hút lần theo ngọn lửa tìm đến, và cảnh tượng mà hắn nhìn thấy khi ấy là. Bên cạnh đống lửa bừng bừng cháy sáng, tay trái trong bộ y phục rách nát máu me khắp người đang không ngừng tiếp củi Một khóm hoa dâm bụt đỏ rực như lửa. Tiểu yêu nằm dưới khóm hoa, trên tay nàng, trên váy áo nàng vương đầy những bông hoa dâm bụt Chuyên húc băng qua khóm dâm bụt gọi lớn, tiểu yêu, tiểu yêu đưa mắt nhìn chuyên húc, ánh mắt nàng yếu ớt mơ màng, gương mặt đỏ dần dần, nhưng nụ cười vẫn tỏa dạng trên môi. Kể từ ngày cảnh qua đời, đây là lần đầu tiên chuyên húc thấy tiểu yêu cười rạng rỡ như vậy. Bất giác chuyên húc thấy hắn như chàng trai trẻ trong bụi đầu hẹn hò với người yêu, má hắn nóng bừng, tim đập ruộn ràng. Hắn rào bước đến bên tiểu yêu quỳ xuống, xin lỗi, ta đã đến trễ, ánh mắt mơ màng, tiểu yêu nở nụ cười mê hồn Cảnh cuối cùng chàng đã chịu quay về. Chuyên hốc thoáng sững sờ, nụ cười trên môi vụt tắt nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng ôm tiểu yêu vào lòng, xếp chặt. Chúng ta về thôi, chuyên hốc bồng tiểu yêu lên xe mây. Tiểu yêu không cử động được nhưng nàng vẫn gắn gượng áp chặt má vào ngực chuyên hốc. Cảnh em nhớ chàng lắm, rất nhớ. Chàng đừng đi, đừng đi. Chuyên hốc đặt tay lên lưng tiểu yêu truyền linh lực bảo vệ trái tim yếu ớt của nàng. Gương mặt mệt mỏi tiêu tùy của chuyên húc không chút điều cảm, nhưng ánh mắt thẫm đen của hắn đượm nỗi bi thương, giọng hắn dịu dàng mà kiên định. "Ta không đi đâu cả, tiểu yêu ta sẽ không rời xa muội, mãi mãi không xa muội." Lắng nghe tiếng trái tim chuyên húc đập rộn ràng, tiểu yêu cảm thấy yên lòng hơn. "Vậy là cảnh đang ở bên nàng, chàng đang ở bên nàng." Chương 12: Lỡ đem sinh tử đổi tương tư. Lúc tỉnh lại, tiểu yêu thấy mình nằm trên giường thủy ngọc chân và lưng nàng đều được nẹp gỗ nối xương, không thể cử động. Cách một tấm dẻm, bóng chuyên hút thấp thoáng bên bàn làm việc hẳn đang phê duyệt tấu trương. Tiểu yêu chỉ khẽ cử động, chuyên hút đã lập tức bỏ tấu trương, chạy vào. Mụi tình rồi à, tiểu yêu hỏi, tai trái đâu, cậu ta chỉ bị thương nhẹ, không đáng ngại. muội hôn mê bao lâu rồi, một ngày một đêm, thấy chuyên hút tiểu tủy, hốc hác vì mình tiểu yêu cười hưởng Lại khiến huynh phải lo lắng rồi, ta không sao, ngủ một giấc là khỏe ngay thôi, ta đã ra lệnh giam vương phi ly nhung lại. Tiểu yêu hỏi, Huynh cho là cô ấy gây nên ư. Từ ngày vào cung, cô ấy chỉ thích du sơn ngoạn thủy, dường như không để tâm đến bất cứ việc gì, không hứng thú với bất cứ chuyện gì. Thái độ của cô ấy đối với ta cũng rất lạnh nhạt, vì vậy ta không nghĩ cô ấy gây ra chuyện này. Tối qua, sau khi Ngân kiểm tra và khẳng định tính mạng của muội không bị đe dọa ta đã đích thân đi thẩm vấn cô ấy. Cô ấy thừa nhận chính cô ấy viết thiệp mời, cũng chính cô ấy tổ chức lễ hội thả hoa đăng chim hồng cũng do cô ấy đích thân lựa chọn. Hai thị nữ của cô ấy vì sợ tội đã tự vấn. Tất cả các chứng cứ đều buộc tội cô ấy. Cô ấy không thể biện minh, nên để mặc ta tùy ý xét xử. Vậy huynh nghi ngờ ai? Chuyên hút cao mày, chính vì mọi chứng cứ đều buộc tội Vương Phi Ly Nhung nên rất khó xác định đối tượng khả nghi. Cô ấy không gây xích mích với ai trong cung cũng không có bạn bè, nên ai cũng có thể là người hãm hại cô ấy. Những kẻ dám lộng hành trên thần nông sơn chắc chắn phải có chút thế lực. Nhưng thử nghĩ xem các cô gái được các gia tộc lớn chọn đưa vào cung có người nào không khôn ngoan thủ đoạn. Có điều, chuyên hút xa sầm nét mặt lạnh lùng nói. Ta đã thu hẹp được phạm vi. Lần trước kẻ đó thuê sát thủ giết muội ta từng nghĩ liệu có phải vì Sivu. Ta bỏ ra nhiều công sức và thời gian để điều tra, nhưng xem ra không phải liên quan đến Sivu. Mà là trong cung điện này có kẻ muốn giết muội Tuy chưa thể xác định chính xác là kẻ nào, nhưng ta nghĩ chỉ có khoảng 7-8 người đủ khả năng làm việc này. Ta rất muốn xem kẻ đó có thể trốn tránh được bao lâu. Chuyên húc xét mạnh nắm đấm, hắn cảm thấy bản thân thật đáng trách. Hắn đề phòng cẩn trọng là thế, nào ngờ chính trên đỉnh từ kim lại có kẻ dám giết tiểu yêu. Tiểu yêu khẽ hỏi, theo huynh, vì sao người đó muốn giết muội Ngay khi biết tin tiểu yêu gặp nạn, hắn đã từng hỏi mình câu hỏi ấy. Chỉ cần điều tra ra nguyên nhân, sẽ biết được hung thủ là ai Nhưng chuyên hút là người rõ hơn ai hết Xét ở góc độ nào đó, tất cả những người phụ nữ trên đỉnh từ kim đều có thể căm hận tiểu yêu Nhưng đó là bí mật sâu kín của hắn Hắn đã giấu quá lâu, lâu đến mức hắn cảm thấy nó trở thành một phần sự sống của hắn Hắn sẽ mãi mãi mang nặng nó trong tim, mãi mãi không ai biết được Tất cả mọi người đều biết hắc đế luôn hết lòng bênh vực bảo vệ người thân Tất cả mọi người đều biết Hắc Đế tác hợp cho hôn sự của Phong Long và Tiểu Yêu. Tất cả mọi người đều biết Hắc Đế đã ban hôn cho tiểu thư Tây Lăng và Đồ Sơn Cảnh hắn chấp thuận và tác thành hôn lễ cho Tiểu Yêu hết lần này đến lần khác. Vì vậy, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy tình cảm của hắn dành cho nàng thật hoang đường, không thể tin nổi. Chuyên Húc cười lạnh lùng, mỉa mai nói, không biết có thể hắn phát hiện ra bí mật gì đó. Tiểu Yêu mệt mỏi khép mắt lại, Hình Diệt và Phong Long muốn giết nàng. Một người là hoàng hậu của chuyên húc, người kia là trọng thần số 1 của chuyên húc, và là người anh em thân thiết của cảnh. Tiểu yêu không biết nên làm thế nào. Mặc dù chuyên húc là đế vương, nhưng hắn không thể giết hoàng hậu và đại tướng quân. Huống hồ hoàng hậu là người họ thần nông, con gái của tiểu trúc dung. Đại tướng quân là tộc trưởng tộc xích thủy, một trong bốn gia tộc hàng đầu đại hoang. Hơn một tháng sau, với sự trợ giúp của miêu phủ tiểu yêu đã có thể chống nặng đi lại tập tỉnh. Tiểu yêu viết một đơn thuốc đưa cho miêu phủ căn dặn nàng sai người tìm kiếm những loại thảo dược nàng kê trong đơn. Ngoài ra, nàng còn sai miêu phủ chuẩn bị cho mình một tấm bia. Nàng dự định khi nào sức khỏe khá hơn, nàng sẽ tiếp tục công việc điều chế thuốc độc và tập bắn cung. Đi lại một lúc thấy mệt tiểu yêu liền nằm nghỉ trên giường trúc dưới bóng cây. Nàng vừa hóng mát vừa dạy tay trái học chữ. tay trái là người thông minh nên mỗi chữ nàng chỉ dạy một lần là hắn nhớ. Có điều tai trái thường không lý giải được ý nghĩa của các chữ khi ghép lại với nhau. Ví như, hắn không hiểu cụm từ tức giận mà không dám nói, hắn lý giải cụm từ đó thành tức giận thì giết bỏ giải thích một hồi, mệt cả người tiểu yêu bỗng nghĩ, phải chăng thuở xưa tương liễu cũng khiến Cộng Công đau đầu như vậy. Nghĩ thế lại thấy buồn cười. Họ đang miệt mài dậy và học thì người hầu vào báo hoàng hậu tộc trường tộc Sếch Thủy và tộc trường tộc Ly Nhung đến thăm tiểu yêu. Ngẫm ngợi một lát tiểu yêu bảo mời họ vào. Tai trái nhìn nàng tỏ ý không hiểu vì sao tiểu yêu đồng ý gặp kẻ thù. Tiểu yêu vỗ vai tay trái, mỉm cười, bảo. Khi nãy cậu hỏi tôi vờ như không biết nghĩa là gì. Cậu sẽ được xem chúng tôi đóng kịch vờ như không biết ngay bây giờ đây. Cậu chịu khó quan sát và học hỏi, sẽ có thường. Hình duyệt phong long và xưởng bước vào. Tiểu yêu ngồi yên trên giường chút mìm cười, nói. muội không cử động được nên không thể vái chào hoàng hậu, xin hoàng hậu xá tội. Hình duyệt niềm nở, chúng tôi đến thăm người ốm, không phải đến để bắt muội hành lễ. Mụi cứ nằm yên đó, miêu phủ bầy ghế mời ba người ngồi, phòng long cúi đầu uống trà, không hé môi trò chuyện câu nào. Hình duyệt và xưởng cười nói vui vẻ ôn tồn hỏi thăm tình trạng sức khỏe của tiểu yêu ra sao, gần đây nàng thường ăn món gì, và căn dặn nàng phải chịu khó dưỡng bệnh cho thật tốt. Tiểu yêu tươi cười đáp lại, chốc chốc lại liếc nhìn tai trái đứng bên cạnh. Tai trái đứng trơ như gỗ đá. Không chút biểu cảm. Tiểu yêu thầm nghĩ có lẽ tai trái cũng đang diễn kịch vờ như không biết. Hình diệt cười, bảo. Hôm nay, ngoài việc ghé thăm muội chúng tôi còn có chuyện muốn nhờ cậy. Xin đừng nói từ nhờ cậy nghe thật nặng nề. Hoàng hậu cần gì xin cứ chỉ bảo. Vẻ cười trên gương mặt sưởng vụt tắt hắn nói. Chính ta nhờ hoàng hậu đưa ta đến gặp cô. Ta nghĩ hẳn là cô đã đoán ra nguyên nhân. Từ khi cô gặp nạn, chị gái ta bị giam lòng, gia đình không nhận được bất cứ tin tức nào của chị, nên vô cùng lo lắng, đêm ngày không yên. Ta biết không có bằng chứng thì không thể thuyết phục được rằng, chị gái ta không gây ra chuyện đó. Nhưng quả thực chị ấy không phải người như vậy. Chị gái ta sợ liên lụy đến toàn bộ gia tộc, nên chắc chắn sẽ nhận tội một mình, chắc chắn sẽ bẩm báo sự thật với bệ hạ. Sự thật là chính ta đã nhờ chị ấy tổ chức hội Hoa Đăng, mời cô đến tham dự. Ta cũng nhờ chị ấy truyền lời tới cô còn không quên dặn dò chị ấy, nếu có dịp hãy đưa cô đi chơi đây đó. Ta không rõ trước lúc xảy ra chuyện chị ấy có kịp nói với cô những điều này không. Tiểu yêu, xin hãy niệm tình bằng hiểu, nói đỡ với bệ hạ trí, cũng để người nhà ly nhung được vào gặp chị ấy. Sưởng đứng lên, vái tiểu yêu. Tiểu yêu vội nói, huynh đừng làm vậy, ngồi xuống đi. Nhưng sưởng không chịu, hình duyệt sen vào. Tuy ta không thân thiết với Vương Phi Ly Nhung, nhưng Sưởng vốn là chỗ thân quen với anh trai ta. Ta tin những gì Sưởng nói. Ta cũng đã cầu xin Bệ Hạ nương tay với Vương Phi, nhưng lúc ấy Bệ Hạ đang tức giận, ngài không buồn nghe ta nói. Tiểu yêu có lẽ chỉ có muội mới thuyết phục được Bệ Hạ. Sưởng quay ra vái hình duyệt một vái. Tạ ơn Hoàng Hậu, thường ngày ông chủ sòng bạc ngầm này cũng là tay phong lưu, ngông ngênh vô lối. Ấy vậy mà hôm nay trông hắn hốc hác tiêu tụy làm sao? Tiểu yêu nhìn bộ điệu thân tình thám thiết của Huynh Duyệt lại nhìn vẻ thờ ơ, câm lặng của Phong Long, nàng thấy không thể diễn tiếp được nữa. Nàng nói với Sưởng, trước khi tôi gặp nạn, Vương Phi đã truyền lời của Huynh đến với tôi. Huynh đừng lo lắng, tôi tin việc này không phải do Vương Phi gây ra. Sưởng mừng rỡ thật không? Đúng vậy, bệ hạ không dễ bị người ta qua mặt đâu. Chỉ cần bỏ thêm chút thời gian là có thể điều tra rõ ràng mọi chuyện. Sưởng cảm thấy yên tâm hơn. Cảm ơn cô. Tôi phải cảm ơn Huynh và Vương Phi mới đúng. Hai người xem cảnh là bản thân, nên mới quan tâm lo lắng cho tôi như vậy. Nhắc đến cảnh, xưởng không khỏi bùi ngùi. Gia tộc Ly Nhung vì có quan hệ đặc biệt với Sivu, nên từng một thời bị sa sút suy yếu. Cảnh đã giúp đỡ ta rất nhiều. Có thể nói cảnh là đại ân nhân của gia tộc ta, những gì ta có thể làm chỉ là một phần báo đáp nhỏ nhoi mà thôi. Phong Long đột nhiên bật giày, sẵn dọc. Nói xong rồi thì về thôi. Sưởng nghĩ rằng Phong Long vẫn còn giận tiểu yêu chuyện nàng hủy hôn, vội vã cáo tư. Không làm phiền cô nghỉ ngơi, ta xin phép. Hẹn khi nào cô khỏi bệnh sẽ gặp lại. Tiểu yêu tươi cười giả lạ, nói với Hinh Duyệt. Mội muốn trò chuyện thêm với Hoàng hậu một lát hai huynh về trước đi. Hinh Duyệt cười, bảo. Được chứ, đằng nào họ cũng không cùng đường với ta. Họ về thành trí ấp còn ta về đỉnh từ kim. Phong Long và sưởng đi rồi, tiểu yêu nói với miêu phủ. Tài trái ở đây là được rồi, em đi chuẩn bị chút nước hoa quả cho ta. Miêu phủ hiểu rằng tiểu yêu không muốn nàng nghe được cuộc đối thoại này, cũng là vì không muốn nàng khó xử, liền lặng lặng ra ngoài. Tiểu yêu nhìn xoáy vào hình duyệt. Hình duyệt vẫn thê cười vui vẻ, nhưng nụ cười của cô ta dần trở nên gượng gạo dưới cái nhìn của tiểu yêu. Sao muội nhìn ta như vậy? Tiểu yêu hỏi, vì sao chị muốn giết tôi? Hình duyệt bật cười, vừa điềm nhiên, nói. Mụi nói gì vậy? Ta không hiểu. Tiểu yêu chậm rãi lặp lại câu hỏi. Tôi hỏi chị, vì sao muốn giết tôi? Hình duyệt hốt hoảng đứng lên, bỏ chạy. Tiểu yêu quát, đứng lại, thần nông hình duyệt đồ thỏ đế. Nhát gan như thế sao còn dám gây sự hết lần này đến lần khác? Hình duyệt dừng bước chậm chậm quay người lại, vẻ mặt hết sức bình thản Cô ta nhìn tiểu yêu bằng ánh mắt căm hận, lạnh lùng nói. Nếu cô đã biết sự thật thì sao không bẩm báo với bệ hạ? Tiểu yêu hỏi, tôi muốn biết vì sao chị phải giết tôi? Hình duyệt lắc đầu cười lớn, thì ra tiểu yêu không hề hay biết, sao cô ta có thể không biết kia chứ. Đột nhiên, hình duyệt thấy chuyên húc thật đáng thương. Đường đường là bậc đế vương, có thiên hạ trong tay, vậy mà không dám biểu lộ tình cảm với một người con gái. Tiểu yêu hỏi, chị cười gì thế, ta đang cười nhạo chính ta, và cả chuyên húc nữa. Cô hỏi ta vì sao muốn giết cô, thực ra ta cho cô biết nguyên nhân rồi. Tiểu yêu suy ngẫm một lát, nhưng nàng không nhớ ra. Chị nói với tôi khi nào, trước ngày thành hôn của cô với cảnh ta đến tiểu nguyệt đỉnh và đã cảnh cáo cô, nếu có kẻ muốn cướp đoạt mọi thứ của ta ta nhất định không ta cho kẻ đó. Tiểu yêu băn khoăn, tôi cướp thứ gì của chị, cướp gì ư, trên đỉnh từ kim người phụ nữ nào ngày ngày được gặp mặt bệ hả. Nhiều phi tần như thế, làm gì có ai ngày nào cũng được gặp chuyên húc. Hình diệt cười mỉa mai, thì ra cô cũng biết không có ai ngày ngày được gặp bệ hạ Nhưng chỉ cần bệ hạ ở thần nông sơn thì nhất định có một người phụ nữ ngày nào cũng được gặp ngài. Tiểu yêu cô ta là ai? Tiểu yêu sững sờ có người phụ nữ trên đỉnh từ kim ngày nào cũng được gặp chuyên húc ư? Không lẽ chuyên húc đã tìm được người huynh ấy yêu thương? Hình diệt bước vài bước về phía tiểu yêu. Trên đỉnh từ kim ai là người dám chống lại ý muốn của bệ hạ? Không người nào trong số chúng ta dám nặng lời với ngài, vậy mà có kẻ dám ném cốc vào mặt bệ hạ khiến bệ hạ ôm vết thương đi gặp chiều thần. Tiểu yêu cô ta là ai? Tiểu yêu bàng hoàng kinh ngạc há hốc miệng, không nói được câu gì. Hình duyệt tiếp tục bước về phía tiểu yêu vài bước cười lạnh lùng. Trên đỉnh từ kim phi tần nào dám ngỗ ngược gọi tên bệ hạ ai dám sóng bước bên cạnh ngài? Ai dám để ngài vén gấu váy, sách dày cho mình? Tiểu yêu hoang mang, rối loạn. Là tôi thì đã sao? Có phải chị mới quen biết tôi và chuyên húc đâu? Lúc chị quen chúng tôi, tôi và huynh ấy đã cư xử với nhau như thế kia mà. Hình duyệt nhìn xoáy vào tiểu yêu ánh mắt phẫn nộ. Cô còn dám nói cô không cướp đoạt thứ gì của ta? Mọi thứ chúng ta không có được cô đều có. Bây giờ mới chỉ là những thứ nhỏ bé đó. Nếu một ngày kia cô muốn làm hoàng hậu thì sao? Tiểu yêu nổi giận. Chị điên rồi. Tôi tôi sao tôi lại muốn làm hoàng hậu? Hình duyệt bật cười ha ha. Ta điên ư. Ta thấy mình là người tỉnh táo nhất thì có. Bệ hạ coi cô như mạng sống của mình, cô cũng sẵn lòng hy sinh vì bệ hạ. Nay cảnh đã chết, sớm muộn cũng có ngày cô sẽ nhận ra, bệ hạ và cô. Im ngay, im ngay, im ngay. Hai tiếng im ngay đầu tiên là của tiểu yêu tiếng, thứ ba là của chuyên hút. Hắn lạnh lùng nhìn hình duyệt chậm rãi bước vào. Hình duyệt lạnh gáy, đã thành thói quen tự nhiên, cô ta lập tức cúi người vái chào chuyên hút. Bệ hạ, chuyên hút nói. Ta nghĩ 89 là do cô gây ra, nhưng không có bằng chứng. Không ngờ cô đã tự thú nhận. Hình duyệt không hề quỳ xuống xin tha mạng, trái lại cô ta chầm chậm, chậm ngầm cao đầu nhìn chuyên hút dáng vẻ bất chấp tất cả. Chuyên hút ra lệnh cho tiêu tiêu. Đưa hoàng hậu về từ kim cung, trong cung gần đây khá bất ổn, hãy cử thêm thị vệ bảo vệ hoàng hậu. Vâng, tiêu tiêu và hai ám vệ khác đưa hoàng hậu, chính xác là áp tài hoàng hậu lên xe mây, rời khỏi tiểu nguyệt đỉnh Chuyên hút quay sang tay Người hãy lui ra, tiểu yêu phản đối, không, nàng sợ hãi ở lại một mình với chuyên hút, chuyên hút cũng không ép nàng. Hắn ngồi xuống bên giường, lặng nhìn tiểu yêu, tiểu yêu vờ nhìn sang trái, lại vờ nhìn sang phải, như thể có rất nhiều thứ thu hút sự chú ý của nàng, nàng kiên quyết không chịu nhìn chuyên hút. Hắn trái lại, nhìn đang đâm đắm, như thể cả thế giới này chỉ còn lại mình nàng. Chuyên hút không nói câu nào, hắn có thể ngồi đó và nhìn nàng cho đến ngày trời tàn đất tận. Tiểu yêu liếm bờ môi đã khô cứng, cười gượng hình duyệt hiểu nhầm rồi, muội muội huynh không thể nào, chắc chắn là chị ấy đã hiểu nhầm, nếu muội cho rằng cô ấy nói năng sẵng bẩy thì việc gì phải bực dọc. Giọng nói của chuyên hút rất đỗi bình tĩnh, không gợn một chút bối rối. Tiểu yêu như vừa chút được gánh nặng ngàn cân, nàng mỉm cười nhìn chuyên hút. Chuyên hút dán mắt vào nàng, trong đôi mắt hắn, ngoài hình bóng phản chiếu nhỏ bé của tiểu yêu còn lại toàn là bóng đêm tăm tối, buồn bã, bi thương. Tiểu yêu cảm thấy sợ hãi, nàng muốn chạy trốn, muốn tránh né, nhưng nàng không sao vùng thoát khỏi nỗi bi thương bất tận bao phủ khắp bóng đêm ấy. Nàng gắng gượng nở nụ cười, gắng gượng khiến mọi thứ trở lại như trước kia. Tiểu yêu hoang mang nói, hình duyệt bảo muội là người phụ nữ duy nhất trên thần nông sơn ngày nào cũng được gặp huynh, chị ấy sai rồi. Ngày nào huynh cũng ghé tiểu nguyệt đỉnh là để viếng thăm ông ngoại. Chị ấy bảo khoảng thời gian Huynh ở bên Muội là nhiều nhất cũng sai nốt tiêu tiêu mới là người ở bên Huynh nhiều nhất. Chị ấy bảo chỉ có Muội được phép gọi tên của Huynh cũng sai vì còn A Niệm nữa. A Niệm cũng hay gọi Huynh là chuyên húc đấy thôi. Còn nữa chị ấy bảo Muội dám đánh Huynh nhưng chuyện đó không thể trách Muội. Huynh đột một tấn công cao tân, Muội dù sao cũng từng là vương cơ cao tân, Muội không thể chống mắt ngồi nhìn đúng không? Còn về chuyện vén gấu váy hay sách giày gì gì đó, thì thực ra hồi nhỏ Huynh còn làm nhiều việc cho muội hơn thế nữa. Chỉ có điều giờ đây Huynh đã là bệ hạ, Huynh là tâm điểm của mọi người mà thôi. Lần sau muội sẽ chú ý, không để Huynh, giọng nói của tiểu yêu đang run lên, người nàng cũng đang run lên, nụ cười trên môi trở nên thật đáng thương, thật tội nghiệp. Nàng như đang cầu xin chuyên húc, cầu xin hắn đồng ý với những lời nàng nói, cầu xin hắn xác nhận với nàng rằng Hinh Duyệt đã hiểu nhầm. Nhưng chuyên húc không đáp lại lời cầu xin của nàng, hắn cục mắt không nhìn tiểu yêu nữa. Tiểu yêu cuống cuồng vơ lấy cây nạng làm bằng gỗ nhược mộc đặt ở đầu giường, nàng muốn chạy trốn. Tiếng chuyên húc vang lên trầm buồn, biết tin hình duyệt phong long và sưởng đến tiểu nguyệt đỉnh thăm muội ta đã lập tức đến đây. Ta vừa tới thì nghe thấy mụi chất vấn hình duyệt, vì sao muốn giết muội ta biết rõ câu trả lời là gì, rõ ràng ta có thể ngăn cản câu trả lời, nhưng ta đã không làm gì cả ta để mặc cô ấy đưa ra đáp án. Chuyên hốc thở dài đau khổ, biết hình duyệt là kẻ hãm hại muội, ta vô cùng tức giận. Nhưng khi nghe hình duyệt chất vấn muội, ta lại thấy biết ơn cô ấy. Ta đã cất giấu bí mật quá lâu, ta đã làm nhiều việc quá vô tình, vì thế muội sẽ không tin, người trong thiên hạ đều không tin và ngay cả bản thân ta cũng cảm thấy thật hoang đường. Nhưng đã có một người nhận ra, thì ra trong mắt người khác ta vẫn rất tốt với muội. Hắc đế không hoàn toàn là kẻ vô tình, vô cảm. Tiểu yêu ta cứ nghĩ ta có thể đợi, đợi cho đến khi muội quay đầu lại. Nhưng càng đợi ta càng tuyệt vọng, ta sợ hãi khi nghĩ rằng muội sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay đầu lại. Hoặc giả muội sẽ quay đầu lại, nhưng người muội nhìn thấy không phải là ta. Muội nhìn thấy cảnh tốt với muội, thấy Phong Long muốn cưới muội, thấy Phòng Phong bội Phong Trần thú vị. Nhưng muội lại chỉ thấy ta giúp muội hẹn hò với người đàn ông khác, ta đồng ý để muội lấy người khác. Không những vui vẻ đồng ý, ta còn đích thân chuẩn bị của hồi môn cho muội. Và không những đồng ý một lần, ta đã hai lần chấp thuận hôn sự của muội. Tiểu yêu không đứng vững được nữa, nàng đổ người xuống giường, nạng gỗ trên tay rớt xuống đất gây ra tiếng động chói buốt. Chuyên hút ngồi xuống, nhặt nạng gỗ, đặt bên giường mà không đưa cho Tiểu yêu. Mỗi lần thành thân ta đều không cho mụi chúc mừng ta càng không cho phép muội tặng quà mừng cho ta. Ta là hiên viên chuyên hút kể từ ngày mẹ ta tự vẫn qua đời ta buộc phải lựa chọn con đường này. Vì vậy ta không thể cự thuyết các cuộc hôn nhân chính trị ta không có quyền nói với người khác rằng ta không bằng lòng ta không hề vui vẻ. Điều an ủi duy nhất với ta là muội không nói lời chúc mừng. Ta ngây ngốc cho rằng. Chỉ cần muội không chúc mừng tức là mọi cuộc hôn nhân của ta đều không nhận được sự đồng ý của muội và vì thế nó đều không có ý nghĩa. Chuyên hút bật cười, nhưng ánh mắt hắn chất chứa nỗi niềm chua chát bi thương. Rất nực cười, đúng không? Cả thiên hạ đều chứng kiến các cuộc hôn nhân của ta trong khi bản thân ta cho đến tận bây giờ vẫn cho rằng những cuộc hôn nhân đó không hề tồn tại. Bởi vì nó không nhận được sự đồng ý của muội tiểu yêu dớm nước mắt biểu cảm của chuyên hút trước mỗi cuộn hôn nhân lần lượt tái hiện trước mắt nàng. Chuyên hút tiếp tục, hồi còn ở thành hiên viên, mội từng cười ta, bảo rằng ta không giống cha mẹ mình. Vì họ cả đời chỉ yêu một người, còn ta thì cưới hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác. Khi ấy ta cũng nghĩ mình không giống họ, nhưng không phải bởi ta có nhiều phụ nữ, mà bởi ta biết rõ ta chỉ cần muội nhưng ta đã từ bỏ. Thậm chí ta đã mỉm cười nhìn muội và cảnh, và nghĩ rằng, chỉ cần chúng ta được sống mạnh khỏe, vui vẻ, chỉ cần muội không phải khóc lóc đau khổ như bà nội, như mẹ muội, như mẹ ta, thì những thứ khác không còn quan trọng nữa. Bất kể ta đã có người phụ nữ khác hay muội đã có người đàn ông khác, cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng sau đó ta nhận ra rằng, ta vẫn là con trai của cha mẹ ta, ta rất giống họ, ta không chỉ muốn hai ta được sống vui vẻ, khỏe mạnh, ta còn muốn được chung sống với muội. Ta mong mỗi sớm mai được cùng muội đón bình minh, mỗi chiều muộn được cùng muội dùng bữa. Ta muốn được bác ghế dây đu cho muội, ta muốn trồng hoa phượng cho muội, muốn cùng muội ngắm hoa phượng nở cùng muội thưởng thức mật hoa, ta muốn nghe muội trò chuyện, muốn nghe muội cười, nghe muội hát. Đừng nói nữa." Tiểu Yêu đau khổ nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi. Chuyên hút ngồi xuống trước mặt nàng, hai tay đặt lên mép giường, hắn ngước lên nhìn nàng. Muội từng thành tâm chúc ta tìm được người con gái mà ta đem lòng yêu thương tha thiết, thì nay ta đã tìm được người đó. Tiểu yêu, ta biết muội chưa quên được cảnh, nhưng ta có thể đợi. Ta sẽ đợi cho đến khi muội bình tâm trở lại, đợi muội đồng ý lấy ta. Ta không cầu xin muội hãy quên cảnh, ta chỉ mong muội dành cho ta một chút tình cảm. Một chút thôi cũng được đủ để hai ta cùng nhau trải qua những năm tháng còn lại trong cuộc đời. Bộ dạng khân cầu của chuyên húc thật thê thảm, giọng nói của hắn lại càng thê thiết hơn. Trong cuộc đời mình, dẫu là lúc bần hàn, bần cùng nhất hắn cũng nỗ lực hết mình để giành lấy những gì hắn muốn, chưa khi nào hắn phải hạ mình cầu xin thế này. Nước mắt trào ra như mưa tiểu yêu không biết nàng đang khóc thương cho mình hay cho chuyên húc, họ đều là những kẻ bất hạnh trong tình yêu. Tiểu yêu, đừng khóc. Chuyên húc muốn an ủi tiểu yêu, nhưng hắn không biết nên lấy tư cách gì để an ủi nàng, đành vừa phỏng đoán tâm tư nàng, vừa ra sức vỗ về. Tiểu yêu đừng khóc, đừng khóc thực ra mọi thứ không có gì thay đổi cả. Chỉ là muội biết được ta muốn cưới muội mà thôi. Ta không ép muội phải nhận lời ta nói rồi, ta sẽ chờ, dù phải chờ đến chết cũng không sao. Tiểu yêu nằm vật ra giường, hòa khóc thảm thiết. Chuyên hút thinh lặng, thực ra, hắn biết rằng mọi thứ đã thay đổi bởi vì hắn muốn nhiều hơn thế. Chuyên hút khổ sở nói, tiểu yêu, đừng căm hận ta. Ta thích muội đó không phải là tội lỗi. Tiểu yêu cúi mặt xuống giường, không chịu nhìn chuyên hút tiếng khóc của nàng nhỏ dần, nàng nói. Mụi không căm hận huynh, muội chỉ không biết phải làm sao huynh về đi, mụi muốn được ở một mình. Chuyên hút chia tay, hắn muốn xoa đầu nàng như trước kia, nhưng khi ngón tay hắn sắp chạm tóc nàng, hắn đã rụt tay về. Hắn lặng lẽ đứng lên, lê bước chân nặng nề, rời khỏi tiểu nguyệt đỉnh. Tiểu yêu lắng nghe tiếng bước chân nặng nề chưa từng thấy của chuyên hút, nàng biết rằng không chỉ mình nàng tổn thương và đau khổ chuyên hút còn tổn thương và đau khổ hơn nàng. Thế là nước mắt nàng lại được dịp tuôn rơi. Nàng và chuyên húc vẫn luôn nương tựa vào nhau Ai ngờ, một ngày kia, họ lại làm tổn thương nhau Tiểu yêu không định tránh né chuyên húc Vì đúng như hắn nói, việc hắn yêu nàng không phải là tội lỗi Nhưng nàng chưa biết phải đối diện với hắn ra sao Vì vậy, nàng cố gắng tránh để hai người không ngồi riêng với nhau Mỗi khi chuyên húc đến, tiểu yêu đều ở lì bên hoàng đế Có lẽ hiểu được tâm trạng của nàng Chuyên húc không ép nàng, cũng không nhắc lại chuyện hôm đó Nhưng hắn cũng quyết không từ bỏ. Hắn vẫn như trước đây, ngày ngày đến tiểu nguyệt đỉnh, ở lại một lúc trò chuyện uống trà với hoàng đế. Dần dần tiểu yêu không còn cảm thấy căng thẳng, mất tự nhiên như trước nữa. Chỉ cần hai người không nhắc đến chủ đề ấy, thì mọi thứ vẫn hệt như trước. Một tối nọ sau khi chuyện phiếm với hoàng đế, chuyên hốc chuẩn bị ra về. Ra đến cửa, ngó thấy trăng sáng, hắn quay lại bảo tiểu yêu. Đã lâu không ra thăm rừng phượng, muội đi cùng ta nhé. Mụi muốn đi ngủ, mới đầu tối, nên lý do mà tiểu yêu đưa ra thật khiên cưỡng. Chuyên hút không nói gì, hắn lặng nhìn tiểu yêu một lát, rồi lặng lặng rời khỏi căn nhà, cất bước về phía rừng phượng, bóng dáng hắn mới gầy guộc cô độc làm sao. Tiểu yêu nhìn theo bóng chuyên hút chìm vào bóng tối, nàng có cảm giác như chính mình đang chìm vào bóng tối, bỗng thấy hoang mang lo sợ cô đơn dập ngợp. Tiểu yêu ngẩn ngơ đứng đó. Mãi lâu sau, nàng đột nhiên lao ra khỏi nhà, nhớ cao gấu váy chạy về phía rừng phượng. Mây che trăng sáng, dưới ánh sáng của những vị tinh tú nhấp nháy, rừng phượng dung dinh nhẹ nhẹ trong làn gió, hoa phượng là tả rơi, phủ một lớp dày lên chiếc ghế dây đu. Tiểu yêu đứng dưới góc phượng, vừa gặp người thở dốc vừa đảo mắt ra xung quanh. Chuyên hút, chuyên hút, không có tiếng đáp lại cũng không thấy bóng người. Chuyên hút đã đi xa. Tiểu yêu chậm chậm thả người xuống bãi cỏ, hai tay ôm gối, nàng gục đầu xuống gối, thấy lòng mình buồn xe sắt nhưng cũng thấy nhẹ nhõm. Thứ mà chuyên húc muốn, nàng không thể trao cho hắn. Một cơn gió mạnh ảo ạt thổi tới, mây mù tan biến, vầng trăng sáng rõ, ánh trăng như rát bạc khắp mặt đất. Tiểu yêu cảm thấy không gian quanh nàng như bừng sáng. Nàng ngẩn lên nhìn, dưới ánh trăng chiếu vàng, hàng ngàn vạn đóa thường vi màu trắng từ từ bông nở, mỗi bông hoa tựa như một viên ngọc quý trong suốt lấp lánh. Chuyên húc đứng giữa biển hoa tường vi tinh khôi, mỉm cười nhìn tiểu yêu. Chuyên húc vận linh lực biển thường vi màu trắng cuộn sóng trôi về phía tiểu yêu. Dưới chân nàng, phủ đầy hoa. Tiểu yêu ngẩn ngơ ngắm nhìn, rồi nàng chia tay đón lấy một bông hoa, ném về phía chuyên húc giọng giận dỗi. Huynh chưa đi sao không lên tiếng. Chuyên húc bắt lấy bông hoa, bước đến trước mặt tiểu yêu cười, đáp. Linh lực thì thấp kém nhưng cứ hễ nổi nóng là động chân động tay. muội phải xử cái tật này đi. muội hỏi huynh vì sao không lên tiếng. Chuyên hút nhún vai, ngồi xuống cạnh tiểu yêu, muốn dỏa cho muội sợ tiếc là mặt trăng ló ra sớm quá, thấy đẹp không, thái độ ấy của chuyên húc khiến tiểu yêu thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Nàng đấm vào cánh tay hắn, diễn vẻ tức giận, huynh gọi muội ra đây có việc gì, chỉ để xem huynh diễn trò à, ta muốn biết ngoài hình duyệt còn kẻ nào tham gia truy sát muội Huynh muốn biết thì vì sao không đi thẩm vấn hình duyệt. Cô ta bảo không có đồng bọn tất cả đều do một mình cô ta sắp đặt. Thực ra, hình duyệt đã trả lời câu hỏi tra khảo của chuyên hút bằng thái độ mai mỉa rằng cô ta cũng mong có ai đó khác phát hiện ra bí mật của bệ hạ nhưng tiếc thay không ai cả. Và rằng, bệ hạ có cảm thấy bản thân mình thật đáng thương không? Tiểu yêu nghĩ, hình duyệt không chịu khai ra phong long tức là có ý định một mình gánh mọi tội lỗi. Chuyên hút hỏi, tiểu yêu, phong lòng có can dự vào việc này không? Không đâu, chí ít thì muội nghĩ là không, tùy họ là anh em ruột nhưng tính cách của hai người khác hẳn nhau. Hơn nữa, một người thuộc họ xích thủy, một người thuộc họ thần nông. Phong Long không hồ đồ như vậy đâu. Chuyên hút thở vào, vậy thì tốt, nếu chỉ do một mình hình duyệt gây nên thì không khó giải quyết. Tiểu yêu thầm thở dài, Hoàng hậu họ thần nông cộng với đại tướng quân họ xích thủy, dù là chuyên hút đi nữa cũng khó bề xử lý cho ổn thỏa. Chuyên húc nói, hầu như không ai hay biết về vụ ám sát mỗi lần đầu của hình duyệt. Việc đó không hay ho gì, nên ta cũng không muốn vẹt cáo cho người xem lưng. Nhưng có quá nhiều người chứng kiến vụ ám sát thứ hai, ta buộc phải xét xử sao cho thỏa đáng. Có điều, hình Duyệt là hoàng hậu, lại là con gái của Tiểu Trúc Dung, nên ta không muốn xét xử công khai, nếu không sẽ gây mâu thuẫn giữa các dòng họ ở Trung Nguyên. Tiểu yêu cảm thấy câu nói này của chuyên hút có vẻ mâu thuẫn, nàng băn khoăn nhìn hắn. Chuyên hút giải thích. Ta và Ly Nhung Sửng đã bàn tính kỹ lưỡng, Vương Phi Ly Nhung sẽ đứng ra nhận tội mưu sát muội Sao? Chuyên hút cười, bảo. Đừng nóng vội, để ta giải thích cạn kẽ cho muội hiểu. Vương Phi Ly Nhung vốn không ham hố cuộc sống trên đỉnh từ kim. Nếu chấp nhận gánh tội danh này, cô ấy sẽ được dọn ra khỏi từ kim đỉnh. Ngoài 28 ngọn núi chính, thần nông sơn còn hơn 90 ngọn núi nhỏ khác. Cô ấy có thể tùy ý chọn một trong số những ngọn núi mà cô ấy thích. Bề ngoài thì có vẻ như cô ấy bị giam cầm trong lãnh cung, nhưng thực tế cô ấy sẽ thoát khỏi những cuộc đấu đá phân tranh quyết liệt trên đỉnh từ kim. Cô ấy cũng không cần phải ép mình vào những quy thắc lễ nghi dườm ra phức tạp trốn cung đình. Cô ấy sẽ được thỏa sức sống cuộc đời tự do mà cô ấy mưu cầu. Vương Phi có đồng ý không? Gia tộc của cô ấy thì sao? Cô ấy là người phụ nữ thông minh, cô ấy biết mình sẽ không thiệt thòi nếu chấp nhận gánh đỡ tội danh ấy. Cô ấy sẽ vừa được sống theo ý mình, lại vừa giúp ích cho gia tộc. Bởi vì ta sẽ đền bù cho cô ấy bằng cách yêu ái hỗ trợ họ Linh Nhung. Ta nghĩ có lẽ lúc này cô ấy đang vô cùng cảm kích kẻ đã đổ vấy tội lỗi cho cô ấy. Tiểu yêu phì cười, không ngờ cũng có người chẳng tha thiết gì với việc được làm vợ của huynh. Thà bị đuổi vào lãnh cung còn hơn sống đời trên đỉnh tử kim. Chuyên hút cười hì hì, ai cần họ tha thiết với ta đâu. Ta cầu mong chẳng được ấy chứ. ta chỉ cần hiểu yêu mắt lời hắn, Vương Phi Ly Nhung đứng ra nhận tội, vậy huynh định xử lý hinh duyệt thế nào? Tuy cô ấy hãm hại muội hai lần, nhưng muội không hề hấn gì. Huynh chỉ cần trừng phạt cô ấy qua loa thôi, đừng làm lớn chuyện. Đây là việc hệ trọng, muội lại khờ khảo như thế, khỏi lo bò trắng răng đi. Tóm lại ta sẽ xử lý ổn thỏa mọi việc, rồi sóng sẽ yên biển sẽ lặng, mọi thứ vẫn diễn ra đúng trật tự, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Bởi vì ta cũng không muốn gây mâu thuẫn, không muốn khiến cho ngày càng nhiều người căm ghét muội Tiểu yêu hiểu dụng ý của chuyên hút, hắn làm vậy, họ thần nông không biết đã xảy ra chuyện gì sẽ không chút giận lên nàng. Họ ly nhung được hưởng lợi cũng sẽ không căm hận nàng. Chuyên hút tiếp tục, ta nói những chuyện này, mục đích là để muội biết rằng, mọi chuyện đã qua rồi, tiểu yêu từ nay về sau sẽ không kẻ nào dám hãm hại muội nữa. Tiểu yêu ngắt một đóa tường vi, đưa lên mũi người, rồi mỉm cười, nói. Chuyên hút huynh đừng xem thường muội muội không yếu đuối như đóa hoa này đâu. Chúng ta từng thảo luận về khổ nạn khi khổ nạn không đánh bại được ta thì mọi khổ nạn đều là tài sản quý giá của cuộc đời ta. Chỉ ít thì vụ việc của hình duyệt khiến mụi quyết định sẽ luyện tập bắn cung và điều chế thuốc độc trở lại. Dưới ánh trăng, nụ cười của tiểu yêu trong trèo thanh Tú hệt như thường vi trắng ngậm sương đêm. Chuyên Húc thầm nghĩ, nếu chấp nhận khổ nạn để rồi sau đó có được niềm hạnh phúc là mỗi ngày đều được như đêm nay, hai người so vai ngồi cạnh nhau trò chuyện tâm tình thì hắn sẵn lòng chịu đựng mọi khổ nạn trên đời. Phần 9 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coookdoctruyen.com.